Háng kẻ yếu, mục sâm thực mau liền sẽ cảm thấy không có hứng thú. Mục đích của hắn là bắt được tái sinh, nàng không muốn chết, nàng còn không có cùng a sơn thổ lộ, a sơn cũng sẽ không tiếp thu chờ nàng tới. Nhìn đến chính là lâm tư nhã thi thể, cho nên mặc kệ mục sâm làm cái gì, nàng nếu muốn tận biện pháp bảo toàn nàng tính mạng, ở mục sâm tú nàng thật lâu, nàng cảm thấy không sai biệt lắm, da vẻ suy yếu muốn hôn mê bộ dáng, mục sâm quả nhiên đem nàng buông ra, ném tới một bên mặc kệ. Lâm tư nhã nhắm hai mắt nhìn như hôn mê. Trên thực tế tim đập ra tốc không biết đều thiếu lần. Cảm giác được trên cổ thịt chặt ra đau đớn, thầm mắng một câu kẻ điên. Hai ngày sau, Lâm Tư Nhã đều một bộ suy yếu, sắc mặt lại tái nhợt bộ dáng, Mục Sâm thấy nàng hoàn toàn không có sức phản kháng, cũng không giống ở tiệc rượu thượng cao không thể phản, trong lòng rất là sảng khoái, không có việc gì liền ngồi ở bên cạnh nói một ít cười nhạo nàng lời nói. Lại nói một ít vì nàng, mới mất đi kế thừa Mục thị cơ hội, mỗi lần nói tới đây, hắn đều dị thường kích động, sẽ veo nàng cổ chú nàng tóc đâm tường, có đôi khi còn sẽ đánh nàng một cái tát. Lâm Tư Nhã chịu đựng không phản kháng, một khi nàng nói một lời chọc giận đối phương, hoặc là phản kháng, chỉ biết nên đón càng thống khổ trả thù. Lại qua hai ngày, nàng bị đưa tới một tòa xa lạ không người tiểu đảo, còn lấy khăn lông cho nàng, muốn nàng đem chính mình lộng sạch xét điểm. Lâm Tư Nhã phi thường phối hợp, Mục Sâm phi thường vừa lòng. Nhã Nhã a, ngươi sát thật thông minh không ít. Mục Sâm thanh âm ở sau người vang lên, nguyên lai like ngươi cỡ nào kiêu ngạo một chút đau khổ đều không muốn ăn. nếu là từ trước ta như vậy đối với ngươi, ngươi khẳng định sẽ không mang hậu quả cùng ta liều mạng. Lâm Tư Nhã thân thể có chút cứng đờ, hắn đã nhìn ra, ngươi cũng học được lá mặt lá trái, cùng những người đó giống nhau chán ghét, không phải ta thích nhã nhã. Lâm Tư Nhã quay đầu lại, liền thấy được Mục Sâm kia trương xoáy khí mặt lộ ra một mặt thẹn thùng lại sạch sẽ cười, phảng phất nhìn thấy năm đó cái kia ngây ngô thẹn thùng thiếu niên, nhưng cái này cười chợt lóe rồi biến mất. Mục Sâm cao cao ở ngưng nàng liếc mắt một cái từ trong túi lấy ra một thứ lâm tư nhã sắc mặt đổi đổi hắn dùng cái kia đổ vật đối với nàng so đo làm một cái phanh khẩu hình sợ tới mức lâm tư nhã khăn lông đều rớt ngươi còn có nguyên sân liền vĩnh viễn lưu lại nơi này đi mục sâm thấy lâm tư nhã con ngươi lộ ra sợ hãi thỏa mãn thu hồi như vậy đổ vật cắm túi quần huýt sáo đi ra ngoài hắn cấp lâm tư nhã đeo xiềng trấn khảo nơi này lại là cô đảo nàng trốn không thoát hắn không chuẩn bị buông tha lâm tư nhã cùng nguyên sân này hai nữ nhân thật là đáng sợ Lạng yên không một tiếng động đem cô thị lâm thị lộng suy sụp, hắn không bảo đảm phong các nàng đi, sẽ có cái gì hậu hoạn. Lộng chết các nàng ném tới cô đảo, hắn mang theo tái sinh, mặc kệ đi đâu cái quốc gia, sự an toàn của hắn nhất định sẽ được đến bảo đảm, hắn nửa đời sau có thể quá giàu có cuộc sống an ổn. Vì thế, hắn mưu hoa đã nhiều năm, cuối cùng muốn như nguyện. Mục ra, mục sâm tươi cười biến thái, hắn đã trả thù qua, bọn nhu nguyen muc gia muc sam tuoi cuoi bien thai han đa tra thu qua bon ho thi thể đều xú đi. A sân rửa theo mục sâm chỉ thị, Bị vài người cao mã đại không phải phương đông gương mặt nam nhân mang tiến một tòa cô đảo. Nàng dẫn theo một cái vali ly sách tay, mục sâm ánh mắt vẫn luôn đều nơi tay vali ly thượng, nguyên tổng thực thủ đức, đồ vật ta muốn kiểm tra. Ta cũng muốn gặp người. Người đều đi vào này tòa cô đảo, mục sâm cảm thấy nguyên sân là một cái ngốc tử, nàng cho rằng nàng một người có thể đối phó hắn cùng này đó thân thủ lợi hại lính đánh thuê. Hành, ta mang người đi gặp người. Mục sâm cũng sợ vali ly sách tay sẽ trang bị tự hủy hệ thống hoàng nguyên là theo dõi phòng trộm lập nghiệp khó tránh khỏi sẽ có như vậy cao cấp trang bị mục sâm đem a sân đưa tới quan lâm tư nhã nhà gỗ lâm tư nhã quần áo dơ hề hề chân bị thượng xiềng xích rũ đầu ngồi xổm ngồi dưới đất nghe được có người tiến vào thanh âm nàng theo bản năng ngầm đầu liền nhìn đến ngồi xổm nàng trước mặt nữ nhân hơn 10 ngày bị quất, rốt cuộc tại đây một khắc buộc phát ra tới nàng không rảnh lo cái gì ôm lấy trước mặt nữ nhân nghẹn ngào kêu a sân tên khóc cái không ngừng ở mục sâm xem ra Lâm Tư Nhã ở phát tiết ủy khuất, Á Sơn lại nghe đến Lâm Tư Nhã đang nói, cẩn thận, kỵ ẩn. Bên ngoài nhiều người như vậy, nàng cung Á Sơn có mệnh tồn tại đi ra ngoài sao? Nguyên tổng, đồ vật có thể cho ta kiểm tra rồi đi. Mục Sâm không cho rằng này hai nữ nhân còn có xoay người cơ hội, trên mặt treo nhẹ nhàng thoải mái tươi cười, đem đồ vật cho ta, các ngươi liền có thể đi rồi. Trước đem xiềng xích chìa khóa cho ta, Mục Sâm tùy ý đem chìa khóa ném đến trên mặt đất, Á Sơn cũng đem vali sách tay ném qua đi. Mục sâm vội vàng bắt được trong tay, đem văn kiện lấy ra tới, tỉ mỉ lật xem vài biến, kích động cùng thiếu, là tái sinh, đây là tái sinh. A sân đem xiềng chân khảo mở ra, dắt lấy lâm tư nhã tay, thấp giọng nói, không có việc gì. A sân lâm tư nhã mặt thực tái nhận, ôm A sân ở phát run, chúng ta có thể chạy đi sao? Có thể. Mục sâm giống như nghe được cái gì đặc biệt buồn cười nói, xách một tiếng, nhã nhã, ngươi vẫn là có điểm thiên chân A. Hắn lấy ra ra hỏa, nhắm ngay hai người bộ mặt giữ tợn, cho các ngươi tồn tại đi ra ngoài kia nhất định là ta mục sâm đầu hốc bị lửa đá lâm tư nhã theo bản năng muốn ôm trụ a A-sân, tiếng súng một vang a san ôm lấy nàng eo đem nàng bay nhanh đưa tới một bên thành công tránh thoát mục sâm công kích mục sâm cũng không nghĩ tới a A-sân thân thủ như vậy hảo nhưng hắn một chút đều không hoảng hốt tiếp tục đối với hai người xạ kích ngoài dự đoán một lần đều không có chung, hắn sắc mặt mới khó coi lên hắn cười lạnh một tiếng dẫn theo vali sách tay xoay người ra nhà gỗ Đối với bên ngoài lính đánh thuê nói thầm vài câu tiếng Anh, mấy cái lính đánh thuê gật gật đầu, vọt vào nhà gỗ. Mục sâm khỏe miệng mang theo vừa lòng tươi cười, nghe phía sau vật lộn thanh hướng bờ biển đi, nơi này liền giao cho những cái đó bỏ mạng đồ đệ đi, hắn phó cho bọn hắn tiền thuê, cũng đủ muốn hai nữ nhân tánh mạng. Hắn hưng phấn bỏ lên trên du thuyền chuẩn bị khai đi thời điểm, phát hiện du thuyền khai bất động, mang vài tiếng, mới lấy ra di động gọi điện thoại gọi người lại đây tiếp hắn. Hắn không cho rằng A Sân cùng Lâm Tư Nhã có thể đối phó lính đánh thuê, hơn 10 ngày không có ngủ hảo, dứt khoát nằm ở du thuyền thượng đã ngủ. Không biết bao lâu, hắn cảm thấy tình huống có điểm không thích hợp, mở mắt ra, đỉnh đầu không phải trời xanh, là nóc nhà. Hắn không phải nằm ở du thuyền thượng, mà là trên mặt đất, cái này địa phương rất quen thuộc, nhà gỗ nhỏ. Hắn ý đồ đứng lên, mới phát hiện căn bản nhúc nhích không được, trên chân có xiềng xích, tay bị buộc chặt, thậm chí ngoài miệng cũng phong một tầng băng dính hắn nhìn quanh chung quanh bên cạnh kia mấy cái thân hình cao lớn lính đánh thuê cùng hắn kết cục giống nhau bọn họ thoạt nhìn thực thê thảm mặt đều bị tấu xưng lên ở lính đánh thuê bên người còn rơi rụng rất nhiều linh kiện mục sâm cảm thấy không roi dụng rat nhieu linh nữ nhân kia như vậy lợi hại cảm giác như thế nào a sân thanh ấm lên đỉnh đầu vang lên mục sâm gian nan ngầm đầu trong lòng phát ra run tưởng nói chuyện cũng nói không được chỉ có thể đủ dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn trước mặt cái này đáng sợ nữ nhân ta nói rồi không cho phép nhúc nhích nàng mảy may A sân rất quá lâm tư nhã, chạm chạm lâm tư nhã gương mặt, người đánh nàng. Hắn còn túng ta, khắp ta. Lâm tư nhã vội vàng đem cổ áo mở ra, lộ ra trên cổ đỏ thấm dấu vết, vẻ mặt ủy khuất nói, không chỉ có như thế, hắn còn dùng lực xả ta tóc, dùng ta đầu đi và chạm với tưởng. Nàng xốc lên ngăn trở cái chán đầu tóc, quả nhiên có một khối màu đỏ vết xẹo, nàng nắm A sơn tay, hung tận nói, hắn chính là cái biến thái, A sân, tấu hắn. Hảo. A sân trả lời. Đi lên chính là mười mấy bàn tay hung hăng ném ở hắn trên mặt, đau đến sâm xâm ngô ô okay, kêu, chờ A-Sân dừng lại, hắn mặt đã xương thành đầu heo. Kế tiếp, A-Sân túm tóc của hắn, dùng đầu của hắn đi hung hăng và chạm vết tưởng, đem mục sâm đâm hai mắt mạo ngôi sao, dạ dày quay cuồng muốn phun, thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Cuối cùng, A-Sân nắm mục sâm cổ áo, nghiêng đầu đối lâm tư nhã lộ ra một cái ôn nhu đạm nhiên cười, còn túm tư nhã, đúng không? Đúng vậy, hắn dùng sức lôi kéo ta cổ áo túm. Thật sự đặc biệt đau lầm tư nhã còn bắt chước ngay lúc đó động tác, hiện tại nhớ tới nàng cũng không biết là như thế nào không rên một tiếng nhẫn lại đây, có lẽ là thật sự quá muốn sống xuống dưới, là muốn gặp A sân tín niệm ở chống đỡ nàng đi. A sân thu hồi ánh mắt, ngưng mục sâm liếc mắt một cái, trực giác nói cho mục sâm không thật là khéo. Quả nhiên A sân túm hắn cổ áo, đem hắn cả người đều cấp nhắc lên, hắn chỉ cảm thấy cổ sắp chặt đứt, hắn tưởng hôn mê qua đi. A sân cũng không buông tha hắn kéo hắn cổ áo vòng quanh nhà gỗ nhỏ đi rồi mười vòng thẳng đến hắn trợn trắng mắt mới đưa hắn ném hồi nhà gỗ nhỏ đã hắn bụng một chân mới buông ra hắn a sân rửa tay sờ soạng dơ đồ vật nhất định phải rửa tay lâm tư nhã trừng mắt nhìn hơi thở thoi thóp mục xâm liếc mắt một cái lại cười ngâm ngâm lấy quá khăn lông cắp a sân lau tay mỹ lệ con ngươi nhìn chằm chằm a sân vẫn luôn xem nàng a sân thật là lại đẹp lại lợi hại a sân kế tiếp phải làm sao bây giờ a sơn dắt lấy lâm tư nhã Đi về trước. Nàng liếc đến lâm tư nhã trên người thường, đem thương chưa khỏi lại nói. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao cũng uy hiếp không đến sinh mệnh, chỉ là có chút đau. Nàng vẫn luôn gắt gao mà nắm lấy á sân tay, nàng không nghĩ buông lỏng ra. Du thuyền là á sân phá hư, đối nàng tới nói, tu hảo cũng không cần quá nhiều thời gian. Hai người mở ra du thuyền rời đi nảy tòa cô đảo, lâm tư nhã hướng phía sau nhìn lại, có người tới xử lý sao. Ân, sẽ có. A sân lúc này đây không có nghiêm túc nhìn phía trước, nghiêng đầu đối lâm tư nhã nói. Lâm tư nhã tức giận nói, nhất định phải nhiều quan bọn họ chút năm mới hả giận. Ấn. A sân quay đầu lại, trong mắt cười lộ ra vô hạn hẳn ý, như thế nào đủ đâu. Thổi mang theo mùi tanh gió biển, lâm tư nhã tiểu tâm can nhảy thình thịch, giống như tùy thời đều khả năng nhảy ra. Nàng trộm ngắm A sân, rốt cuộc lấy hết can đảm kêu lên, A sân, ngươi xem ta. A sân nghiêng đầu, không nghĩ lâm tư nhã ôm chặt nàng, hôn lên nàng ngôi Đây là một cái rất sâu hồn, giằng co hồi lâu, nàng không có phản kháng, là bởi vì hai người thân mật tiếp xúc ngấy mắt, một loại quen thuộc cảm giác từ nàng sâu trong nội tâm trào ra tới, làm nàng vô pháp đi bại xích nàng. A sơn, ta rất thích ngươi nha. Lâm Tư Nhã tâm đã không chịu khống chế, như cũng không có buông ra A sơn, đem đầu đặt ở nàng trên vai, tình nhân chi giàn, cái loại này thích, A sơn, ngươi cũng thích ta, đúng không? Hẳn là. Lâm Tư Nhã đối thượng cặp kia tràn ngập ôn ý con người, Nơi đó mặt so lúc trước nhiều vài thứ, nàng có thể xác định, đó là ái, nàng trong lòng thỏa mãn, tuy rằng A-Sân phản ứng thực bình đạm, nhưng ta có thể cảm giác được ngươi là thực thích ta, chỉ là A-Sân không rõ muốn như thế nào biểu đạt ngươi cảm tình. Kia! Yeah. Chúng ta ở bên nhau. Hảo! A-Sân nhợt nhạt cười, nàng thích Lâm Tư Nhã trên mặt cái loại này hạnh phúc vui vẻ tươi cười. Một tháng sau, A-Sân cùng Lâm Tư Nhã kết hôn. Nửa năm sau, Lâm Tư Nhã trong lúc vô tình nhìn đến thứ nhất tin tức. Mộ không người tiểu đảo nhân không biết tên nguyên nhân phát sinh nổ mạnh, sự phát thời gian ở nửa năm trước, cả tòa tiểu đảo đã bị đánh đám. Nàng nhìn kia tắc tin tức, chỉ cười một chút, từ đây không còn có cùng người đề cập quá nàng đã từng bị trói đến cái kêu tiểu đảo ở địa phương nào. Mười năm sau, Lâm Tư Nhã thu thập trong nhà đồ vật thời điểm, phát hiện một trường cũ xưa ảnh trụng, trên ảnh trụng là một đám tiểu thái mội cùng tên con đồ, tung bi troi đen cai kia tieu đao liếc thu nha thu thap trong nha đo một xua anh chụp, tren anh chụp la mot liền nhận ra trong đó một người. Phần 27 Nàng kêu sợ hãi một tiếng cầm ảnh chụp vọt tới phong bếp chỉ vào ảnh chụp hỏi a sân đây là ngươi đúng vậy a sân nhìn liếc mắt một cái gật đầu trả lời lâm tư nhã trừng mắt a sân eo, a sân ngươi còn có nhớ hay không ngươi trước kia tấu quá ta a sân hồi ức một chút nguyên chủ ký ức là có tấu quá một cái thật xinh đẹp nữ sinh trần trơ một chút trả lời kia không phải ta buồn ý ta mặc kệ tấu quá chính là tấu quá quản ngươi có phải hay không bổn ý lâm tư nhã không nói lý nói a sân đem đồ ăn đảo tiến mâm mang theo mỉm cười nói tia tư nhã muốn thế nào lâm tư nhã đi lên ôm a sân hôn hôn nàng gương mặt nói liền phạt ngươi kiếp sau nhất định phải tới tìm được ta được không hảo a sân cũng hôn hôn lâm tư nhã gương mặt nhẹ giọng trả lời lâm tư nhã thỏa mãn không cần thích ai thanh âm xuyên thấu đến a sân đáy lỏng nàng đột nhiên mở mắt ra nàng nằm địa phương là một khối ấm áp ngọc thạch nhưng chung quanh cũng không có quang nàng che, che ngực địa phương tâm hảo giống bị châm thứ giống nhau khó chịu sân ngươi lại tỉnh lạc ngọc thạch bên cạnh toát ra tới một đoá phiếm ngân quang tiểu hoa nó cũng không có diệp nó nhảy đến a sân trên vai phảng phất ở nghiêng đầu xem ngọc thạch thượng bạch lý hè nữ tử bạc linh ta muốn đi nơi nào một chuyến a sân nói xong người đã biến mất ở ngọc thạch kia đoá phiếm ngân quang kêu bạc linh tiểu hoa huệ vải ghé vào ngọc thạch thượng than một tiếng khi nào mới đến đầu a a sân lại một lần mở mắt ra thân ở một gian lệnh băng nhà ở trên người nàng xuyên chính là không biết giặt sạch bao nhiêu lần cung trang sớm đã nhìn không ra nguyên lai diễm lệ nhan sắc nghe cách đó không xa mơ hồ truyền đến thấp thấp nước nợ thanh nàng một lát đều không có trì hoãn đẩy cửa ra liền hướng bên kia phóng đi các ngươi muốn làm cái gì trong phòng nữ tử tuyệt vọng đỡ cái bàn bên cạnh ý đồ làm chính mình đứng lên kia trương diễm lệ khuôn mặt treo nước mắt cách đó không xa có hai cái cường tráng sắc mặt đỏ lên xích quả quả nhìn nàng nam nhân nàng tâm chìm vào đáy cốc còn ngươi bi phẫn dần dần biến thành vì tuyệt vọng vì cái gì nàng thê thẳng hô ta đã bị biếm lanh cung vì cái gì còn không buông tha ta còn phải cưỡng bách nàng làm như vậy sự tới nhục nhã nàng sao thích phi ngươi cũng thật tàn nhẫn a hồng yên đứng ở cửa nâng cằm cười lạnh một tiếng đây là mệnh a quý phi nương nương ai kêu ngươi chắn lộ đâu chắn đường ninh chỉ thanh như là nghe được cái gì buồn cười nói chào phương nói buồn cung chắn ai lộ nhớ tới noi chao phung noi buon cung tới nay nhật tử hoàng thượng mặt ngoài đối nàng vinh sủng, trên thực tế đâu. Buổi tối đến nàng nơi này tới đều là ngủ thiên điện, ngày đầu tiên liền cảnh cáo nàng, tốt nhất thức thời một ít, không cần đem những việc này nói ra đi, hắn có thể cho nàng thể diện. Vốn dĩ nàng còn có chút thiên chân cho rằng có thể được đến đế vương tâm, ngày đầu tiên đã bị bắt một thùng nước lạnh. Nàng rõ ràng chính là bạch tịch tấm mộc, nàng có thể chắn ai lộ. Động thủ đi, hảo hảo hầu hạ quý phi nương nương, quý phi nương nương năm nay cũng hai mươi có nhị, còn chưa hưởng qua nam nhân tư vị nhi đi. Hai vị này chính là nhà ta chủ tử tỉ mỉ vì nương nương chọn lựa đâu, nương nương nhất định phải hảo sinh hưởng thụ, đừng cô phụ chủ tử một mảnh tâm y à. Hồng Yên che miệng khẽ cười một tiếng, lui ra phía sau hai bước, liền phải mở cửa đi ra ngoài. Không ngờ, môn bị người đẩy ra, dưới ánh trăng giống nhau mạo thanh đạm nữ tử đi vào tới, Hồng Yên sắc mặt gần thay đổi một cái trước mắt, cũng không hoảng loạn, ngược lại thập phần cao ngạo nói, lâm quý nhân, còn không quay về nghỉ ngơi nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương nhìn thấy gì nghe được cái gì ngài tốt nhất cũng trang không thấy được cũng không nghe được a Sơn quét mắt chống bàn tròn ninh chỉ thanh tùy tay tướng môn cấp đóng hồng yên vừa thấy nhịn không được buồn cười nguyên lai like lâm quý nhân có cái này hứng thu a không biết lâm quý nhân là xem vẫn là cũng muốn đi nhạc nhạc đâu hai ngươi thật đúng là chính là hảo phuc khí tuy nói lâm quý nhân trên trán có một khối không quá đẹp vết sẹo từ trước chính là một vị mỹ nhân phôi đâu hồng yên che miệng cười nói Lâm quý nhân có như vậy nha hửng, ta đây liền không quấy rầy. Dứt lời, Hồng Yên liền phải rời đi, A Sân lập tức bắt lấy Hồng Yên thủ đoạn, ở đối phương không có phản ứng lại đây nháy mắt, cầm lấy trên bàn kia hồ bỏ thêm liều rượu, tất cả rót tiếng Hồng Yên trong miệng. Chờ Hồng Yên nuốt xong rồi, nàng vẻ mặt bình tĩnh dẫn theo Hồng Yên cổ áo, đem người ném tới kia hai cái sắc mặt tường hồng nam nhân trong lòng ngực, cười nhẹ một tiếng, một lần giá trị thiên kim, chúng ta liền không quấy rầy Hồng Yên cô cô. Ngươi, Lâm quý nhân, ngươi muốn chết sao? Hồng Yên sắc mặt đỏ lên, muốn lên, chính là trên người khô nóng như thế nào cũng vô pháp rút đi, mà kia hai cái nam nhân đã sớm ăn dược, căn bản khống chế không được, nàng gần gươi tiếp xúc, thế nhưng luyến tiếc rời đi. Nàng dùng sức giảo phá đầu lưới, vẫn là không làm nên chuyện gì, ở A Sân đem Linh chỉ thanh nâng đi ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại hết sức, nàng đã chủ động cùng hai cái nam nhân triển ở bên nhau. chuong 28 lãnh cùng hàng xóm, mot A Sơn đem Linh chỉ thành đỡ tiến kia gian lệnh băng nhà ở đem nàng phóng tới trên giường xoay người liền phải đi ra ngoài ý thức còn có chút thanh tỉnh ninh chỉ thanh bắt lấy nàng ống tay háo không bỏ ẩn nhận thanh em vang lên lâm phi không lâm quý nhân ngươi đi đâu a sân quay đầu lại liếc mắt sắc mặt đỏ bừng cả người nóng bỏng nữ tử nói ngươi chúng dược ta biết ninh chỉ thanh có chút hoảng loạn là lâm quý nhân cứu nàng ra tới cho nên nàng đem vị này thật lâu phía trước bị biếm vì quý nhân biếm lanh cung lâm sân trở thành cuối cùng cứu mạng dâm dạ giúp giúp ta a sân nắm lấy ninh chỉ thanh tay ngồi xổm xuống thân nhìn ninh chỉ thanh thống khổ mặt lấy ra một trường khăn tay cho nàng xoa xoa trên mặt hãn bình đạm hỏi muốn nước lạnh vẫn là muốn nam nhân tự nhiên là nước lạnh ninh chỉ thanh thấp chào một tiếng người nữ tử trên người nhàn nhạt thanh hương thanh tỉnh rất nhiều gần trong gang tấc thanh đạm tú mỹ mặt lệnh nàng giật mình nàng cùng lâm quý nhân là một đám tiếng cung như thế tien cung nhu hôm nay lâm quý nhân cùng ngày xưa lâm quý nhân có chút bất đồng đâu Nàng hôm qua mới bị quan đến lãnh cung tới, quý phi thân phận còn chưa bị cắt đoạn, liền thiếu chút nữa hủy hoại trong sạch. Ở nàng đều từ bỏ thời điểm, lâm sân xuất hiện, vị này đầy bụng tài hoa, ôn nhu như ngọc trước thái phó chi nữ, thế nhưng sẽ dùng như vậy cường ngạnh thủ đoạn đem nàng mang ra tới. Chẳng lẽ, đây là ở như nước điện ngốc lâu rồi phi tần sao? Chờ! A sân tránh thoát ninh chỉ thanh tay, bước chân bay nhanh lại vững vàng chạy ra đi, không trong chốc lát dọn một cái thùng gỗ tiến vào ninh chỉ thanh thấy nàng trở về hơi chút an tâm lúc này trên người cái loại này khô nóng khó nhịn lại làm nàng có chút khó nhịn bị nàng dựa vào trên giường đôi tay bắt lấy đệm tràn ngón tay trắng bệnh cắn chặt khớp hàm chính là không rên một tiếng kia trương mỹ diễm mặt tràn đầy quật cường trong trẻo con ngươi là không cam lòng cùng phẫn nộ a sân qua lại rất nhiều lần mới đưa đem thùng gỗ trang hơn phân nửa ninh chỉ thanh đều có thể đủ nhìn đến thùng gỗ lắc lư lay động thủy vội vàng hỏi có thể sao chờ một chút thủy còn chưa đủ lạnh A sân rỗi tay tiến thùng gỗ thử thử, mày nhẹ nhàng một ninh, ngước mắt nhìn mắt đầy mặt đỏ bừng ninh chỉ thanh, ta lập tức quay lại. Lúc này đây, ninh chỉ thanh đợi thời gian rất lâu, nàng cường đại nữa nhẫn mại lực cũng có chút không chịu nổi, thậm chí không rõ bắt đầu xả trên người váy áo. Chờ A sân cầm khối băng tiến vào, ninh chỉ thanh trên người cũng chỉ dư lại quần lót cùng yếm. Nếu một người nam nhân nhìn đến trước mắt gương diễm một màn, sợ là cầm giữ không được. Nàng trước đem khối băng ném vào thùng gỗ. Xoay người qua đi đỡ mị hoặc cầu nhân ninh chỉ thanh, ninh chỉ thanh theo bản năng căng chặt thân thể, đương ngửi phía trước quen thuộc thanh hương, nàng toàn thân thả lỏng, tùy ý bị A Sơn mang đi thùng gỗ. Không biết vì sao, kia nhàn nhạt hương thơm thế nhưng cho nàng một loại an ổn cảm giác. Trong nước thả khối băng, thực lạnh. Ta không sợ lạnh. Lạnh leo thủy tẩm thân thể, lãnh nàng phát run, nàng ôm cánh tay ngồi ở thùng gỗ, tâm là xưa nay chưa từng có bình tĩnh. Có một đôi ôn nu tay. Đang ở dùng khăn tay giúp nàng trà lau trên mặt hãn, nàng mở mắt ra, run run môi nói, Lâm Quỳ Nhân, cảm ơn ngươi. Khô nóng dần dần rút đi, Ninh chỉ thanh nhìn ở một bên dày vò rửa ca sân, tò mò hỏi, khối băng nơi nào tới. Hầm lấy. A sân đầu cũng không có hồi, tiếp tục quạt cây quạt, đem hỏa thổi càng tràn đầy. Như thế nào lấy. Hầm lại không phải như nước điện như vậy lanh cung hậu hoa viên, khối băng ở Hoàng Cung vô cùng chân quý, mỗi năm ngày mùa hè. Cũng chỉ có địa vị cao phi tần mới có tư cách hưởng dụng Nàng trong lòng tràn đầy nghi ngờ, lại cũng không có hỏi lại cái này. Nàng ngắm mắt ấm thuốc dược, lòng hiếu kỳ lại toát ra tới. Dược là nơi nào lấy? Thái y y viện lấy. Đã là đêm khuya, thái y y viện đã sớm không ai? Ninh chỉ thanh trong lòng nói thầm, một cái lanh cung bỏ phi, còn có thể đủ đi thái y y viện lấy thuốc, bọn họ sẽ cho sao? Nàng nhìn chầm chầm A San, phảng phất đang nói ngươi có phải hay không ở nói dối, lừa nàng không thức quá tự A sân trả lời, không ai mới dễ dàng lấy, có người liền lấy không đến. Cái này ninh chỉ thanh minh bạch, trộm lấy. Nàng không thể tưởng tượng nhìn đạm nhiên tự nhiên sắc thuốc A sân, vị này tài nữ thế nhưng ở đêm nay làm tặc. So nàng cái này thảo căn tướng quân nữ nhi làm sự tình còn muốn điên cuồng. Chính là lâm quý nhân cùng nàng cũng không giao tình, vì cái gì muốn giúp nàng đâu. Còn bạo như vậy lại nguy hiểm, một khi bị người phát hiện, đối phương cũng chỉ có tử lộ một cái. Người! A sân cầm sạch sẽ áo trong đi đến thùng gỗ biên, thấp giọng hỏi, còn khó chịu sao? Không khó chịu, cũng không nhiệt. Ninh chỉ thanh ngắn ngủi quên vừa rồi muốn hỏi vấn đề, lúc này mới cảm thấy thân thể lánh đến không được, chính là thực lánh, thân mình cũng có chút cứng đờ. A sân tiến lên một bước, đem Ninh chỉ thanh từ thùng gỗ đỡ ra tới, ngắm nàng liếc mắt một cái, chính mình có thể đổi sao? Ninh chỉ thanh ý đồ đi tiếp áo trong hiếm, chỉ tiếp tay lánh phát run, căn bản cầm không được, có chút ủ rũ, phiền thoái lâm quý nhân. Ninh chỉ thanh không phải không có bị cung nữ hầu hạ quá thay quần áo, tắm gội, nhưng kia cũng là nàng bên người đại cung nữ. Đối mặt trước mắt lâm quý nhân, nàng thế nhưng có chút ngượng ngủng, gương mặt đi theo đỏ lên. A sân không có tưởng nhiều như vậy, tốc độ thực mau đem đối phương yếm cấp xả, mặc vào tân, đem áo trong khoác ở nàng trên người. Kia, phía dưới ta chính mình tới. Ninh chỉ thanh thật sự là ngượng ngủng, trên người ấm chút, chạy nhanh đem quần lót tiếp nhận, bay nhanh cấp thay đổi, nàng cũng không biết vì cái gì muốn đổi nhanh như vậy. Quay đầu lại lại đây hết sức, trên người bị bọc một tầng đềm tràn, liền nghe A Sơn nói, đi trên giường, ta cho ngươi lấy dược, uống lên mới sẽ không sinh bệnh. Ninh chỉ thanh thực nghe lời ngồi ở trên giường, mở to một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn A Sân bận bận rộn rộn, cuối cùng A Sơn bưng một chén mạo nhiệt khí dược đưa cho nàng, mặt khác cửa cung a san bung mot đóng, vô pháp tìm mức hoa quả. Thái y y viện cam thảo cũng không biết để chỗ nào nhi, sợ ngươi chờ lâu lắm, không có cẩn thận tìm. Dược, có chút khổ. Đang ở cao mày uống khổ dược Ninh chỉ thanh nghe được lời này thiếu chút nữa một ngụm cấp phun ra tới nàng như thế nào không biết Lâm quý nhân có lớn như vậy bản lĩnh Nếu là mặt khắc cung điện môn không quan sợ là thật sự sẽ cho nàng tìm một mâm mức hoa quả trở về cảm thấy lẫn lộn vị này nghèo túng Lâm quý nhân có điểm thần bí Lâm gia cụ thể sự nàng không rõ lắm chỉ biết thái phó phạm sai lầm sự bị lưu này đi nghèo khổ nơi nửa đường thượng không có Lâm Phi đã chịu liên lụy niệm ở nàng không biết tình chỉ biếm vì quý nhân biếm lanh cung Uống xong dược, Ninh chỉ thanh nghe lời đem chính mình khóa lại đệm chân bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu, nhớ tới phía trước sự sắc mặt trắng bệnh, dấu ở đệm chân hạ đôi tay nắm thành nắm tay, móng tay đều sắp đem lòng bàn tay trảo phá. Hồi ước ban ngày nghe được bị biếm lanh cung ở ngoài cái kia tin tức, nàng đôi mắt đỏ bừng bắt đầu rơi lệ. Làm sao vậy? A sân ngồi ở nàng bên người, móc ra khăn tay cho nàng trà lau nước mắt, Ninh chỉ thanh nức nở, bọn họ nói cha ta có phản loạn tri tâm, còn tìm tới rồi chứng cứ. Hoàng thượng đã truyền chỉ muốn đem cha ta cấp chào trở về, cha ta nếu là trở về, khẳng định mất mạng. Cha như thế nào sẽ có phản loạn tri tâm, hắn còn không phải là võ công lợi hại điểm, sẽ chuẩn bị trượng, kỳ thật chữ to không biết một cái, đối quyền lực càng không có tham lam tri tâm, ta tiến cung đều là hách liên tranh hạ chỉ, cha căn bản luyến tiết ta, hách liên tranh là hoàng đế, hắn ý chỉ chúng ta lại không dám vi phạm. Cha tuy rằng là cái đại quê mùa, nhưng vẫn là minh bạch hắn tồn tại làm hách liên tranh kiên kỵ. Cho nên mới tự thỉnh đi biên cương trận thủ Không nghĩ tới không nghĩ tới Hách liên tranh vẫn là không có tính toán buông tha bọn họ Nếu là cha biết ta bị biếm lanh cung Còn kém điểm bị nình chỉ thanh thần sắc hoảng loạn Liền tính hắn không phản loạn chi tâm Cũng sẽ vì ta mang theo người tấn công hoàng cung Đến lúc đó nhưng không phải chứng thực hắn phản quốc tâm sao Ta rốt cuộc minh bạch Rốt cuộc minh bạch bạch tịch Vì cái gì muốn đối với ta như vậy Nàng mục đích chính là cái này Nình chỉ thanh xoa xoa nước mắt Bọn họ khẳng định còn không có tuyệt đối chứng cứ cho nên mới sẽ đem từ ta nơi này xuống tay, đúng rồi, đúng rồi. Một khi ta đã xảy ra chuyện, lấy cha ta cái kia đại quê mùa tính tình, tuyệt đối sẽ không tưởng cái gì hậu quả. Kết quả chỉ biết chết ở bọn họ âm mưu quỷ kế dưới. Phần 28 chính là ta liền tính xuyên qua bọn họ âm mưu lại như thế nào. Chẳng sợ ta không có xảy ra chuyện, bọn họ giống nhau có thể truyền một cái tin tức giả. Cha ta tuyệt đối không quan tâm liền trở về, còn sẽ không có cái gì phòng bị chi tâm. Lâm Quý Nhân. Ninh chỉ thanh đột nhiên nhớ tới A Sơn, vội vàng bắt lấy tay nàng, khẩn câu nhìn nàng, ngươi là danh mãn kinh thành tài nữ, ngươi có thể giúp ta tưởng một cái biện pháp, làm cha ta hảo hảo tồn tại sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, làm ta làm cái gì đều có thể. Ta một chút đều không sợ ngốc tại lanh cung, cũng không sợ không có thịnh sủng, ta chỉ cần cha ta tồn tại. A Sơn giúp Ninh chỉ thanh lau trên má nước mắt, đem nàng đỡ đến trên giường, ta giúp ngươi. Lâm Quý Nhân muốn cái gì điều kiện? về sau nghe ta ta nói cái gì ngươi liền làm cái đó ninh chỉ thanh do dự một chút đáp ứng hảo hiện tại ngươi phải hảo hảo ngủ một giấc ninh chỉ thanh muốn hỏi muốn thế nào mới có thể đủ trợ giúp nàng trai tránh được một kiếp nhưng ngắm lâm quý nhân bình tĩnh bộ dáng đem đầu xúc vào đệm chăn có lẽ là quá mệt mỏi nàng không trong chốc lát ngủ rồi a sân còn lại là khoát thân hậu một ít xiêm ý gì ngồi ở một bên thấy ninh chỉ thanh ngủ qua đi nàng trước mặt xuất hiện một cái nhàn nhạt quan đoản nàng hỏi quan đoản Ta muốn thân thể của ngươi, ngươi có thể dùng bất luận cái gì điều kiện cùng ta trao đổi. Ta có hai điều kiện, đệ nhất, giúp ta cha sửa lại án sử sai còn hắn một đời thanh danh, đệ nhị, làm hách liên tranh cùng bạch tịch đau đớn muốn chết, không thể đủ làm cho bọn họ đã chết, nhất định phải bọn họ càng sống càng thông khổ, sống không bằng chết. Ta đáp ứng. Thân thể này tên gọi Lâm Sân, thân phận là trước Thái Phó Chi Nữ. Lâm Thái Phó bị cáo phát tham ô cứu Tê Lương, dẫn tới tình hình thai nạn tăng thêm hách liên tranh niệm ở ngày xưa chi tỉnh chỉ sao lâm gia phán hắn lưu đày đi tình hình thai nạn nơi không nghĩ hắn nửa đường bệnh chết thì cốt cũng bị phẫn nộ nạn dân dẫm đạp phía sau sống yên ổn chỗ cũng chưa có thể có lâm thái phó hai bàn tay trắng một thân tài tình tham ô sự là người vô hãm lâm sân nhân chuyện này đã chịu liên lụy bị biếm lanh cung lấy nàng thông tuệ cho dù ở lanh cung cũng dần dần thăm dò rõ, rõ ràng lâm thái phó một án coi hoan tỉnh cuối cùng phát hiện hãm hại lâm thái phó người thế nhưng là bạch tịch Cũng có hách liên tranh bút tích ở. Nàng tưởng lại cha mặt khác, lấy lanh cung bỏ phi thân phận vô pháp, nàng một thân tài hoa, tại đây trong cung cũng không dùng, còn không bằng ngân lượng tới thật sự. Muốn vì lâm thái phó sửa lại án sự sai, nàng là không cơ hội, rất vui lòng đem thân thể trao đổi cấp a sân. Bạch tịch là thế giới này nữ chủ, hách liên tranh là nàm chủ. Nay trong đó có cái biến cố, Bạch tịch là một vị trọng sinh nữ, trọng sinh sau bị hệ thống trói định, tên cứ gọi sủng phi hệ thống. Xem tên đoán nghĩa là muốn bạch tịch đi lên sủng phi chi lộ. Bạch tịch kiếp trước như cũng là một vị cung phi, bất quá ở trước khi chết cũng chỉ là một vị quý nhân. Nàng vào cung cũng nghĩ đến thịnh sủng, đợi nửa năm mới bị lâm hạnh. May mắn chính là, một đêm liền có long tử, lại đưa tới vô số cung phi ghi hận. Còn không có tới kịp cao hứng, liền trải qua các loại hám hại, lấy nàng một cái xuất thân thấp hèn, thân phận lại thấp cung phi thân phận. Tại đây hậu cùng trung sinh tồn giống như bẻ tre phiêu ở biển rộng, căn bản tránh không khỏi Trọng sinh trở về, nàng đầu tiên là mượn dùng sủng phi hệ thống, sớm liền cùng hách liên tranh tương ngộ, trở thành hách liên tranh trong lòng nốt chu xa, khiến cho hách liên tranh sau lại vì nàng thủ thân như ngọc, không chạm vào hậu cung bất luận cái gì phi tần. Nàng không ngăn cản hách liên tranh nạp phi tần, là muốn cho những cái đó phi tử thủ cả đời sống quả. Nàng không biết kiếp trước là bị ai hại chết, cho nên đem này bút chướng tính ở sở hữu cung phi trên người, đầu tiên là thiết kế hại chết hách liên tranh vợ cả hoàng hậu. Lại lệnh thái phò nữ nhi lâm sân bị biếm lánh cung. Nhớ tới kiếp trước bị người ham hại cùng thị vệ cậu thả, quý phi ninh chỉ thanh nói qua một câu, cung phi có thể nào cùng người trông nhạc, làm ra cung đình việc. Bạch tịch ghi hận, kiếp này cũng muốn ninh chỉ thanh nếm thử thống khổ. Bạch tịch không nghĩ tới, lúc này đây không có thành công. A sân mở hai trong mắt, thấp thấp lầm bẩm ngữ, sùng phi hệ thống, đó là thứ gì? Hồng Yên là bạch tịch đại cung nữ trí nhất, chuyên môn giúp nàng xử lý một ít giờ viec Hồng Yên bị A Sân rót một bầu rượu, cùng hai cái nam nhân dây dưa đến hưởng đồng đều đã tinh bị lượt tẫn, Hồng Yên muốn rời đi, nề hà không sức lực, còn hôn. Chờ nàng tỉnh lại liền cảm thấy chung quanh không quá thích hợp, đột nhiên mở mắt ra, phát hiện rất nhiều người đều đang xem nàng. Trong lòng không ổn, muốn nói cái gì, một đạo bén nhọn quát lớn thanh rơi xuống. Hồng Yên, người thật lớn mật. Hồng Yên quanh thân chỉ yếm của lót, hoàn toàn bại lộ ở chung quanh thái giám cùng nữ tầm mắt, quát lớn nàng là hách liên tranh bên người về công công Nàng vội vàng nhìn quanh chung quanh, nhìn đến sắc mặt xanh mét hách liên tranh cùng bạch tịch. Bạch tịch bị hách liên tranh ôm vào trong ngực, còn che lại nàng đôi mắt. thịch phi nương nương, nô tỳ hoan uổng à. Hoàng thượng, nương nương, chân tướng không phải các ngươi chứng kiến. Bạch tịch hơi không thể thấy như như mày, hệ thống, ngươi biết sao lại thế này sao. Hồng Yên luôn luôn làm việc ổn thỏa, lần này gần là đi đối phó một cái ninh chỉ thanh, như thế nào sẽ ra sai lầm. Ký chủ, ta không có phát hiện cái gì dị thường có thể là hồng yên chính mình ra sai lầm bạch tịch hướng ninh chỉ thanh trên người quét quét lại hỏi ninh chỉ thanh trên người có cái gì vấn đề không có ký chủ xin yên tâm ninh chỉ thanh linh hồn không có gì thường sẽ không xuất hiện cùng ký chủ giống nhau tình huống bạch tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi như vậy liền hảo có lẽ là hồng yên chính mình ra sai lầm nàng mới không tin ninh chỉ thanh cái này ngực vô mặc điểm nữ nhân sẽ tránh thoát hồng yên thiết kế lại nói trên mặt đất nằm kia hai cái nam nhân dáng người cường tráng liền tính không cần dược Bọn họ dùng sức mạnh, ninh chỉ thanh cũng trốn không thoát. Nói không chừng là Hồng Yên nha đầu này, tâm lớn, nhìn chúng này hai cái nam nhân, muôn trước nhạc nhạc. Nàng mày liêu nhữ lại, đồ vô dụng. Hồng Yên thực hiểu biết bạch tịch mặt bộ biểu tình, thấy này nhữ mày, liền biết đối phương muốn từ bỏ nàng, nàng vội vàng hô to, tịch phi nương nương, nô tỷ thật là oan uổng á, hết thể đều là lầm quý nhân hám hại nô tỷ. Lầm quý nhân? Bạch tịch kinh ngạc. Tức giận trung hách liên tranh cũng nhịn không được hỏi. Lâm quý nhân là người phương nào? Hồng yên cho rằng có cơ hội chứng minh trong sạch, vội vàng ở trong đám người tìm kiếm, cuối cùng nhìn đến a sân vị trí, hương phấn hô to, là nàng Lâm quý nhân Lâm sơn. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở a sân trên người, nàng từ trong đám người đi ra, thân mình mảnh mai đỡ liễu, gương mặt gầy ốm tái nhợt, kia thủ đoạn hai chỉ thêm lên không có nam nhân một con thô, nàng hãm hại Hồng yên. Ninh Chỉ Thanh là khẩn trương, nhìn Hồng yên muốn kéo a sân xuống nước, theo bản năng liền tưởng mở miệng. Ở kia nháy mắt nàng thu được Á San ánh mắt, khiến cho nàng vội vàng ngừng lời nói. Á San nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, liếc mắt trên mặt đất Hồng Yên, lại lơ đãng nhìn trỏng trắng mắt tịch. Cái kia thanh âm chính là hệ thống. Tội thiếp không quen biết vị này cung nữ. Ngươi nói dối. Hồng Yên nhảy dựng lên liền phải đánh người, nê hà trên người khinh bạc kiếm căn bản che không được thân thể của nàng, lập tức liền phiêu lên, hai luồng thịt luộc hoàng ở đây người đôi mắt vượng, xấu hổ nàng vội vàng ngồi xổm xuống che lại, Lâm quý nhân, ngươi hãm hại nô tỳ sẽ không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa tìm ngươi lấy mạng sao? Cái nào quỷ? Ngươi sao? Ngươi không phải người. A sân tái nhật mặt bình tĩnh hỏi, một bộ hoạt tử nhân bộ dáng, ai cũng không có hoài nghi nàng sẽ hãm hại cũng không có thù hận hơn yên. Tự Lâm quý nhân chủ Lãnh cung tới khong co thu han hong yen tu lam thấy ai đều là cái dạng này, nói chuyện vĩnh viễn ở một cái âm điệu thượng, có đôi khi còn âm âm trầm trầm, trên người xuyên cung trang cơ hồ đều tẩy trắng benh nghe nói nàng còn thích ban đêm đến bên cạnh giếng giặt đồ, mùa hè ra tới thửa lương lãnh cung phi tử đều sẽ dọa chết khiếp. Trong cung người đều biết, này trụ tiến lãnh cung phi tử, nhiều nhất nửa năm đầu góc liền sẽ xuất hiện các loại không bình thường. Trụ thượng ba năm, người này ai chuẩn sẽ điên mất. Bọn họ theo bản năng nhìn mắt mặt khác một bên, phi đầu tán phát, một ít tóc đen đều thành bạch sương, còn lộ ra thẹn thùng thần sắc lãnh cung phi tần, nhu nhược đáng thương nhìn hách liên tranh. Các nàng cũng không đều là hách liên tranh phi tử, rất nhiều đều là tiên đế thời kỳ. Những người này đều không sai biệt lắm điên rồi, đầu góc tất cả đều không bình thường nhìn thấy nam nhân liền đón nhận đi quỳ lạy hô thiếp gặp qua hoàng thượng hoàng thượng ngài rốt cuộc tới gặp thiếp thiếp chờ ngài đợi đã lâu nếu một khi các nàng xác định người tới không phải hoàng thượng liền sẽ sắc mặt đại biến một sửa lúc trước mảnh mai nhu mỹ tư thái ngược lại lấy ra phi tần khí thế lớn mật thế nhưng giả mạo hoàng thượng người tới kéo ra ngoài đánh chết không đợi người phản ứng lại đây các nàng lại sẽ ngồi xổm trên mặt đất lăn lộn nô ấu khóc thê thảm đến không được không có nhân vi này thương hại hu hư Này trong cung nhìn con người, đều đã chết lặng. Hoàng thượng, thiếp cũng không nghĩ tới Hồng Yên nha đầu này sẽ phạm này lại sai. Bạch tịch cầm khăn tay xoa xoa khỏe mắt, thiếp vì phi tần, không dám bao che người bên cạnh. Hoàng thượng xử trí chính là, miễn cho vi hậu cung mang đến không tốt ảnh hưởng. Thiếp càng là cảm thấy hay nấy, không có quản hảo thủ phía dưới người. Đối bạch tịch tới nói, nàng nếu muốn bảo Hồng Yên, nhất định sẽ ảnh hưởng nàng ở hách liên tranh cảm nhận trung bộ dáng. Hách liên tranh cho rằng Hồng Yên là người của hắn. Trên thực tế cũng không biết Hồng Yên đã sớm bị nàng dùng quá hệ thống xuất phẩm trung tâm phủ. Cũng nhân Hồng Yên, nàng mới có thể đủ chuẩn xác hiểu biết Hách Liên Tranh hướng đi. Hắn tưởng trừ bỏ ai, nàng đều sẽ giúp đỡ đẩy một phen. Hồng Yên Minh nếu là giúp Hách Liên Tranh, trên thực tế là ở dựa theo nàng ý tứ làm việc. Liên tỷ như lúc này đây, là Hách Liên Tranh muốn Hồng Yên tìm cái nam nhân, đem đối phương cùng Ninh Chỉ Thanh nuốt ở cùng nhau, cũng không phải muốn người nam nhân này chạm vào Ninh Chỉ Thanh ninh chỉ thanh tốt xấu là hắn trên danh nghĩa phi tử hắn là không có khả năng chân chính đội nón xanh hồng yên chung với nàng lúc này mới dựa theo nàng phân phó đối ninh chỉ thanh dùng dược còn tìm hai cái thân thể khỏe mạnh nam nhân nàng cũng không nghĩ vứt bỏ hồng yên tốt như vậy dùng quân cờ trung tâm phủ nhưng không hảo được đến nhưng hồng yên hỏng rồi hách liên tranh sự khẳng định không sống được nàng như thế nào có thể cấp hách liên tranh ngột ngạt đâu ở hách liên tranh trước mặt nàng vĩnh viễn là nhất thiện giải nhân ý nhất hiểu hãn tâm sạch sẽ nhất phi tử Nàng không cần làm bất luận cái gì, chỉ tiếp thu hắn bảo hộ là được. Hách liên tranh lại thích nàng, hắn người này vẫn là thực lòng nghi ngờ, không thích vượt qua không chê ở ngoài, nàng sẽ nắm chắc hảo đúng mực, chờ nàng tương lai nhi tử thượng vị, nàng liên hết khổ, nàng có sùng phi hệ thống ở, thọ mệnh khẳng định xóa hách liên tranh trường. Hách liên tranh nghe được bạch tịch nói, quả nhiên thực vừa lòng, đem nàng gủng ở trong ngực, tịch nhi, này hồng yên sắc thật lưu không được. Là, thiết minh bạch. Bạch tịch hơi hơi rũ đầu vừa lúc lệnh hách liên tranh nhìn đến nàng hồng hồng hốc mắt hách liên tranh là thương tiếc không thôi chờ xử trí này tiện tỷ chấm tự mình cấp tịch nhi tuyển người hách liên tranh dương giọng người tới đều kéo xuống loạn côn đánh chết hoàng thượng tha mạng a hồng yên bởi vì có trung tâm phủ căn bản vô pháp nói một câu bạch tịch không tốt lời nói liền tính nàng trong lòng bất mãn nữa ý đều không có biện pháp thuyết minh ra tới la to trung bị tiểu thái dám dùng dày chịu một miệng lại lấy giày lấp kín miệng ngạnh sinh sinh cấp kéo xuống đi kéo hành quá địa phương có một cái thật dài vết máu ra ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết không có bao lâu dần dần thấp thái giám tiến vào báo người đã không có cuối cùng hách liên tranh cao mày nhìn mắt ninh chỉ thanh trong lòng hơn phân nửa cũng đối hồng nhan hành sự bất lực cảm thấy không mừng không để ý đến ninh chỉ thanh nắm bạch tịch rời đi ninh chỉ thanh là thở dài nhẹ nhõm một hơi nàng nhìn cái kia thật dài đường máu tâm đều còn ở kinh hoàng đêm qua nếu không phải lâm quý nhân hôm nay đi ra này đường máu sợ là nàng nghĩ đến cái kia trường hợp Nàng hai chân nhun ra muốn hướng trên mặt đất ngã xuống, một con gầy yếu bàn tay đem nàng đỡ lấy đến trên ngạch cửa ngồi. Lâm Quý Nhân, ta nên làm cái gì bây giờ? Hách liên tranh là hoàng đế, nàng muốn thế nào mới có thể đủ bảo toàn cha cùng nàng tánh mạng đâu? A sân rửa gần ninh chỉ thanh, vì nàng loát loát buông xuống xuống dưới tóc rối, tiến đến nàng bên thai nói, muốn làm nữ hoàng đế sao? Ninh chỉ thanh cho rằng nghe lầm, sợ tới mức vội vàng đứng lên, xác định không có nghe lầm, nàng vội vàng lắc lắc đầu. Ta chữ to không biết mấy cái, cũng sẽ không xử lý chính vụ, lâm quý nhân chớ có lại vui vừa. A sân nhìn Ninh chỉ thanh thấp thỏa bộ dáng, cuối cùng cười nhẹ một tiếng, ở nàng bên thai nói, đương hoàng đế sát thật mệt, không bằng bông dèm chấp chính đi. Chính vụ, ta dạy cho ngươi xử lua Cái, cái gì? minh chỉ thanh thap thom bo dang cuoi cung cuoi ở thai noi đuong hoang đe xac that met khong bang buong rem bông dèm chấp tai cho buong rem chap chinh sao? Nàng sờ sờ bụng, nàng lại không nhi tử. Chương 29 lanh cung hàng xóm, 2. Như nước điện, là hậu cung nhất quảng khu ẻ rách nát cung điện, Như nước như nước niên hoa như nước, này hậu cung trung nữ tử, một khi trụ tiến như nước điện, cơ hồ không có lại đi ra ngoài cơ hội. Trụ tiến như nước điện cung phi, không mấy tháng đầu vóc liền không bình thường. Ở chỗ này không có có hoa Mỹ tơ lùa, tinh mỹ bức giao, chỉ có lạnh như băng tường vây, cùng một đám điên điên khủng khủng nữ nhân. Hôm nay là Ninh chỉ thanh đi vào như nước điện ngày thứ ba, ngày đầu tiên nàng thiếu chút nữa bị người khinh lục ngày hôm sau chính mắt chứng kiến Hồng Yên chết, ngày thứ ba nàng ngồi ở cao cao ngạch cửa bên cạnh ánh mắt có chút dại ra nhìn trong viện, vây quanh ngồi ở cùng nhau, sơ lộng tóc đen bạch suong điên điên ngây ngốc cười lãnh cùng các phi tử. Phần 29. Nàng nhẹ nhẽ nhấp môi, càng xem đi xuống nội tâm càng tràn ngập sợ hãi, nàng nhưng thật ra không sợ này lãnh cung thế lãnh, chỉ sợ có một ngày sẽ giống này đó các phi tử giống nhau, đầu óc đều không thanh tỉnh, làm ra hoàn toàn vi phạm nàng vốn dĩ ý nguyện sự. Khi đó Ninh Chỉ Thành, cũng không phải hôm nay Ninh Chỉ Thanh. Tưởng cái gì? Thanh âm là từ mặt bên truyền tới. Tuy khinh khinh nhu nhu lại có thể một ngữ đem nàng kéo về hiện thực, nàng thiên đầu, nhìn A Sơn vị trí, mi mắt con con cười, Lâm Quý Nhân, sớm A. Không còn sớm, Thái Dương đều cao cao treo lên. A Sơn lánh đảm nói, tới. Ninh chỉ thanh lúc trước có chút hầm hực tâm tình cũng trở thành hư không, Lâm Quý Nhân kia lời nói là có chút mất hứng, chuyên hủy đi nàng đài, nhưng nàng không có quên ngày hôm qua hai người đảm luận nói. Lâm Quý Nhân nói chính là thật vậy chăng? Còn hỏi nàng làm hay không nữ hoàng đế? Nàng mới không phải kia khối liêu đâu. Sau lại Lâm Quý Nhân lại nói, làm nàng buông rèm chấp chính, muốn đổi một người nàng chuẩn sẽ cười ra tiếng, nhưng đối mặt Lâm Quý Nhân bình tĩnh lại thanh đạm khuôn mặt, nàng thế nhưng cho rằng đó là thật sự. Chỉ là hoàng đế chạm vào đều không có chạm vào nàng một chút, nàng lại không có nhi tử, mặt khác cũng vì, trừ bỏ hoàng hậu là hách liên tranh vợ cả, cùng hách liên tranh hành quá phu thê chi la hoang đe cham vao đeu khong co cham vao nang mot chut nang lai khong co nhi tu mat khac cung phi, tru bo hoang hau la hach lien tranh vo ca cung hach lien tranh hanh qua phu the chi le cho dù là bạch tịch cũng không có dựng dục con nối roi. Này buông rèm chấp chính. Cũng đến lộng một cái tiểu hoàng đế xuất hiện đi. Ninh chỉ thanh đi theo vào A sân nhà ở, phía trước còn không có cảm giác, hôm nay ban ngày tiến vào mới phát giác này gian nhà ở so nàng trụ địa phương còn muốn lánh, còn muốn cụ nát. Nhưng nơi này cùng mặt khác nhà ở không giống nhau, liền tính bàn ghế cổ xưa, đệm chăn cũng không biết là khi nào, nhưng sở hữu đồ vật đều là sạch sẽ, chỉnh chỉnh tề tề. Ninh chỉ thanh tưởng, nơi này nhưng không giống một vị tài hoa hơn người nữ tử trụ địa phương nhưng thật ra giống một vị muộc mạc mà cần lao nữ tử cư trú nơi a sân tướng muôn đóng ninh chỉ thanh hơi có chút khẩn trương ngồi ở trên ghế lâm quý nhân hôm qua không có cùng ta vui đùa ta không thích vui đùa ninh chỉ thanh hít sâu một hơi chỉ cần có thể bảo đảm cha ta tính mạng ngươi như thế nào yêu cầu ta liền như thế nào làm ân a sân trong mắt mang theo vài phân cười xoay người từ tủ quần áo lấy ra một sấp giấy cùng bút cùng với một ít thư ninh chỉ thanh nhận thức tự không nhiều lắm nàng nương chết sớm Cha là một cái thô nhân, Ninh tướng quân sở dĩ trở thành linh tướng quân, là hắn ngẫu nhiên đã cứu tiên đế, trợ giúp tiên đế tránh thoát một lần bọn cướp đuổi giết. Tiên đế cho rằng, linh tướng quân tuy nói không biết chữ to mấy cái, lại là bài binh bố trận đánh giặc hảo thủ, hắn làm một cái sơn giả thôn phu, thật sự là có chút nhân tài không được trọng dụng, liền cho hắn một cái cơ hội, làm hắn thượng chiến trường. Không nghĩ tới, này liền thành biên quan đệ nhất đại tướng. Ninh tướng quân bon cuop đoi giet tien đe cho rang ninh tuong quan tuy noi khong biet chu to trường phía trước cũng đã có đe nhat đai tuong ninh tuong quan thuong chien nữ, sau lại phát tích cũng chưa quên ấn quá, chỉ là hắn thê tử ở hắn đi rồi không bao lâu liền không có. Sau lại hắn đem Ninh Chỉ Thanh nhận được kinh thành đại trạch, vội vàng chấn thủ biên cương, hắn một cái thô nhân, cũng quên đối Ninh Chỉ Thanh bồi dưỡng, dẫn tới Ninh Chỉ Thanh vừa tới kinh thành thời điểm, còn ra không ít chê cười. trấn cũng không phải một cái co hại người, nàng diện bạo mỹ diễm, kế thừa phụ thân hào sảng, biết chính mình phụ thân là đại tướng quân sau, thực sẽ ý thế hiếp người, ở không có tiến cung phía nguoi nang dien mao my diem ke thua phu than hao sang biet chinh minh phu than la đai tuong quan sau thuc se y the hiep nguoi o khong co tien cung phia truoc Cả ngày cầm một cây roi ở kinh thành diêu vọ dương oai, căn bản không có người còn dám khi dễ nàng. Nàng không thích đọc sách, càng không thích theo hoa, nàng thích múa may roi, thích xinh đẹp váy áo, tình mị trang sức. Thành quý phi sau, nàng cũng không hiểu này thâm cung đáng sợ, liền tính bị hách liên tranh uy hiếp, nàng cũng chỉ cho rằng hách liên tranh là thoại bản nghe tới cái loại này vì người thương thủ thân như ngọc, không thích nàng liền tính. Chỉ cần hách liên tranh cung nàng ăn, cung nàng xinh đẹp váy xuyên, tình mị trang sức mang. Mỗi ngày nhiều cho nàng ban thưởng điểm thứ tốt, nàng liền đặc biệt vui vẻ. Nàng tiến cung mấy năm, thật sự kéo một đống thù hận giá trị, cũng tao ngộ quá vô số lần hám hại, nhưng mỗi một lần đều là hách liên tranh giúp nàng giải quyết. Liên ở nàng đều sắp động tâm thời điểm, phát hiện hách liên tranh là đem nàng làm như tấm mục. Đáng tiếc, hết thảy đều không còn kịp rồi, đại thần buộc tội nàng xa hoa dâm giật, chỉ biết hưởng lạc, lấy dại gái hoặc quân vương, như vậy quý phi thật sự là không xứng vì quý phi. Năm nay là bạch tịch tiến cung năm thứ ba hách liên tranh đã vì bạch tịch phô hảo lộ nàng ninh chỉ thanh cũng vì bạch tịch chắn vô số an toàn bạch tịch đem gây trở ngại nàng hoàng hậu bốn phi đều trừ bỏ hoàng hậu không có tánh mạng bốn phi cũng chỉ dư lại một vị lầm phi ở như nước điện thứ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi biết chữ a sân ngữ khí nhàn nhạt nói ninh chỉ thanh nhìn trước mặt giấy bút cùng với kia quyển sách thượng rậm rạp giống như con kiến ở bọ tự sọ não đều ở say xe, xe nàng nỗ lực làm chính mình không ngất xỉu đi gật gật đầu hảo ân a sân còn tính vừa lòng linh chỉ thanh đối biết chữ thực bài xích nàng là đã nhìn ra nàng có thể trực tiếp làm linh chỉ thanh một bước lên trời nhưng kia không hề ý nghĩa quá dễ dàng được đến đồ vật không khắc sâu người cũng sẽ không quý trọng liền tính nàng lấy cường ngạnh thủ đoạn đem linh chỉ thanh đẩy thượng địa vị cao nếu đối phương ngực vô nửa điểm mức nước không hề năng lực đang nói cuối cùng bất quá là trở thành một khối con rối đổi làm một người khác nàng có lẽ sẽ như vậy hữu hiệu nhanh chóng giải quyết Mà đối cái này đem nàng đánh thức linh hồn, nàng càng nguyện ý từng bước một đêm người đẩy thượng địa vị cao, nhìn nàng chậm dại trưởng thành, thậm chí cũng thực thích cùng cái này nàng thực thân thiết linh hồn nhiều ở chung một ít thời gian. Mỗi một lần từ tiểu thế giới rời đi, trở lại kia hắc cám hư không địa phương, nàng đều sẽ lâm vào ngủ say, căn bản cảm thụ không đến thời gian xói mọn, nàng không muốn tỉnh lại, tỉnh lại đối mặt cũng chỉ là hắc cám cùng hư không, phảng phất trời đất này chi gian như là thiếu cái gì giống nhau. Nàng chỉ nhớ rõ nàng dĩ vãng bị đánh thức quá rất nhiều thứ, nàng là thỏa mãn sung sướng lâm vào ngủ say, chờ bị đánh thức, nhưng cái đó lệnh nàng thỏa mãn mà sung sướng ký ức, không biết như thế nào đều không thấy, nàng cũng tìm không thấy. Nàng có thể cảm giác được, ký ức còn ở, khả năng tránh ở cái gì nàng tìm không thấy địa phương. Nàng cũng không nghĩ đi tìm, nàng càng nguyện ý cùng cái này lệnh nàng thoải mái linh hồn ở chung. Nhận biết tên của người sao? Ninh chỉ thanh gật gật đầu, nhận được, chính là sẽ không biết. A sơn đem giấy tuyên thành phô bình Ninh Chỉ Thanh trước mặt, mài mực, đem bút lông phóng tới Ninh Chỉ Thanh trong tay. Ta dạy cho ngươi. Ninh Chỉ Thanh tay run rẩy nắm bút lông, theo sát một đôi ôn nhu mảnh khảnh tay cầm nàng, mang theo nàng ở giấy tuyên thành thượng siêu siêu vẹo vẹo viết xuống Ninh Chỉ Thanh ba chữ. Nàng mở to đôi mắt, nhìn này ba cái có một nửa là nàng viết ra tới tự, trong lòng một loại cảm giác thảnh tựu đột nhiên sinh ra, kỳ thật, biết chữ, viết chữ cũng không phải như vậy buồn thể Chính ngươi thử xem. Ninh Chỉ Thanh gật đầu tay vẫn là ở phát run, dùng sức nắm lấy bút lông, nghề hà bút không phải roi, không phải nắm càng chặt viết tự liền càng tốt. Cuối cùng viết ra ba cái, nàng chính mình đều nhận không ra tự, tức khác có chút bất đắc dĩ, đối lập hai lần tự, nàng tưởng, nàng quả nhiên không phải biết chữ liêu. Ta, ta không được. Nhiều luyện luyện liền hảo, không ai sinh ra là được, liền giống như trẻ mới sinh giống nhau, không có sinh hạ tới liền sẽ đi đường. Ninh chỉ thanh cảm thấy lâm quý nhân có điểm nghiêm túc, sắc mặt bình tĩnh nói chuyện. Nhưng thật ra kêu nàng vô pháp vi phạm, nghĩ đến nàng tình cảnh, nàng cha tình cảnh, nàng cắn chặt răng, hảo, ta luyện. Luyện nửa ngày, Ninh chỉ thanh cuối cùng có thể viết ra ba cái ít nhất có thể nhận ra tự, trong lòng vẫn là có vài phần thỏa mãn. Lâm Quý Nhân, ta, cha ta bên kia có thể hay không có việc. Bạch tịch cùng hách liên tranh âm như không thực hiện được, hắn vẫn là có lý do đem nàng cha cấp triệu hồi tới, đến lúc đó quân muốn thần chết, tùy tiện tìm cái lý do thật sự đặc biệt đơn giản. A sân nói, ngươi nhưng yên tâm, ta đã cấp ninh tướng quân truyền tin, hắn sẽ tìm lý do không trở lại. Cùng với, ta đã đem chúng ta kế hoạch cùng hắn nói. Này ninh chỉ thanh cọ một chút đứng lên, không phải ở kinh ngạc A sân nói cho nàng trai những việc này, mà là nàng như thế nào truyền tin. Nàng nhìn mắt trước mặt giấy bút, mấy thứ này lại là nơi nào lấy. Hào đi, tạm thời giấy bút là ở trong cung trộm lấy, kia tin tức muốn như thế nào truyền đi ra ngoài. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ phi tiến vào một con chim nhỏ. Vây quanh A-Sân đánh một vòng tròn, cuối cùng dừng ở A-Sân trên vai, A-Sân lấy ra một phen mễ, đặt lên bàn, thần sắc đạm nhiên trêu đùa chim chóc. Ninh chỉ thanh có thể khẳng định, này chim chóc không phải cái gì bổ câu đưa tin, trong hoàng cung có chuyên môn giám thị bổ câu đưa tin cung tiến thủ, lai lịch không rõ bổ câu đưa tin đều sẽ bị bắn xuống dưới. Là nó truyền tin. A-Sân ngẩng đầu, đối với Ninh chỉ thanh khẽ cười một tiếng, đúng vậy. Nó không phải bổ câu đưa tin, nó là cái gì? Tin điểu. Trong cung có cung tiễn thủ, nó vì cái gì không có bị đánh hạ tới. Ninh chỉ thanh hỏi, thật sự rất tò mò, tin điểu, từ trước như thế nào không có gặp qua đâu. A sân không có trả lời Ninh chỉ thanh vấn đề, lấy chuẩn bị tốt thư từ cột vào tin điểu trên người, nâng xuống tay, tin điểu mổ mổ tay nàng chỉ, nghe nàng nói một tiếng đi thôi, liền từ ngoài cửa sổ bay đi. A sân giữ chặt Ninh chỉ thanh đến ngoài cửa sổ, Ninh chỉ thanh vốn tưởng rằng có thể nhìn đến phi xa tin điểu, không ngờ trông ra, cái gì đều không có thấy. A sân thanh âm lại văng lên, đây là một loại trong truyền thuyết truyền tin chim chóc, chúng nó bay đến không trung, mắt thường liền không dễ dàng nhìn đến, cung tiễn thủ phát hiện không được. Thời cổ, rất nhiều người đều thống hận loại này điều, đã từng một vị hoàng đế, sai người bốn phía bắt giết loại này chim chóc, tự nhiên mà vậy thiếu, nhận thức nó người cũng không nhiều lắm. Nguyên lai like còn có như vậy truyền thuyết sao? Ninh chỉ thanh cho rằng, đây là thô nhân cùng người đọc sách khác biệt, thô nhân hai mắt một bôi đen, người đọc sách phẳng phất biết thiên hạ sự. A Sơn đem một quyển sách nhét vào Ninh Chỉ Thanh trong tay, tin điểu chuyện xưa liền ở trong quyển sách này. Nàng nhan nhạt đối với Ninh Chỉ Thanh cười, hảo hảo biết chữ, hạn ngươi ở trong một tháng tìm được tin điểu kia tắt chuyện xưa. Ninh Chỉ Thanh trừng lớn mắt, nhìn trong tay này bổn thật dày thư, không thể tưởng tượng, lâm quý nhân, này có phải hay không quá làm khó người khác, sách này, hảo hậu A. Có thể hay không? Có thể không thể nhiều hai tháng. Ninh Tướng Quân đang đợi ngươi. Hách liên tranh không biết ngày nào đó lại sẽ thế nào đối phó ngươi. Ngươi một ngày là quý phi, bạch tịch một ngày liền sẽ không bỏ qua ngươi, chẳng sợ ngươi ở lãnh cung. Tam câu nói, làm ninh chỉ thanh ngừng thanh âm. Nàng phùng thật dày thư, nhấp môi, nhìn trước mắt bình đạm lại nghiêm khắc thanh đạm nữ tử, nàng vô pháp cự tuyệt, ta hiểu được. Đừng ngủ rũ, chờ ngươi đương thái hậu, ngắm lại muốn sẽ có cái gì đó, kia lúc nào cũng chờ liền không cần biết chữ. A sân khinh khinh nu nhu nói, nhìn ninh chỉ thanh cao hứng bộ dáng. Rũ xuống con người, lúc ấy, tự đều nhận thức, đương nhiên không cần lại học, làm bông rèm chấp chính thái hậu, mỗi ngày phê tấu trương là được. Ninh chỉ thanh cười cười, mặc danh cảm thấy nhà ở có chút lánh, bông tiếng thở dài, không hổ là lánh cùng à. Giữa trưa, đưa cơm cùng nhân tới. Mỗi người một chén thanh cháo, mế đều không có nhiều ít viên, Ninh chỉ thanh thẳng như mày, nhìn một cái nho nhỏ bánh bột bắp, nàng nhận mệnh cầm lấy tới gặm, gặm xuống là một ngụm siêu vị, vội vàng phun ra, như thế nào là siêu. Nàng trứng mắt đưa cơm cung nhân, con người đều là tức giận. Ai ra, ta quý phi nương nương à, ngài còn tưởng rằng nơi này là ngài kia đẹp đẽ quý giá quý phi cung sao. Nơi này là như nước điện, như nước điện là địa phương nào. Lanh cung, lanh cung là địa phương nào. Tiến vào phi tần không cơ hội đi ra ngoài địa phương, có ăn liền không tồi, còn ghét bỏ là siêu. Cung nhân châm trọc cướp đi nàng nửa cái siêu bánh bột bắp, lại đem kia chén thanh cháo cướp đi, cho bên cạnh phi đầu tán phát nữ nhân, nữ nhân cướp được trong tay liền ăn mang theo ngây ngô cười thỏa mãn liên tục nói tốt ăn được ăn ninh chỉ thanh bi vẫn lại bất đắc dĩ nếu quý phi nương nương không thích ăn siêu kia về sau bánh bột bắp liền tình đi kia chén thanh cháo coi như là cái giáo huấn cung nhân trên cao nhìn xuống nhìn xuống ninh chỉ thanh quý phi nương nương hôm nay phải nhớ kỹ đây là như nước điện ninh chỉ thanh ngốc đứng ở tại chỗ nhìn ngạo nghễ rời đi cung nhân cùng chung quanh không phản kháng điên nữ nhân sờ sờ bụng ngắm địa phương nổ ra siêu bánh bột bắp lúc này nàng đặc biệt tưởng niệm đã từng sơn chân hải vị a sân liền đứng ở không xa địa phương nhìn ninh chỉ thanh rớt nước mắt cuối cùng đi tới ninh chỉ thanh trước mặt vươn tay đứng lên ninh chỉ thanh xoa xoa nước mắt bắt tay đặt ở a sân trong tay đứng lên nàng ngạo khí nhìn mắt như nước điện nhắm chặt môn ta ninh chỉ thanh một ngày nào đó sẽ đi ra ngoài nàng phải làm thái hậu nàng muốn buông rèm chấp chính nắm giữ quyền to a sân đem ninh chỉ thanh dắt vào nhà ninh chỉ thanh chủ động cầm lấy giấy bút tính toán luyện tự không biết chữ Nàng đi học. Nàng sẽ làm những cái đó mắt cho xem người đồ vật minh bạch. Ninh Chỉ Thanh có thể dùng roi chịu người, cũng có thể đủ dùng cán bút đùa chết người. Đói sao? A Sân mỉm cười hỏi. Ninh Chỉ Thanh quật cường nói, không đói bụng. Sờ sờ bụng, là rất đói bụng A. Thật sự. Đối mặt A Sân ánh mắt, Ninh Chỉ Thanh thanh âm mang theo ủy khuất, đói, đói lại làm sao bây giờ? Những cái đó tiện tì đem ta ăn đều đoạn, từ trước như thế nào không có phát hiện này trong cung còn có như vậy địa phương. Nàng đói thực, lấy bút đều mau không sức lực, nàng hảo muốn ăn canh sâm, táo đỏ cháo, hấp cá. Càng nghĩ càng đói. Phần 30 A Sơn xoay người từ trong ngăn tủ lấy ra mấy cái bạch diện màn thầu, còn có một chén thịt, bắt được Ninh chỉ thanh trước mặt, nàng sợ ngây người, nhìn ăn vô pháp chuyên tâm luyện tự. Thanh cháo không hảo lấy, thiêu chút nước sôi ăn đi. Ninh chỉ thanh tiếp nhận bạch diện màn thầu cùng chiếc đũa, trong mắt nóng lên, về sau vẫn là đường đi, vạn nhất bị người bắt lấy làm sao bây giờ nàng nhìn A Sơn còn không phải là không mấy hạt gạo thanh cháo siêu bánh bột bắp sao ta có thể ăn ăn đi bọn họ bắt không được ta ta sợ ninh chỉ thanh cắn một ngụm màn thầu lâm quý nhân ngươi nhất định không cần xảy ra chuyện ta về sau đều nghe hảo hảo biết chữ dụng tâm học tập sớm ngày đạt tới có thể buông rèm chấp chính tài hoa chờ ta về sau đương thái hậu ta hộ ngươi cả đời a sơn nghe này đơn thuần lời nói khoe miệng cười cong lên nhanh ăn đi ăn đọc sách Ta cho ngươi nói một chút trước mắt triều đỉnh tình huống, cùng với chúng ta kế tiếp kế hoạch. Ấn. Những cái đó man di người lại ở quái rầy ta biên cương bá cánh. Hách liên tranh mày gắt gao mà nhăn, nói như vậy nình tướng quân thật đúng là không thể đủ triệu hồi tới. Một khi đem này triệu hồi tới, biên cương sợ là sẽ loạn, đến chờ bình Bình loạn loạn mới có thể đủ đem người triệu hồi tới. Thực mau, hách liên tranh mày triển khai, kỳ thật hắn đã nghĩ đến một biện pháp tốt, bình loạn kết thúc, hắn lấy khao thưởng nình tướng quân đem đối phương triệu hoi toi Sẽ không có bất luận kẻ nào khả nghi. Chỉ cần người đã trở lại Đối phó lên còn không đơn giản sao Mà Ninh chỉ thanh Hắn tạm thời sẽ không biếm đi nàng quý phi thân phận Miễn cho sự tình chuyển tới biên cương Khiến cho Ninh tướng quân cảnh giác Khiến cho nàng tạm thời ngốc tại Lánh Cung đi Hồng Yên sự tình không có làm tốt Cũng không thể đủ dùng phía trước biện pháp Liên Ninh chỉ thanh cái kia hưởng lạc quan tính tình Ở Lánh Cung sợ là muốn ăn được rất nhiều đau khổ Hắn cũng không cần cố ý đi chiếu cố Cùng lúc đó bạch tịch bên này cũng thu được tin tức những cái đó man di người khi nào loạn không tốt cố tình muốn ở ngay lúc này loạn còn hỏng rồi buồn cung sự ký chủ không cần sốt ruột hiện tại ninh chỉ thanh đã bị biếm lanh cung chờ ninh tướng quân bình loạn bị triệu hồi hách liên tranh khẳng định sẽ lộng chết hán hán vừa chết ninh chỉ thanh cái này quý phi liền đến đầu đến lúc đó ký chủ là có thể đủ đạt tới sùng phi phẩm cấp quý phi danh hiệu chẳng lẽ ta liền không thể đủ trực tiếp trở thành hoàng quý phi sao bạch tịch thập phần bất mãn hệ thống một chút chính là nhất định phải dựa theo nó tuyên bố nhiệm vụ đi làm nếu không hoàn thành nhiệm vụ phải tại chỗ đạp bộ ký chủ chờ ngươi lên làm quý phi có đại lễ bao khen thưởng bên trong có giống nhau ngươi thực thích đồ vật sinh con đan an xong đi là có thể đủ sinh nhi tử bạch tịch trong lòng thoải mái hành ta đây liền chờ nếu là lại không sinh cái hoàng tử ra tới hách liên tranh không nóng nảy những cái đó chết lão nhân cũng sẽ suất ruột thật là phiền toái thật muốn trực tiếp thành thái hậu chờ ta nhi tử làm hoàng đế ta còn dùng xem hách liên tranh sắc mặt sao nàng kiếp trước bị hãm hại cùng người cậu thả cuối cùng là hách liên tranh hạ lệnh loạn côn đánh chết kết cục cùng hồng yên giống nhau thảm nàng như thế nào sẽ thâm ái hách liên tranh tưởng lộng chết đôi phương đều không kịp nàng vô số lần đều ở tiên nuối sủng phi hệ thống nếu là hoàng đế hệ thống thì tốt rồi như vậy là có thể đủ đạt tới nàng mục đích cố tình hệ thống nói nàng không thể đủ lộng chết hách liên tranh bằng không nàng tính nhiệm vụ thất bại sẽ cùng nó cởi trói nàng còn sẽ bị mạt sát Thời gian thoảng qua, 3 tháng qua đi. Ninh chỉ thanh sớm đã tìm được kia về tin điểu chuyện xưa, kia quyển sách nàng cơ bản đều có thể đủ xem đã hiểu. Xem hiểu kia quyển sách sau, vị này lâm quý nhân không đốc xúc nàng biết chữ, mà là không biết từ nơi nào nhặt rất nhiều vức đi tấu trường, làm nàng một quyển một quyển xem, xem xong rồi còn phải phát biểu ý kiến, tốt ý kiến, sẽ được đến tảng dương, kém ý kiến, đối phương sẽ giúp nàng sửa đúng. Vẫn luôn học xuống dưới, nàng xác thật chuyển biến không ít. Tưởng một chuyện cũng có thể đủ nghĩ đến nhiều phương diện, cứ việc như thế, nàng vẫn là không thích đọc sách, càng không thích xem tàu trương. Nhưng hiện tại, nàng ngắm mắt ngồi ở một bên nhắm mắt ánh mắt A-san, nàng đặc biệt thích nhìn đến vị này lâm quý nhân đối với nàng cười, nói nàng cái này phê tốt lời nói, không biết như thế nào, nghe này đó, trong lòng liền đặc biệt cao hứng. Lúc này, nàng phát hiện nhắm hai mắt lâm quý nhân khỏe miệng cong cong, phảng phat phất mơ thấy cái gì mộng đẹp, nàng đặc biệt tò mò, ngồi sổm A-san trước mặt. Không ngờ A Sơn đột nhiên mở mắt ra, sợ tới mức nàng ngửa ra sau. A Sơn bắt lấy cổ tay của nàng, phê xong rồi. Ấn. Lâm Quý Nhân, ngươi làm mộng đẹp. A Sơn cười nhẹ một tiếng, sánh bằng mộng còn rượu một sự kiện. Chuyện gì? Hách liên tranh 30. A Sơn nhàn nhạt nói, ngày đó nhất định thực náo nhiệt, nàng phải cho Hách liên tranh an bài một cái thực đặc biệt tiết mục. Ninh chỉ thanh khó hiểu, hán 30 thì thế nào, này tính thượng là cái gì cao hứng sự? Dừng một chút. Nàng nói, ngày đó như nước điện có phải hay không thêm thịt, cũng không phát siêu bánh bột bắp, cho chúng ta phát điểm bạch diện màn đầu, nếu nói như vậy cũng coi như là một chuyện tốt, Lâm Quý Nhân liền không cần đi lấy ăn. Nàng vẫn là nhớ thương, vạn nhất Lâm Quý Nhân không cẩn thận cấp bắt, vậy nên làm sao bây giờ à, này Hoàng Cung chính là ăn thịt người không nhà xương địa phương, Lâm Quý Nhân là nàng ở trong Hoàng Cung nhất để ý người. Tận nghĩ ăn. A Sơn nhẹ nhàng cười, dắt san nhe nhang cuoi dat lay Ninh chỉ thành, người cũng học không sai biệt lắm chúng ta đi gặp mặt khác một vị thành viên đi ninh chỉ thanh mơ hồ bị a sân dắt đi như nước điện tương đối hẻo lánh vị trí xa xa mà liền thấy được một cái chỉ có năm tuổi đại ăn mặc mụn va quần áo hài đồng ngồi ở một cái đầu tóc hoa dâm cung phi bên cạnh hai người đều thập phần gậy yếu thấy bọn họ tới cái kia đầu tóc hoa dâm cung phi một phen cướp đi hài đồng trong tay bánh một bắp điên điên khùng khùng chạy hài đồng nhìn trống chân bàn tay hoa một tiếng khóc muốn ăn nó sao a sân thanh âm làm năm tuổi hài đồng ngừng tiếng khóc thanh thúy trả lời Tưởng. Về sau nghe ta, mỗi đốn đều có cơm no ăn. Hai đồng nhìn mắt A-sân, tựa hồ ở xác định thật giả, ta muốn làm cái gì? Đương hoàng đế. Hai đồng trừng lớn mắt, đương. Đương hoàng đế, hắn phiến chính mình một cái tát, nằm mơ đi. Ninh chỉ thanh bị A-sân dắt về phòng tử còn ở ngo bức trung, lâm quý nhân, hắn là hách liên tranh nhi tử. Không phải, nhưng về sau hắn chính là. A-sân đôi mắt cong cong, không lâu trước đây ta mới biết được, đây là hoàng hậu trộm sinh hạ hải tử. Dẫu ở lãnh cung, nhưng hắn không phải hách liên tranh nhi tử, là một cái thị vệ. Với lúc, mọi người đều quá thảm, cùng hách liên tranh có thủ hóa hắn, hắn vì mâu báo thủ, ngươi vì chính mình báo thù, một một cái đương hoàng đế, một cái đương thái hậu, thực hoàn mỹ. Ninh chỉ thanh, hách liên tranh đã biết sợ là sẽ tức chết. Trường 30 lãnh cung hàng xóm, 3. Ngươi không phải hách liên tranh co thu hoan han vi mau bao thu nguoi vi chinh minh bao thu mot cai đuong hoang đe mot cai đuong thai hau thuc hoan my ninh chi thanh hach lien tranh đa biet so la se tuc chet chuong 30 lanh cung hang xom 3 nguoi khong phai hach lien tranh than nhi tử, nhưng hôm nay về sau ngươi chính là hắn duy nhất huyết mạch. Hai đồng quy quy củ củ ngồi ở lạnh băng trên ghế. Một tay bắt lấy một cái đùi gà, một tay bắt lấy một cái bạch diện màn đầu, mới vừa gặm một ngụm liền nghe được trước mặt thanh đạm nữ tử mở miệng đối hắn nói những lời này. Rõ ràng như vậy mềm nhẹ thanh âm, nghe được trong thai có nói không nên lời uy nghiêm, nửa phần tâm tư phản kháng đều sinh không ra. Đúng vậy. Ninh chỉ thanh có chút tò mò, đứa nhỏ này cũng bất quá năm tuổi đại, vì sao nghe hắn không phải hách liên tranh nhi tử, cũng không mất mát, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại dùng một loại vô cùng chân thành ánh mắt nhìn lầm quý nhân. Từ hồ muốn nói sau này liền nghe nàng. Nhớ tới lúc trước gặp được đứa nhỏ này cảnh tượng, có chút bừng tỉnh, ở Lãnh cung sống sót vốn là không dễ dàng, có lẽ đây là hắn hy vọng cuối cùng, người thông minh nhất sẽ nắm chắc cơ hội, đứa nhỏ này vừa thấy chính là thông minh. Có tiên sao? Hai đồng trên mặt hiện lên một mạt cảm thấy thẹn, các nàng đều kêu ta tiểu cậu tử. Ninh Chỉ thanh thiếu chút nữa chưa cho phun ra tới, Lâm quý nhân nhàn nhạt liếc lại đây ánh mắt, chính là làm nàng cấp nệ lại. Về sau ngươi đã kêu hách liên phục Hách liên phục, hách liên phục, hách liên phục nhỏ giọng nỉ non mấy lần, gây yếu tái nhợt khuôn mặt nhỏ giơ lên một nụ cười, là, quý nhân nương nương, về sau ta liền kêu hách liên phục. Ăn trước đồ vật đi, ăn no chúng ta lại nói mặt khác. Hách liên phục một chút đều không làm ra vẻ, đặc biệt nghe lời, có lẽ là A Sân vì hắn nổi lên một cái so tiểu cầu tử càng tốt nghe tên, mỗi lần ngẩng đầu xem A Sân ánh mắt đều tràn ngập nho mộ chi tình. Ninh chỉ thanh đỡ cái chán, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là không dễ dàng cùng người thân cận, Lâm Quý Nhân thật đúng là lợi hại, một cái màn đầu, một cái đùi gà, một cái tên liền lấy được hách liên phục tín nhiệm. Hách liên phục cũng không có ăn ngầu nghiến, ngược lại là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, động tác còn nói không ra ưu nhã, cái này làm cho Ninh chỉ thanh thực ngoài y mớn, đứa nhỏ này. Không phải hách liên tranh thân nhi tử, kia thật đúng là hách liên tranh đời trước tạo nghiệt. Chỉ băng này còn tuổi nhỏ bình tĩnh bộ dáng, tương lai thành tiểu sợ là không thể hạ lượng nàng có chút lo lắng nhìn mắt a sân này rõ ràng chính là cái sói con lâm quý nhân sẽ không sợ tương lai bị cắn ngược lại một cái sao a sân nhìn ra ninh chỉ thanh lo lắng chỉ mỉm cười đối với nàng nói hắn là một cái thông minh hải tử thông minh hải tử sẽ có được rất nhiều Hách liên phục vừa nghe ngẩng đầu nhìn a sân ánh mắt so với phía trước càng thêm chân thành quý nhân nương nương cùng quý phi nương nương về sau chính là phục nhi mẫu phi đại hách liên phục căn no hắn quy quy củ củ đứng lên đối a sân cùng ninh chỉ thanh hành lễ ngươi là hoàng hậu nhi tử." Hách Liên mắt kép có chút giật mình, tức khắc não bổ hắn vì cái gì không phải Hách Liên tranh hải tử. Không phải Mạnh hoàng hậu thực xin lỗi Hách Liên tranh, là Hách Liên tranh thực xin lỗi nàng. Hách Liên phục trong lòng hơi hơi bùng lòng, rốt cuộc vẫn là cái hải tử. Mạnh hoàng hậu nguyên bản là thừa tướng chi nữ, Hách Liên tranh cưới nàng là tưởng được đến thừa tướng duy trì, nhưng hắn từ lúc bắt đầu liền không tính toán làm hoàng hậu có hắn hải tử, trộm cắp mạnh hoàng hậu hạ dược. Nếu không phải nàng phát hiện kịp thời, đợi này đều không thể sẽ có hải tử hách liên tranh chân chính để ý người là bạch tịch chính là trong cung vị kia tịch phi ngươi hẳn là nghe nói qua nghe qua mạnh ra sau lại bị mãn môn sao chảm này trong đó là bạch ra bút tích hách liên tranh cũng nổi lên đẩy tay tác dụng a sân nhàn nhạc nói câu này nói xong nàng thấy được hách liên tái phát hồng hấp mắt cười nhẹ một tiếng hoàng hậu hộ không được mạnh ra lại vô pháp sửa lại án xử sai cuối cùng lựa chọn một cái thực đặc biệt phương thức trả thù chưa xuất các là lúc Có một người lưu luyến si mê nàng, còn vì nàng từ bỏ thượng chiến trường lập công cơ hội, lựa chọn vào cung đường thị vệ. Cái kia thị vệ chính là ngươi thân sinh phụ thân, cùng phụ thân ngươi ở bên nhau sau, nàng lại lợi dụng tổn dư thế lực, làm hách liên tranh cho rằng cùng nàng độ một đêm. Sau lại nàng cao ốm không thấy người, đem ngươi sinh hạ. Nàng nguyên bản tính toán cấp bạch tịch cùng hách liên tranh hạ tuyệt rục rược, chờ đến tương lai hách liên tranh ha tuyet duc duoc cho đen hiện hắn chỉ có duy nhất nhi tử nàng muốn quang minh chính đại khấu đỉnh đầu hách liên tranh Vĩnh viện đều bắt không được tới non xanh, còn tính toán chờ hách liên tranh chết thời điểm mới nói cho hắn trận tướng. Ninh chỉ thanh là nghe ra đầu tê dại, nàng nguyên bản cho rằng hoàng hậu là một vị dịu dàng hào phóng nữ tử, không nghĩ tới này tâm tư thật đúng là chính là đáng sợ, này trả thù cũng là một vòng khấu một vòng, thật là đủ tàn nhẫn, có thể tưởng tượng đến thừa tướng mãn môn bị tru, nàng lại cảm thấy theo lý thường hẳn là mạnh hoàng hậu là hận cực kỳ hách liên tranh mới làm như vậy đi nếu nàng ninh ra cũng gặp nạn nàng sẽ lựa chọn càng cực đoan phương thức trả thù nhưng nàng không nghĩ tới hạ dược sự bại lộ là bạch tịch phát hiện bạch tịch có sùng phi hệ thống này hệ thống đôi phân biệt cung đình bí dược nhất lợi hại bạch tịch tương kế tự kế đem chuyện này thọc ra tới hách liên tranh giận giữ trực tiếp ban ngươi mẫu hậu một cái bạch lăng nàng trước khi chết làm tâm phúc đem ngươi bỏ vào lanh cung ta cấp đặt tên hách liên phục ngươi không bằng trái lại niệm phục hách liên báo thù hách liên thị hách liên phục khuôn mặt nhỏ căng thẳng phục nhi minh bạch báo thủ khẳng định là muốn báo thủ mặc kệ hắn mẫu phi là cái gì mục đích sinh hạ hắn này đầy người thù hận cùng với hắn ở lanh cung tao nộ trung quy là hách liên tranh tạo thành hách liên tranh không phải hắn thân sinh phụ thân muốn hắn làm điểm cái gì hoàn toàn không có áp lực hắn cũng không hỏi hắn thân sinh phụ thân là ai này bại lộ không được ít nhất ở hách liên tranh ngã xuống tới phía trước không thể đủ làm những người khác biết hách liên tranh tưởng bao quát quyền to Pham là trở ngại cùng bất mãn người của hắn, hắn đều sẽ tìm lấy cớ trừ bỏ. Cùng hắn có thù hóa người rất nhiều, chúng ta sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Đương nhiên, người muốn đương tiểu hoàng đế, đầu tiên đến vì thừa tướng một nhà sửa lại án xử sai. Phục nhi đều nghe quý nhân nương nương. A sân theo lý thường hẳn là nói, tự nhiên muốn nghe ta, lúc trước đã nói tốt, người một cái hài tử có thể làm cái gì? Hách liên phục có chút xấu hổ, cũng đúng vậy, hắn một cái thiếu chút nữa đói chết tiểu hài tử, có thể làm cái gì? Đùi gà đều là lâm quý nhân cấp, bạch diện màn thầu đều ăn không nổi, hàng năm gặm đều là siêu rớt bánh một bắp. Kế tiếp ngươi đi theo ta biết chữa đi, ngươi còn không có lớn lên, đảm đường không nổi lại nhậm, nhưng làm một cái hoàng đế, nên học vẫn là phải học ca sân nói, mục đích của ta là làm quý phi tương lai buông dèm chấp chính, cũng không phải muốn một cái con dối tiểu hoàng đế. Chờ hết thẻ bình ổn, ngươi nếu có năng lai buong rem ngồi ở vị cai con roi này ổn định vững chắc, ngươi chính là hoàng đế. Phần 31. Hách liên phục bị nói có chút tâm huyết mênh ông. Ngồi ở địa vị cao, ai không thích Hắn cũng có dạ tâm, liền tính hắn tiểu Ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ ăn no Nghe được huyết hải thâm thủ Hắn liền muốn báo thủ, báo thủ lúc sau đâu Có thể đứng ở chỗ cao chỉ điểm Giang Sơn Hắn cũng tưởng Hắn có chút không xác định nhìn mắt Ninh chỉ thanh cùng A Sơn Như vậy đại quyền lực, các nàng nguyện ý phóng Nghe xong A Sơn nói nhiều như vậy Hắn liền minh bạch Vị này thần bí lâm quý nhân Tốt nhất không cần làm ra phản bội chuyện của nàng Bằng không kết cục nhất định thực thảm Đọc sách đi. A Sơn không có giải thích quá nhiều, xoay người đem một sắp thư dọn tới rồi trên bàn, giáo hách liên học lại thư biết chữ nhiệm vụ giao cho Ninh Chỉ Thanh. Ninh Chỉ Thanh nhưng thật ra vui, sau đó nàng phát hiện hách liên phục rất thông minh, một giáo liền sẽ. Tới gần giữa trưa, hách liên phục còn có chút lưu ý chưa hết, không thấy A Sơn người, hắn nhỏ giọng hỏi Ninh Chỉ Thanh, quý phi nương nương, quý nhân nương nương đi nơi nào. Lấy ăn đi. Ninh Chỉ Thanh nhỏ giọng nói. Vàng không ngươi cho rằng bạch diện màn thầu cùng thịt là nơi nào tới. Hách liên phục phảng phất minh bạch đây là một kiện không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng sự, Thâm giọng nói, đi nơi nào lấy à. Không biết, nàng không chuẩn ta hỏi đến này đó, xem vài thứ kia phẩm tướng, hơn phân nửa là ngự thiện phòng. Hách liên phục mắt nhỏ trận tròn, như nước điện không phải đóng lại sao. Quý nhân nương nương là như thế nào đi ra ngoài, còn không bị phát hiện. Nàng thân bí đâu, mở miệng liền hỏi ta làm hay không nữ hoàng đế, ta vội vàng nói đương không tới. Sau đó nàng liền tính toán làm ta buông rèm chấp chính, ta nói không nhi tử, kết quả nàng liền đem ngươi tìm tới, ngươi nói nàng có phải hay không thần thông quảng đại. Hành Liên phục vội vàng gật đầu, quý nhân nương nương thật là lợi hại, không có người biết ta thân thế, nàng thế nhưng rõ ràng. Đúng vậy, nàng thật là lợi hại, ngươi nhưng đừng đắc tội nàng, biết Hồng Yên đi. Hách Liên phục khuôn mặt nhỏ gật đầu, biết đến bị hạ lệnh loạn côn đánh chết cái kia cung nữ, ngày đó ta còn trộm trốn ở góc phòng nhìn thoáng qua. Nếu không phải Lâm quý nhân khả năng bị loạn côn đánh chết người chính là ta nói lên đêm đó sự ninh chỉ thanh mặt mày hớn hở ngày đó ban đêm ta đều cho rằng trốn không thoát nàng lập tức đẩy cửa ra gương mặt kia ngươi là không biết có bao nhiêu bình tĩnh nàng bắt lấy hồng yên thủ đoạn đem một hồ bỏ thêm liêu rượu tất cả rót tiến cuối cùng đem hồng yên đẩy cho kia hai cái nam nhân dẫn ta đi nhớ tới những cái đó sự tình ninh chỉ thanh trong lòng chính là một mảnh ấm áp nàng khi còn nhỏ ngộng tưởng quá lớn anh hùng không nghĩ tới nàng đại anh hùng là một vị nữ anh hùng Nàng có thể giúp chúng ta lấy ăn, cũng có thể đủ đi hầm băng lấy khối băng, còn có thể đủ đi thái y ở viện lấy thuốc, ngươi nói nàng nhiều lợi hại. Hách liên phục con ngươi mạo sùng bái quan mang, đúng vậy, thật là lợi hại, hắn nhiều nhất đánh chết quá tiến như nước điện lao thử, cho chính mình thêm một cơm, còn phải lén lút, sợ bị những cái đó điên điên khủng khủng phi tử đoạn. Thời gian thực mau tới đến thừa thiên tiết ngày này, thừa thiên tiết cũng chính là hách liên tranh sinh nhật một ngày này, này một năm rất quan trọng, là hắn 30 tuổi ngày sinh. Đại thần. Mệnh phụ cũng đều cần tiến cung tham gia cung yến, vì hách liên tranh dâng tặng lễ vật chúc thỏ. Hách liên tranh còn đại xá thiên hạ, vì không ít tội nhân giảm miễn chịu tội, đem này phóng xuất ra ngục. Như nước điện như vậy lãnh cung, cũng bị chấp thuận mở ra một ngày, còn bỏ thêm đồ ăn, không hề là siêu bánh bột bắp, ngày này, A Sơn cũng không đi lấy đồ ăn. Nhưng nàng cũng không có ở lãnh cung, chỉ dặn do hách liên phục cùng Ninh chỉ thanh không cần đi ra ngoài. Quý nhân nương nương muốn đi đâu? Hách liên phục cảm thấy lẫn lộn. Ninh chỉ thanh nói, nàng nói đi cấp hách liên tranh đưa một phần đại lễ. Nhất định không phải cái gì hảo lễ vật. Hách liên phục theo bản nàng nói, cuối cùng hai người nhìn nhau cười, này trong cung nhất chọc không được người là lâm quý nhân A, thần bí, đáng sợ. Hoàng cung nơi nơi răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phạm, cung nữ thái giám bận bận rộn rộn, chỉ vì buổi tối thừa thiên tiết thịnh yến làm chuẩn bị, chút nào sai lầm đều không thể đủ ra. Nhưng ở một góc, chính tụ tập một bắt người, bọn họ tránh né ở núi giả nội bận rộn cung nhân căn bản không phát hiện gì trạng tối nay làm chuyện đó rất có thể mất mạng một mình ta đi là được hạ thanh chỉ có ngươi mới cùng hách liên tranh có thủ hận sao lao sư đối ta có ân bị hách liên tranh không phân xanh đỏ đèn trắng chu sắt mãn môn ta nếu là không báo thủ liền thực xin lỗi lao sư để bạt tri ân ta vứt bỏ triều đình trở thành nho nhỏ thị vệ chờ còn không phải là hôm nay sao mặc kệ liền như vậy một cái cơ hội chờ không được ta là vì lâm thái phó bất bình Năm đó Lâm Thái Phó đã cứu ta một lần, ta làm không được cái gì, cũng giúp hắn sửa lại án xử sai không được, chỉ có thể đủ liều mạng. Hạ Thanh nhìn trước mặt nhóm người này chân thành người, cuối cùng gật đầu, hảo, nếu mọi người đều không sợ, kia tối nay hành sự tùy theo hoàn cảnh, không thành công liền xả thân. Xuy, một tiếng tiếng cười nhạo, dẫn tới Hạ Thanh đám người khong thanh cong lien xa than suy mot tieng tieng ý, ai? A Sân từ núi giả mặt sau đi ra nháy mắt, tất cả mọi người là sừng sốt, trong đó một người thực mau nhận ra nàng, kinh ngạc nói. Là Lâm Quý Nhân. Là ta. A Sơn nói, hôm nay lanh cung mở ra, ta liền ra tới, vừa lúc nghe được các ngươi ở nghị luận buổi tối muốn ám sát Hoàng đế sự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ban ngày ban mặt, đừng như vậy trắng ra có thể chứ. Hạ Thanh đã cầm đao, nếu là nàng dám chạy ra đi báo tin, hắn nhất định sẽ một đao giết nàng. Hạ Thanh, nàng là Lâm Thái Phó Nữ Nhi. Hạ Thanh nắm lấy trôi đao nhẹ vùng tay, Lâm Quý Nhân, ngươi liền làm bộ không nhìn thấy chúng ta đi. Đã thấy. Ngươi hạ thanh nhíu như mày, A Sơn đối hắn nói, đơn độc nói chuyện, có việc tìm ngươi. Thấy hạ thanh do dự, nàng tiếp tục nói, cùng mạnh hoàng hậu có quan hệ. Lúc này đây, hạ thanh sắc mặt không đúng rồi, hắn gật đầu, làm những người khác trước rời đi, chờ chỉ có hai người, hắn mới hỏi, ngươi biết cái gì? Không có gì, liền biết mạnh hoàng hậu cho ngươi sinh đứa con trai. Cái, cái gì? Hạ thanh đau đều phải cầm không được, trừng lớn mắt thấy A Sơn, lại nghe nàng nói, có nghĩ ngươi nhi tử tiền đố như gấm có nghĩa vì mạnh hoàng hậu báo thù tự nhiên tưởng mạnh hoàng hậu sau khi chết hắn mỗi ngày đều suy nghĩ a sơn thấp giọng nói nghe ta bảo đảm ngươi nhi tử tiền đồ như gấm ngươi cũng có thể đủ tự mình chứng kiến hách liên tranh thê thảm lúc tuổi già thời gian ngươi tối nay đi ám sát hách liên tranh căn bản không có khả năng thành công hắn bên người không chỉ có có cao thủ bảo hộ ngầm còn có ảnh vệ hắn bản thân thực lực liền không tồi liền các ngươi mấy người kia còn chưa đủ bọn họ tất cái răng Bất quá là cho hắn ngày sinh trợ hứng lập huy, hoàn toàn là bạch bỏ mạng, vô dụng Ở biết hắn cùng tường nhi còn có một cái nhi tử, hạ thanh liền đối tối nay ám sát đánh mất không ít, tường nhi ở trong cung vì hắn sinh cái hài tử, kia hài tử tình cảnh khẳng định thực gian nan. Nếu hắn đã chết, ai tới bảo hộ đứa bé kia? Ngươi dao động, đúng không? Hạ thanh sắc mặt phức tạp nhìn A-sân, ngươi một giới lanh cung phi tần, ta như thế nào tin tưởng ngươi có buồn sự này? Tối nay lúc sau, ngươi không thể không tin. Bình đạm nói, thật đúng là làm hạ thanh có điểm tin tưởng, hắn chân chờ, ta có thể trông thấy hắn sao? Ngươi có thể thấy hắn, nhưng tạm thời không thể đủ tương nhận, hắn yêu cầu hách liên tranh hoàng tử cái này thân phận. Hạ thanh vừa nghe, có chút tức giận, còn hắn dựa vào cái gì muốn đỉnh hách liên tranh hoàng tử thân phận, vừa muốn tức giận liền nghe A Sơn nói, không có hách liên tranh hoàng tử thân phận, như thế nào đương hoàng đế đâu, hạ thị vệ, ngươi cho rằng đâu. Loảng soảng, là hạ thanh bội đau ha thi ve nguoi cho rang đau loang xoang la ha thanh boi đau rot Hắn trừng lớn mắt nhìn trước mắt vô cùng bình tĩnh nữ tử, nàng nói cái gì? Làm con của hắn đương hoàng đế. Nay nguyên bản chính là mạnh hoàng hậu tính toán, hạ thị vệ, hiện tại ngươi có cái gì ý tưởng? Hạ thanh hít sâu một hơi, ta đây liền nhìn xem đêm nay lúc sau, Lâm Quý Nhân sẽ mang đến cái gì kinh hỷ? Nếu là hạ thị vệ bị kinh chứ, sau lam quy nhan se mang đen cai gi kinh hi neu đến nghe ta. Muốn đúng như Lâm Quý Nhân nói có kinh hỷ, có thể vì tường nhi báo thủ, ta nghe ngươi. Chẳng sợ bất hòa con của hắn tương nhận làm con của hắn đi kế thừa Hách Liên tranh ngôi vị hoàng đế, hắn trong lòng cũng là sảng khoái. Hách Liên tranh làm thật quá đáng, chờ hắn cùng Tường Nhi Nhi tử làm hoàng đế, Tường Nhi dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ vui vẻ đi. Thừa Thiên tiết Thịnh Yến rốt cuộc bắt đầu, đại thần mệnh phụ cung phi đều tề tiểu. Hách Liên tranh rất giả dạng mỹ lệ bạch tịch khoan thai tới muộn, mọi người quỳ xuống hành lễ, trong miệng nói chúc mừng nói. kế tiếp đó là dâng tặng lễ vật, dâng tặng lễ vật lúc sau chính là tấu nhạc ca vũ, cùng với Thịnh Yến cùng nhau hưởng dụng. Hết thể thoạt nhìn sung sướng mạnh khỏe, Hạ Thanh đứng ở trong một góc, đang ở tận một cái thị vệ chức trách bảo hộ hoàng cung an toàn, Dư Quang thiết phía trên hướng cười sung sướng hách liên tranh, thiếu chút nữa nhịn không được rút đao đi lên chém người. Lâm Quý Nhân nói kinh hỉ, đến tột cùng là cái gì đâu? Hắn nhưng thật ra muốn nhìn. Đáng tiếc, biên cương bên kia hỗn loạn còn không có bình ổn, không thể đủ đem linh võ nguyên triệu hồi tới, nếu là đem hắn triệu hoán trở về, hách liên tranh là có thể đủ lộng chết hắn. Bạch Tịch rất là tiếc nuối cùng hệ thống giao lưu ninh võ nguyên vừa chết hách liên tranh không sai biệt lắm liền sẽ đem quý phi phế bỏ đến lúc đó ta lại nói vài câu lời hay quý phi danh hiệu chính là của ta ký chủ cho nên ngươi muốn nỗ lực kỳ thật ngươi lại đa dụng điểm tâm không nhất định phải chờ ninh võ nguyên đã chết hách liên tranh mới có thể phế bỏ quý phi hách liên tranh đối với ngươi thực thích vì ngươi thậm chí không đi sùng hạnh những người khác có thể thấy được hắn đối với ngươi hiếm lạc khẩn hắn là thích ta nhưng chỉ là đem ta đương một cái nghe lời ngoan vật ta còn là muốn làm quý phi chờ đương quý phi liền có đại lễ bao ta muốn kia cái sinh con đàn chờ ta sinh nhi tử mới có dựa vào Hành liên tranh là dựa vào không được ai biết hắn tương lai sẽ đối ta thế nào chờ ta sinh nhi tử ta có thể hay không đủ hạ điểm dược, làm hắn sớm một chút chết làm ta nhi tử đương hoàng đế ta còn có thể đủ bông rèm chấp chính ta cũng rất thích quyền lực quyền lực thật tốt ta vinh viễn đều không sợ sẽ bị ai thiết kế chết ký ký chủ giống như có điểm không thích hợp hệ thống thanh âm nhược nhược vang lên Không cần hắn mở miệng, Bạch Tịch cũng phát hiện không thích hợp, tấu nhạc thanh em không có, khiêu vũ cung nhân cũng ngừng lại, đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng. Phía dưới Đại Thần mệnh phụ cũng vẻ mặt kinh tủng nhìn nàng. Nàng ra đầu tê dại, lạnh lèo từ bản chân lên tới đỉnh đầu, toàn thân đều lạnh thấu. Nàng cứng đờ xoay người, liền thấy được Hách Liên tranh đáng sợ biểu tình, theo bản năng cùng hệ thống giao lưu, hệ thống, hệ thống, bọn họ là nghe được chúng ta lời nói sao? Thạch Phi, Hách Liên tranh rốt cuộc xác định, vừa rồi đang nói chuyện chính là Bạch Tịch hệ thống là cái gì vừa rồi ngươi nói những lời này đó là thật sự sinh con đan sinh đứa con trai bước lên ngôi vị hoàng đế cho chấm hạ dược sớm một chút lộng chết chớm nhìn đến hách liên tranh tức giận tất cả mọi người quỳ xuống đem vùi đầu thấp thấp trong lòng âm thầm tiêu khổ hận không thể bọn họ cái gì đều nghe không thấy lại nhịn không được phỏng đoán vừa rồi tịch phi là ở cùng ai nói lời nói chẳng lẽ tịch phi là yêu quay sao không mở miệng là có thể đủ nói chuyện kia không khỏi cũng thật là đáng sợ đi Hệ thống, hệ thống hắn giống như nghe được, ta nên làm cái gì bây giờ? Hách liên tranh nhất định sẽ giết ta, ta không muốn chết ta. Hệ thống, hệ thống ngươi nói chuyện a. Lúc này, hệ thống đã không có tinh lực đi cùng bạch tịch giao lưu, hắn bị một cổ cường đại linh hồn chi lực trói chặt, đang ở trong một góc run bần bẩn, không biết là nào trên đường thần. Thượng thần tha mạng, tiểu nhân chỉ là muốn hút lấy một ít đế vương khí vận, không có tính toán làm ác. A sân thanh âm vang lên, ngươi tiêu sủng phi hệ thống. Là, cũng không phải sủng phi hệ thống chỉ là ở bạch tịch trên người mới kêu sủng phi hệ thống. nếu bị trói định chính là tướng quân, còn có thể kêu tướng quân hệ thống. chói định chính là hoàng hậu, có thể là hoàng hậu hệ thống. bạch tịch căn bản không đảm đương nổi hoàng hậu, đương cái sủng phi nhất thích hợp. đây là trải qua ta phân tích, liền mệnh danh là sủng phi hệ thống. nếu chói định chính là hoàng đế, đó chính là hoàng đế hệ thống. nga a sân xem như minh bạch, ngươi có thể tùy thời cùng bạch tịch khởi chói sao? có, có thể, nếu thượng thần nguyện ý. Tiểu nhân sau này liền cùng ngươi. A Sơn không cấm cười, ngươi từ mỹ. Hệ thống âm thầm liễu lưỡi, có chút thất vọng. Đúng vậy, hắn chính là từ mỹ. Theo cái thượng thần, còn cần vất vả hấp thu khí vận vận chuyển sao? Ta không cần ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Hách Liên Tranh khẳng định sẽ hướng Bạch Tịch hỏi lai lịch của nàng cùng với ngươi lai lịch. Bạch Tịch sẽ đem ngươi cung gia tới. Ta muốn ngươi thuận thế cùng Hách Liên Tranh chói định. Hệ thống thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng ngươi chói định sự. Hắn nhất tâm hiểu, này không thành vấn đề. Là hoàng đế hệ thống sao? A sân cười nhẹ một tiếng, vậy có chút tiện nghi hắn. Hệ thống run bẩn bật, còn thỉnh thượng thần chỉ giáo. Không phải hắn không muốn phản kháng, mà là chói buộc linh hồn của hắn lực thật sự là quá cường đại. Chỉ cần đối phương tưởng, hắn ý thức sẽ nháy mắt bị hủy diệt. Phần 32. Cho hắn chói định một cái trường sinh hệ thống, nói cho hắn thế nào có thể trường sinh bất lao. Hệ thống không quá minh bạch, A sân tiếp tục nói, thường thường cho hắn lộng điểm giả dược ăn, sẽ ăn hư thân thể. Hư hao tinh huyết cái loại này, chính là muốn cho hắn sinh không ra nhi tử, minh bạch. Hệ thống cả người run lên, này sợ là cái tà thần, ý tưởng so với hắn còn muốn tàn nhẫn. Người cũng có chỗ lợi, có thể hấp thu hách liên tranh khí vận, chờ hắn tê liệt, nhiệm vụ của người liền hoàn thành, rời đi nơi này. Nghe được có thể rời đi, hệ thống vội vàng đáp ứng, hảo, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ninh chỉ thanh là ta muốn che chở người, người hẳn là minh bạch như thế nào làm, như thế nào cùng hách liên tranh nói chờ đến kia cổ cường đại linh hồn chi lực rời đi hệ thống đại đại thở hổn hển một hơi liền nghe được bạch tịch ở kêu hắn hắn vội vàng trả lời ký chủ ngươi thế nào chính là thanh âm này tịch phi chấm dứt muốn biết hanh liên tranh đôi mắt nhíu lại một phen sách lên bạch tịch bạch tịch vội vàng cùng hệ thống nói hệ thống mau cho ta điểm bảo mệnh đồ vật hắn sẽ giết ta hắn nhất định sẽ giết ta có hay không làm hắn hôn mê dược, cho ta điểm có thể chứ chương ba mươi cung hàng xóm 4. Thực xin lỗi, ký chủ, ngươi muốn đồ vật đều yêu cầu sang quý tích phân đổi, ngươi gần nhất nhiệm vụ chậm chế, tích phân đều tiêu phí không sai biệt lắm, đổi không được. Hách liên tranh đối hệ thống càng ngày càng cảm thấy hương thú, đây là cái gì thần kỳ đồ vật. Còn có làm hắn hôn mê dược, hắn có phải hay không nên may mắn, tích phi không có cái kia cái gì thay hứng thu phân, bằng không hắn khẳng định sẽ chứ tích phi nói. Ở đây đại thần mệnh phụ, phi tần cùng với cung nhân đều quỳ trên mặt đất không dám ngằng đầu, chân đều ở run lên. Nghe được tịch phi kêu to bị hách liên tranh mang đi, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa mồ hôi lạnh run run rảy rảy đứng lên, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, quyết định đem hôm nay nhìn thấy nghe thấy lạn ở trong lòng. Ở đây còn có một người là thật sự giật mình, hạ thanh đứng lên thời điểm, đáy mắt còn có tán không khai khiếp sợ, chẳng lẽ đây là Lâm Quý Nhân nói kinh hỉ? nếu cái này là kinh hỷ, như vậy Lâm Quý Nhân là biết bạch tịch dị thường. Đêm nay lấy tịch phi khẩn trương trình độ. Hiển nhiên căn bản không biết là chuyện như thế nào. Như vậy hắn có thể hay không xác định là Lâm Quý Nhân đảo quỷ. Nếu là Lâm Quý Nhân phá dối, kia vị này Lâm Quý Nhân sợ là không đơn giản. Hạ thị vệ, như thế nào? Phía sau vang lên một đạo bình đảm vô cùng thanh âm, lại kêu hạ thành cả người đều sinh ra mồ hôi lạnh, thực mau hắn bình tĩnh lại, sau này ta nghe Lâm Quý Nhân. Mặc kệ vị này Lâm Quý Nhân là người là yêu, chỉ cần có thể giúp tường nhi báo thủ, bảo đảm con của hắn sẽ không bị người hại chết. Thậm chí còn có thể đủ kế thừa hách liên tranh ngôi vị hoàng đế, hắn cũng mặc kệ, đây là duy nhất cơ hội. Hảo! Hạ Thanh quay đầu tưởng cùng đối phương nói cái gì đó, phát hiện trước mặt trống trơn, căn bản không có người, kia cổ lạnh leo lại thăng lên. Hắn không cấm nghĩ đến thâm cung truyền thuyết, nói này lâm quý nhân từ tiến lãnh cung sau, người liền không bình thường, thường xuyên xuất quỷ nhập thần, đặc biệt doa người. Hiện tại hắn đều có điểm hoài nghi, lâm quý nhân có phải hay không đã sớm đã chết, là linh hồn của nàng ở lưu tại lãnh cung chỉ vì báo thủ nghị chính là một cái lạnh run quý nhân nương nương ngươi đã trở lại khách liên phục nhìn đến a sân đẩy cửa tiến vào nháy mắt khuôn mặt nhỏ như chút được gánh nặng mở to xinh đẹp ánh mắt hắn hỏi trong yến hội chính là đã xảy ra cái gì hắn muốn hỏi kỳ thật là quý nhân nương nương cấp hách liên tranh đến tột cùng tặng cái gì đại lễ ninh chỉ thanh cũng đi lên bắt lấy á sân tay vẻ mặt tò mò bộ dáng khách liên tranh cùng bạch tịch náo phiên a sơn tay ve bình tĩnh nói nàng nhìn mắt ngoài cửa sổ Tối nay ánh trăng không tồi, là cái đọc sách hảo thời điểm, hai người nếu không đây, liền lên xem tấu trương đi. Ninh chỉ thanh cùng hách liên phục lẫn nhau nhìn mắt, hiện tại nói vây còn kịp sao. Thầy A Sơn đã đem vứt đi tấu trương cấp dọn đến trên bàn, hai người hai vai đồng thời rũ xuống, trong mắt có chút mỏi mệt, hiện nhiên là không còn kịp rồi. Thực mau các người liền phải chân chính cùng trên triều đình những cái đó cáo giả chính diện đánh giá, không nghĩ đến lúc đó bị bọn họ đẻ nặng đánh, phải hảo hảo cân nhắc nơi này tấu trương. Này đó tấu trương đều là ta chọn lửa kỹ càng ra tới, cơ hồ bao quát trên triều đỉnh gặp được bất luận vấn đề gì. Ninh Chỉ Thanh không cấm có chút nghi hoặc, Lâm Quý Nhân đọc đủ thứ thi thư, một thân tài hoa, vì cái gì không chính mình đi không chế này quyền to. Này không chỉ có là Ninh Chỉ Thanh nghi hoặc, vẫn là hách liên phục mê hoặc, bọn họ đều cho rằng, lấy A Sơn bản lĩnh không chế quyền to sợ là so đẩy bọn họ đi lên càng dễ dàng. A Sơn ánh mắt dừng ở Ninh Chỉ Thanh trên mặt, nhìn nàng hồi lâu, làm nàng đều có chút không được tự nhiên. Lâm quý nhân, ngươi vẫn luôn nhìn ta làm cái gì? Muốn biết? A sân mặt mang tươi cười hỏi, kia tươi cười như xuân phong giống nhau nhu hòa. Cho tới nay, Linh Chỉ Thanh nhìn thấy đều là khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt Lâm quý nhân, đột nhiên gặp được như vậy đẹp cười, không cấm xem, có chút gây nốc. Bừng tỉnh liền suy nghĩ, không hồ là danh mãn kinh thành tài nữ, cười rộ lên cũng cùng mặt khác dung chi tục phấn không giống nhau. Nàng một nữ tử đều sắp hãm sâu này tươi cười chung, tự tự nhiên là muốn biết. Linh Chỉ Thanh vội vàng đem tầm mắt dịch hai. Thật là kỳ quái, nàng thấy thế nào hai mắt lâm quý nhân, này trái tim nhỏ liền nhảy cái không ngừng đâu. A sân vươn mảnh khảnh ngón tay, dưng ở một quyển tấu trương thượng, đem kia bùn tấu trương cầm lấy tới phóng tới Ninh chỉ thanh trước mặt, nhìn thẳng nàng hai tróng mắt, chờ ngươi ngồi ổn thái hậu chi vị, có thể một mình ứng đối những cái đó đại thần thời điểm, ta liền nói cho ngươi. A. Ninh chỉ thanh trừng mắt trước mặt tấu trương, yên lặng mà mở ra, tưởng nói nàng một chút đều không hiếu kỷ, có thể không xem tấu trương sao lại nghĩ tới a Sơn câu kia muốn biết trong lòng lại cùng miêu nhi ở trảo giống nhau đặc biệt muốn biết đáp án cuối cùng nhận mệnh phê tấu trương thái hậu liền thái hậu nàng đến lúc đó muốn nhìn ngồi ổn thái hậu chi vị cùng những cái đó lao ra hỏa đánh giá với triều đình lâm quý nhân sẽ cho nàng một cái cái dạng gì đáp án đáp án nếu lệnh nàng không hài lòng nàng liền bãi triều không phê tấu trương dưới ánh trăng một lớn một nhỏ đều ở nghiêm túc phê tấu trương ngẫu nhiên bọn họ sẽ ngẩng đầu lên giao lưu thường thường sẽ trộm liếc ngồi ở bên cửa sổ nữ tử nàng như cũng là một thân tẩy trắng bệnh cung trang thân mình tinh tế đến có chút gầy ốm sắc mặt nhưng thật ra không có lúc trước mấy ngày nay khó coi khôi phục chút huyết sắc mặt nếu không có giữa chán kia khối vết sẹo nhưng xưng là mị thanh nhã Ninh Chỉ Thanh nhìn kia khối sẹo mày Ninh Ninh nghe nói đây là lâm quý nhân hướng hách liên tranh cầu tỉnh cấp hái Mệnh nhọc liền ngủ đi A Sân quay đầu lại Ninh Chỉ Thanh vội vàng đem ánh mắt dừng ở tấu trương thượng tỏ vẻ nàng là ở nghiêm túc xem tấu trường, cũng chỉ thất thần như vậy trong chốc lát mà thôi a sân đi đến ninh chỉ thanh trước mặt liếc mắt đều sắp ngủ gà ngủ gật hách liên phục đi nghỉ ngơi đi nàng vô vô hách liên phục đầu hách liên phục vội vàng đứng lên hướng hai người hành lễ lặng lẽ đi ra ngoài như nước điện từ can tĩnh hách liên tranh địa lao liền có chút náo nhiệt a bạch tịch kêu thảm thiết thanh âm vang lên ở toàn bộ địa lao nàng kia thân hoa mỹ cung trang đã sớm nhuộm đầy đỏ tươi máu nàng ngay từ đầu liền minh bạch Hách liên tranh là một cái ích kỷ lại tàn nhẫn người chẳng sợ đối phương độc sủng nàng một cái nàng trước nay đều không có nghĩ tới đem thiệt tình giao ra đi nàng sẽ không quên kiếp trước hách liên tranh lánh khóc mở miệng nói kia một câu keo xuống loạn côn đánh chết thậm chí hắn còn trước sai người đánh nàng bụng lúc ấy nàng đã có thai năm tháng nàng là chết như thế nào là trơ mắt nhìn chính mình bụng bị đánh vỡ đau chết trở về về sau nàng lợi dụng sủng phi hệ thống tính kế mọi người bao gồm hách liên tranh cung đình phi tần Nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Nàng vẫn luôn cho rằng sủng phi hệ thống là nàng dựa vào, không nghĩ tới cũng cho nàng mang đến mầm thai họa. Đừng đánh, ta nói, nói cho hách liên tranh, ta cái gì đều nói. Bạch tịch không muốn chết, nàng không biết lúc này đây đã chết, còn có hay không trọng tới cơ hội, chỉ có tồn tại nàng mới có báo thủ cơ hội. Không bao lâu, hách liên tranh tới. Tịch nhi nguyện ý nói sao? Đối mặt ôn nhu hách liên tranh, bạch tịch sợ tới mức thân thể run lên. Hách Liên tranh so nàng trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Hắn nuốt ve Bạch Tịch tràn đầy mồ hôi lạnh tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng, Tịch Nhi thành thật công đạo, vẫn là chấm sủng ái nhất Tịch Phi. Bạch Tịch nội tâm sợ hãi không thôi, không, nàng một chút đều không nghĩ đương hắn sủng ái nhất Tịch Phi. Chấm thích nhất chính là Tịch Nhi, ngươi thả yên tâm công đạo ra cái kia đồ vật lai lịch, chấm sẽ không giết ngươi. Hách Liên tranh phủng Bạch Tịch mặt, hôn hôn nàng ngôi, rốt cuộc, từ nhỏ đến lớn, cũng liền Tịch Nhi nguyện ý không màng canh mạng đã cứu chấm, còn không, cầu hồi báo. Bạch Tịch đấy lòng chất lạnh, nàng xem như minh bạch, Nguyên Lai Hách Liên Tranh coi trong nàng, gần là lúc trước nàng trước tiên biết Hách Liên Tranh bị ám sát sự, Liêu Minh công đạo hệ hắn, bị đối phương nhớ kỹ. hoách liên tranh nói, Bạch Tịch đứt quán công đạo hệ thống lai lịch, nhưng không có nói chính mình là trọng sinh, cũng không có nói lần đó đi cứu Hách Liên Tranh là nàng trước tiên đó trước, hơn nữa còn có hệ thống làm đảm bảo, nàng mới dám đi chan dao. Nếu hết thảy đều nói, nàng bảo đảm Hách Liên Tranh đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, rút đao liền tức nàng đầu. Hiển nhiên, nàng đánh cuộc chính xác, Hách Liên Tranh xác thật đối hệ thống càng cảm thấy hứng thú. Chẳng có thể cùng hệ thống nói chuyện sao? Bạch Tịch cắn môi, cứ việc không muốn, vì mạng sống không thể không cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, hoàng thượng muốn gặp ngươi. Biết Hách Liên Tranh rất có thể nghe được bọn họ đối thoại, Bạch Tịch không thể không dùng tốn sưng, rồi sau đó nàng phát hiện Hách Liên Tranh mê hoặc nhìn nàng, vội vàng lại nói, hắn nghe không thấy. Nàng cẩn thận cùng hệ thống ý thức giao lưu, quả nhiên phát hiện Hách Liên Tranh không có phản ứng mấy cái ý tưởng ở trong lòng xoay chuyển hệ thống có biện pháp nào không giúp ta chạy đi bạch tịch chờ mong hỏi ký chủ người tích phân không đủ hệ thống lạnh băng thanh âm vang lên bạch tịch có chút bực bội ngươi liền không thể đủ nợ chướng sao phi thường xin lỗi ký chủ hệ thống không nợ chướng ngươi muốn chết còn không dạy nổi ta liền mệt ta đây bắt ngươi tới có ích lợi gì bạch tịch tức muốn hụt máu đều do cái này vô dụng hệ thống hắn muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi không giúp được ta ngươi đi cùng hắn nói đi Hệ thống chờ chính là lúc này, hắn tìm được rồi hách liên tranh, hách liên tranh. Ngươi chính là cái kia hệ thống. Đúng vậy, ngươi là làm gì đó. Hách liên tranh rất tò mò, trong lòng càng có rất nhiều suy nghĩ, thứ này hắn có thể hay không đủ lộng tới tay, vì hắn sử dụng. Hệ thống thanh âm rất là lạnh băng, phản phất không có cảm tình. Ta trước mắt cùng bạch tịch chói định, trải qua đối bạch tịch phân tích cho nàng chế the hay khong đu long toi tay vi han su dung he thong thanh am rat la lanh bang phang phat khong co sùng phi chi lộ. Không cần ta giải thích, ngươi hẳn là minh bạch cái gì kêu sùng phi chi lộ đi. Vậy ngươi mục đích là cái gì? Hệ thống tâm tư xoay chuyển, bị chói định người địa vị càng cao, ta đạt được chỗ tốt càng lớn, đối ký chủ tới nói là không có hại, mà ký chủ muốn được đến chỗ tốt, cũng yêu cầu dùng chính mình nỗ lực đi hoàn thành nhiệm vụ. Nói ngắn gọn, ta cùng ký chủ chi gian thuộc về hợp tác quan hệ, cuối cùng là cộng thắng cục diện. Hệ thống có thể cảm giác được Hách Liên Tranh đã tâm động, quả nhiên cùng vị kia thần bí thượng thần nói giống nhau, Hách Liên Tranh là sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi cho rằng chấm so với Tịch Phi tới nói ai địa vị càng cao tự nhiên là ngươi hách liên tranh lại hỏi vậy ngươi vì cái gì không lựa chọn chấm hệ thống trình tự rối loạn một chút thực mau tìm được đáp án bởi vì ngươi là thiên tử trừ phi ngươi chủ động nguyện ý cùng ta trói định nếu không ta là vô pháp tiếp cận ngươi nói như vậy lúc này đây là bởi vì ta muốn gặp ngươi ngươi mới có thể đủ tiếp cận này cùng chấm là thiên tử có quan hệ gì sau đó hệ thống trầm mặc thật lâu mới nói thiên tử có khí vận thêm thân khí vận sẽ che chở ngươi Tự nhiên không cho phép ta tiếp cận Hạnh liên tranh thở dài nhẹ nhõm một hơi Nói như vậy nếu hắn cùng hệ thống chói định Hoàn toàn không cần sợ hại đối phương làm hại hắn Hệ thống Có một câu kêu thức thởi vì tuân kiệt Cùng chấm hợp tác so tịch phi có nhiều hơn chỗ tốt Ngươi cho rằng đâu Hệ thống lần này suy xét trong chốc lát Nói, hảo, ta có thể cùng ngươi hợp tác Nhưng ta không thể đủ chủ động giúp ngươi làm không tốt sự Tỉ như đi hại người gì đó Hạnh liên tranh vừa nghe trong lòng càng cao hứng Hắn còn liền sợ cái này cái gì hệ thống sẽ có nguy hiểm, xem ra đối phương hạn định có rất nhiều, xác thật chỉ là một cái phụ trợ công cụ. Giữa hai bên, thực mau đạt thành hiệp nghị. Bạch tịch cũng cảm giác được hệ thống đã cùng nàng tởi trói nàng còn không có tới kịp sợ hãi, liền hôn mê bất tỉnh. Hách liên tranh nhìn tròng trắng mắt tịch, phất tay, đem tịch phi mang về cùng, tịch phi bệnh nặng, hảo hảo chăm sóc, bệnh không hảo liền không cần ra tới. Theo sau hắn trở lại tầm cung, cùng hệ thống giao lưu, người đối chấm phân tích một chút nên cho chấm chế định một cái cái gì lộ. Trước mắt thích hợp ký chủ lộ có hai điều, một cái là đế vương tranh bá chi lộ, có thể tiêu đế vương tranh bá hệ thống. Phần 33. Không đợi hệ thống nói xong, Hách Liên tranh lập tức chụp một chút đùi, thập phần hương phấn nói, chấm thích cái này đế vương tranh bá hệ thống. Nhưng hắn không có quên, còn có một cái lộ, còn có đâu? Con đường thứ hai là trưởng sinh lộ, căn cứ ta đối ký chủ phân tích, ngươi đã là hoàng đế, trừ bỏ tranh bá thiên hạ, nhất thích hợp ngươi hẳn là trưởng sinh bất lão. Hệ thống nói xong, liền cảm giác được Hách Liên tranh kích động tâm tình, hắn hỏi, chẳng lẽ liền không thể đủ hai con đường cùng nhau tuyển? Tranh ba thiên hạ, hắn thích, trường sinh, hắn cũng thích, này thật đúng là chính là khó có thể lựa chọn a. Không thể. Hệ thống thanh âm lạnh băng vang lên, chỉ có thể đủ lựa chọn một cái, ký chủ, thỉnh mau chóng xác định, chói định thời gian hữu hạn, đến lúc đó vô pháp tiến hành lần thứ hai chói định. Kế tiếp Hách Liên tranh khó khăn, hệ thống đang ở trộm mặt hắn, vị kia thật là tà thần đi. Thế nhưng liền hoàng đế tâm tư đều cân nhắc như vậy thấu triệt, biết nói thẳng trường sinh hệ thống, đối phương khẳng định sẽ hoài nghi. Làm hắn nói hai con đường, hách liên tranh cơ bản không nghi ngờ, liền bắt đầu ở làm gian nan lựa chọn. Cấp hoàng đế lộng điểm giả dược ăn, nay vẫn là không làm khó được hắn, dù sao hắn cũng không phải cái hảo hệ thống, mọi người đều là vì tu luyện, liền không cần so đo người là tà thần, hắn là vai hệ thống. Suy nghĩ cẩn thận hệ thống, hố khởi hách liên tranh tới không hề áp lực. Chủ yếu là hắn có thể cảm giác được hách liên tranh đế vương khí vận đang ở bay nhanh yếu bớt, cũng không biết có phải hay không vị kia tà thần nguyên nhân. Cuối cùng, hách liên tranh lựa chọn trường sinh chi lộ. Hệ thống bắt đầu cho hắn tuyên bố nhiệm vụ, tỉ như, một tháng không gần nữ sắc, nhiệm vụ hoàn thành có thể được đến một quả trì hoãn già cả đang ăn dược. Này đối hách liên tranh tới nói, quá đơn giản, một tháng qua đi, hắn bắt được một quả đang ăn dược, hắn không có ăn, ném cho hắn bên người thái giám về công công. Về công công ăn xong sau cả người tuổi trẻ không ngừng năm tuổi hách liên tranh quan sát nửa tháng hoàn toàn không có bất luận cái gì không thích hợp về công công xem hắn ánh mắt càng là trung tâm cảm kích trải qua hách liên tranh 3 năm thứ thử phát hiện hệ thống thật sự chỉ là cho hắn ban phát nhiệm vụ hắn mới thật sự bắt đầu trường sinh chi lộ triều đình đại thần còn lại là trong lòng run sợ thừa thiên tiết sau bọn họ phát hiện hách liên tranh tính tình hảo không ngừng một chút cả người thoạt nhìn còn có vài phần mờ ảo tựa hồ là muốn thành tiên nguyên bản thích ôm nắm quyền to hách liên tranh Thế nhưng ở phê sổ con thời điểm, đều có lệ rất nhiều. Dân dân hách liên tranh sẽ ba năm ngày bãi triều một lần, bọn họ hoàn toàn không rõ đây là vì cái gì, thẳng đến sau lại xuất hiện rất nhiều sự. Hách liên tranh đều không như vậy để bụng, tùy ý phất tay, làm cho bọn họ nhìn xử lý là được. triều thân có chút kinh tủng, không khỏi nhớ tới thừa thiên tiết tịch phi sự, chẳng lẽ tịch phi mê hoặc hách liên tranh. Ta hôm nay nghe người ta ở nghị luận, hách liên tranh đã vải thiên không có thượng triều. Ninh chỉ thanh nhìn A sân nói. Hắn người này thích nhất độc tài quyền to, là cái gì làm hắn quyền lực đều không yêu. Bất quá như vậy cũng hảo, đỡ phải hắn luôn là nghĩ lộng chết cha ta. Ninh chỉ thanh may mà nói, Lâm Quý Nhân, cấp thừa tướng sửa lại án xử sai sự tình tiến hành thế nào. Liên tính nàng ninh ra tạm thời an toàn, kia cũng là tạm thời, hách liên tranh âm tình bất định, liền sợ hắn ngày nào đó nhớ tới. Chết ở trong tay hắn lao một thế hệ công thần, thật sự không ít. Nhanh! A Sơn chấp nhất bút ở viết chữ Ninh chỉ thanh nhìn kia nước chảy mây trôi tự nhi, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, nàng tự cùng cái này tương đối lên thật sự có điểm như là cầu bò, mệt nàng còn cảm thấy không tồi, vẫn là bất thời giờ luyện luyện đi. Lâm Quý Nhân, về sau ngươi có tính toán gì không? Ninh chỉ thanh hỏi, ngươi còn thực tuổi trẻ, nếu ngươi nghĩ ra cung nói nói tới đây, ninh chỉ thanh không có nói thêm gì nữa, nàng giống như không quá nguyện ý Lâm Quý Nhân ra cung à, nàng nếu máu, chuyện vừa chuyển, ngươi lưu tại trong cung nói, ta che chở ngươi, được không? A sân ngoái đầu nhìn lại ngưng ninh chỉ thanh, tươi cười tràn ngập ở trên mặt, trả lời, hảo. Vậy nói tốt ninh chỉ thanh có chút vui vẻ, ngươi một nữ tử, muốn thật ra cung, kỳ thật nhật tử cũng không như vậy hảo quá, còn không bằng ở trong cung có người hầu hạ, ta cũng có thể đủ chiếu cấu ngươi, bên ngoài nhiều nguy hiểm à, không ai bảo hậu ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, tiêu cung co the đu chieu cau nguoi ben ngoai nhieu nguy hiem a khong ai bao hộ nguoi nguoi nghi muon cai gi tieu cung nhan đi mua chính là, nếu thật muốn đi ra ngoài chơi, nhiều mang những người này cũng là giống nhau. Ninh chỉ thanh hoàn toàn quên. Trước mắt vị này cường đại mà thân bí, nàng hiện tại chỉ nghĩ đem người này lưu lại, đến nỗi vì cái gì, nàng hiện tại còn không quá minh bạch, tóm lại là đem người lưu lại là được rồi. Một bên ngồi ở bàn nhỏ bên xem tấu trương hách liên phục lắc lắc đầu, quý phi nương nương này lưu người biện pháp cũng là liền hống mang uy hiếp, cũng không biết là cùng ai học, may mắn người này là quý nhân nương nương. Hắn tư cho rằng, quý nhân nương nương hẳn là sẽ không ra cùng, lý do là cái gì, trực giác nói cho hắn sợ là cùng quý phi nương nương có quan hệ. Đúng lúc này, tường vây biên nhảy xuống một người, ninh chỉ thanh bị hoảng sợ, cũng may không có kêu ra tiếng. Nàng trứng mắt, còn không có hỏi đối phương là ai, Á sân mở miệng, hạ thị vệ tới. Ấn. Hạ thanh có chút kích động nhìn hách liên phục, không chế được phải đi quá khứ xúc động, lâm quý nhân nói qua, hiện tại còn không phải thời điểm, chỉ làm hắn tới đánh một cái đối mặt, trong cung thị vệ này một hối, cơ bản bị chúng ta người không chế. Mặt khác, ta nghe nói hách liên tranh hạ chỉ, muốn đem linh tướng quân triệu hồi tới. Lúc này mới cố ý tới thông chi lâm quý nhân một tiếng, đây là vừa mới sự. Ninh chỉ thanh gấp đến độ tại chỗ đảo quanh, thật đúng là chính là nói cái gì tới cái gì. A sân nắm lấy Ninh chỉ thanh, nhẹ giong chân an, đừng lo lắng, Ninh tướng quân sớm hay muộn phải về tới giúp chúng ta, lần này cũng là một cơ hội. Vạn nhất vạn nhất hách liên tranh không màng tất cả, chính là muốn long chết nàng cha làm sao bây giờ. Không có vạn nhất. Ninh chỉ thanh không nóng nảy, nàng cũng không biết vì cái gì. Lâm Quý Nhân nói tổng có thể lệnh nàng bình tĩnh trở lại. Hệ thống, ngươi cái này tân công năng, thật sự có thể giúp chấm chọn lửa ra trung tâm người. Ký chủ, ngươi yên tâm đi, ngươi vừa rồi không thôi kinh thấy được sao. Về công công đối với ngươi trung tâm giá trị là 95, vượt qua 50 tính trạng ngươi bên này, vượt qua 70 chính là trung tâm ngươi người, nếu vượt qua 80, cơ bản sẽ không lại phản bội ngươi, vượt qua 90, vậy chỉ nghe ngươi mệnh lệnh. Kia chấm đi gặp tịch phi. Cái này tân công năng. Hách liên tranh thực cảm thấy hứng thú, nghe nói có thể thấy được hắn thần tử trung tâm giá trị cùng hắn phi tần thiệt tình giá trị. Hắn cũng muốn đi xem, tịch phi đối hắn thiệt tình giá trị có bao nhiêu. Đi vào tịch phi cung, hắn trực tiếp xuất hiện ở bạch tịch trước mặt, bạch tịch dọa lui về phía sau, phản ứng lại đây vội vàng quy lại. Hách liên tranh cũng thấy được bạch tịch đối hắn thiệt tình giá trị, thế nhưng là Linh, lúc ấy hắn liền phất tay háo bỏ đi, tức muốn hộp máu phong tỏa tịch phi cung. Hắn hiện tại đã đem Linh vo nguyên cấp triệu hồi tới. Nếu là ninh võ nguyên trung tâm giá trị thấp hơn 50, hắn khiến cho đối phương vĩnh viễn lưu tại kinh thành. Ngày mai thượng cũng phải đi nhìn xem những thời điểm, hắn cũng phải đi nhìn xem những cái đó thần tử trung tâm giá trị. Hệ thống ở chỗ mặt hãn, vị kia lanh cung tà thần, cũng thật sẽ chơi. Hách liên tranh không có việc gì, lại đi nhìn hậu cung mặt khác phi tần, phát hiện không có một cái cao hơn 50, cả người đều không tốt. Cuối cùng hắn nhớ tới lanh cung còn có một cái lâm quý nhân, một cái ninh quý phi, tưởng đều không có tưởng liền đi. Ninh chỉ thanh đối với hách liên tranh đột nhiên xuất hiện, có chút kinh tủng, không khỏi nhớ tới lúc trước Lâm Quý Nhân kêu nàng không cần xem tàu trường, vội vàng đem tàu trường giấu đi sự. Lâm Quý Nhân biết hách liên tranh sẽ đến. Này không khỏi quá thần thông quảng đại đi. Hách liên tranh nhìn chầm chầm Ninh chỉ thanh xem, mỉ môi, cùng hệ thống giao lưu, Ninh quý phi thế nhưng có 89. Xem ra là ký chủ từ trước đối nàng không có bạch sụn ái. Hệ thống vội vàng vô căn cứ, hắn đều sắp bị cái kia tả thần chơi học rồi Tiếp theo Ninh Chỉ Thanh Liễn thấy Hách Liên Tranh xem nàng ánh mắt càng ngày càng nhu hòa, còn đối với nàng cười, dọa muốn chết, nếu là Ninh Võ Nguyên đối chấm trung tâm, chấm còn làm nàng Đường Quý phi. Hách Liên Tranh lại nhìn một chút bên cạnh cái kia thân mình gầy yếu Lâm Quý nhân, không cấm lử lươi, cư nhiên cũng có 75. Thật là không thể tưởng được, Hách Liên Tranh híp híp mắt, khó được có hai cái đối chấm thiệt tình người, nếu là ngươi sớm một chút cùng chấm chói định, chấm cũng sẽ không sốt ruột đem Lâm Thái phó làm, có thể trước xem hắn trung tâm giá trị. Cũng là lâm thái pho quá ồn ảo, cho rằng đương quá chấm lao sư liền dám đối với chấm khoa tay múa chân, cái gì đều phải quảng, này không được, kia cũng không được, xác thật có chút phiền, vốn định cho hắn chút giáo hấn, không nghĩ tới chính hắn ở trên đường bệnh đã chết, mất hứng. A sân nghe được hách liên tranh những lời này, rũ đầu cười. Chờ hách liên tranh rời đi, ninh chỉ thanh vô ngực bắt lấy A sân người tay, làm ta sợ muốn chết, hắn có phải hay không bệnh phạm vào, nhìn chầm chầm ta xem liền xem đi, còn đối ta cười như vậy đáng sợ Ba tháng sau, vẫn luôn chấn thủ biên cương ninh võ nguyên ninh tướng quân đã trở lại. mươi 32 lanh cùng hàng xóm, Nam. Cha ta thật đã trở lại. Còn bị hách liên tranh triệu kiến. Ninh chỉ thanh vây quanh A sơn đảo quanh chuyển, vẻ mặt bất an, thường thường nắm A sân tay. Lâm quý nhân, cha ta thật sự sẽ không có việc gì, sẽ không lỏi, hách liên tranh sẽ không đem cha ta thế nào đi. Sẽ không. Ai, hảo đi ninh chỉ thanh nghe A sân khẳng định lời nói, an tâm nhiều, nàng buông ra A sân tay. Tâm lại thỉnh thịch thịt nhảy dựng lên, vội vàng bắt lấy A-san, lâm quý nhân, ngươi làm ta dắt trong chốc lát đi, không nắm ngươi ta liền khẩn trương đến không được. Cũng không đợi A-san đồng ý, nàng chạy nhanh bắt lấy A-san, lôi kéo A-san ngồi xuống. Lại cảm thấy nắm A-san tay cũng không thể đủ tâm an, dứt khoát đem A-san cánh tay ôm gắt gào, cuối cùng còn đem đầu đặt ở A-san trên vai, nửa hít mắt, lâm quý nhân, ngươi có phải hay không sẽ cái gì tiến pháp. A-san liếc mắt ninh chỉ thành, khoe môi thượng tiểu. Trong mắt mang theo ôn nụ cười, nói như thế nào? Ta một buông ra ngươi, này tiểu tâm can liền nhạy cái không ngừng, dựa gần ngươi, nắm ngươi, dựa vào ngươi sau, hoàn toàn không lo lắng ninh chỉ thanh ngước mắt nhìn gần trong gang tấc kia trương thanh nhã xinh đẹp mặt. Lâm Quý Nhân, ngươi là tiên nữ đi, ngươi có phải hay không hạ phạm tới cứu vớt ta tiên nữ? Nếu Lâm Quý Nhân không phải tiên nữ, kia vì sao chuyện gì đều không thể làm khó đối phương, sở hữu hết thể phản phất đều ở đối phương không chế chung đâu. Liên hách liên tranh hiện giờ đối chiều sự đều không đệ bụng, nàng đều theo bản nàng cho rằng, chẳng lẽ là lâm quý nhân thi triển cái gì tiên pháp. Ngày đó hách liên tranh không thể hiểu được đối nàng cười ônu nhu, nàng xong việc nghị nghĩ, việc này có cổ quái, cổ quái liền xuất hiện ở lâm quý nhân trên người. Thiên sao? A sân nhẹ lầm bầm một tiếng, ta không phải. Ninh chỉ thanh chấp trước mắt, chẳng lẽ là yêu? Cũng không phải. Đó là cái gì? A sân cười một chút, nghiêng đầu rán ở ninh chỉ thanh bên hai. Thanh hương hơi thở làm ninh chỉ thanh có vài phần mê say, liền nghe được á sân khinh khinh nhu nhu nói, trước mắt hẳn là cá nhân. Ninh chỉ thanh gần gũi nhìn tươi cười nhàn nhạt á sân, không tự chủ được nói một câu, lâm quý nhân, ngươi cười rộ lên thật là đẹp mắt. Nàng theo bản năng vươn tay sờ sờ á sân giữa chán kia khối sẹo, chờ ta đương thái hậu, liền sai người vì ngươi tìm khư sẹo linh dược, ta muốn đem thiên hạ tốt nhất thần y hề tìm tới, vì ngươi chưa khỏi này khối sẹo. Như vậy tài hoa hơn người, mỹ mạo vô song. Khi chất thanh nhã nữ tử, nàng giữa chán không nên có như vậy một khối đáng sợ vết sẹo, nàng hẳn là hoàn mỹ nhất. Đối, lâm quý nhân hẳn là hoàn mỹ, ninh chỉ thanh nghị không có này khối sẹo lâm quý nhân nhất định sẽ càng đẹp mắt, bất chi bất giác cười con mắt. Về sau ngươi không cần trộm đi ngự thiện phòng lấy ăn, muốn ăn cái gì phân phó một tiếng là được. Ninh chỉ thành con ngươi đều là ý chí chiến đấu, lâm quý nhân vì ta làm nhiều như vậy, ta sẽ không quên ngươi. Liên tính ta không thích đọc sách, cũng không thích xem đấu trường, nhưng ta minh bạch ngươi thâm ý ngày đó ta ở trong sách thấy được một câu nói cái gì a sân thật đúng là không biết ninh chỉ thanh sẽ có như vậy nhiều cảm khái cái này đánh thức nàng thú vị linh hồn rất coi linh tính nàng thực thích nhìn đến đối phương mặt mày phi dương lóa mắt tự tin bộ dáng ninh chỉ thanh thanh thanh giọng nói đem câu nói kia niệm ra tới đem cá cho người không bằng dậy người bắt cá nàng xinh đẹp ánh mắt phảng phất cất giấu rất nhiều trí tuệ lâm quý nhân chúng ta cũng nhận thức như vậy lâu rồi ta về sau không cứ gọi ngươi lâm quý nhân tốt không Như vậy có vẻ có chút mới lạ, ta cũng không quá thích lâm quý nhân cái này xưng hô. Ngươi họ lâm, ta họ ninh, chúng ta rất có duyên phận nhà, về sau ta gọi ngươi sơn, được không? A-sân sơn cấm cười, tự nhiên hảo, một cái cai xưng hô thôi, ngươi tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Không ninh chỉ thanh không thuận theo, đương nhiên không phải tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Tại đây trong cung, chỉ ngươi ta mới lấy tên húy tương xứng, ta gọi ngươi sơn, ngươi nhưng kêu ta chỉ thanh. A sân thấy Ninh chỉ thanh như vậy nghiêm túc, gật đầu nói, Hảo, về sau ta liền kêu ngươi chỉ thanh. Ấn. Ninh chỉ thanh chính thai nghe được A sân kêu ra chỉ thanh hai chữ, trong lòng có một loại nói không nên lời sung sướng, A sân, ngươi lại kêu một tiếng nhìn xem. Phần 34 Chỉ thanh Ninh chỉ thanh cong môi cười, A sân, A sân, mau, tới phiên ngươi. Chỉ thanh, chỉ thanh, A sân, A sân. Ninh chỉ thanh rũ xuống mắt, cắn cắn môi. Vì cái gì nàng trong lòng có một loại cảm động đâu, giống như vốn là hẳn lạ như vậy xưng hô đối phương, nàng dư quang ngắm người bên cạnh, tâm thình thịch nhảy, nàng không rõ đây là một loại cảm giác như thế nào, chỉ biết cả đời này đều không nghĩ làm người này rời đi nàng tầm mắt. Từ đối phương gọi nàng một tiếng chỉ thanh thời điểm, cái loại này ở trong lòng chạy xuôi ấm áp, vĩnh viên vô pháp lệnh nàng quên. Nàng không rõ đây là cái gì, chỉ nghĩ đem người này lưu tại bên người, chỉ có nàng nhưng gọi đối phương A-Sân là được rồi. Khu, khu. Phía sau xuất hiện hò khăn thanh, đem ninh chỉ thanh bừng tỉnh, vội vàng buông ra A sân, quay đầu lại liền thấy hạ thanh thân ảnh. Ngược lại lại tưởng, nàng cung A sân đều là nữ tử, ai gần một ít, nàng làm gì muốn chạy nhanh bung ra, lại đem tay vãn ở A sân cánh tay thượng. Lâm Quý Nhân, Ninh Quý Phi, Hách Liên Tranh đã gặp qua ninh tướng quân, hắn cùng ninh tướng quân trò chuyện với nhau vui sướng, cuối cùng ninh tướng quân rời đi, vẫn là hắn tự mình đưa ra cửa điện. Hạ thanh tâm cũng là cự kinh. Trước mấy tháng hắn đã nhìn ra hách liên tranh muốn trừ bỏ ninh võ nguyên manh mối, không nghĩ tới gần mấy tháng, hách liên tranh chuyển biến cũng quá lớn đi. Hắn liếc mắt trước mắt A-san, không dám lại nghĩ nhiều, chỉ hỏi, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Chờ! A-san nói ra một chữ, càng làm cho hạ thanh không rõ, nhưng hắn chỉ gật đầu, hảo. Lâm quý nhân thần bí lại có thể sợ, này mấy tháng phát sinh sự, không thể không làm hắn tin tưởng nàng mỗi một chữ. Hắn cũng mặc kệ nàng là người là yêu chỉ cần có thể vì hắn người yêu báo thủ là được hạ thị vệ ngươi còn có việc sao ninh chỉ thanh thấy hạ thanh vẻ mặt phức tạp nhìn a sân trong lòng đặc biệt không thoải mái ngươi nếu là không có việc gì liền mau rời đi đi nơi này rốt cuộc là lanh cung phải bị người gặp được chẳng phải là sẽ làm hỏng sự cũng là hạ thanh vội vàng gật đầu xoay người nhảy thượng đầu tường lại là nhảy thân ảnh liền biến mất không thấy dứt khoát lưu loát rời đi làm ninh chỉ thanh thoải mái chút nhìn cái gì mà nhìn Này hạ thanh không phải đối mạnh hoàng hậu tình thâm sao, như thế nào láo nhìn chầm chầm A-sân xem. Ninh chỉ thanh mày nhăn, chẳng lẽ là cũng bị A-sân tài hoa hấp dẫn. A-sân, chờ là được sao? Ninh chỉ thanh có chút lo lắng, dù sao cũng là từ hách liên tranh cái này bạo quân trong tay đoạt quyền. Lúc trước nhiều ít cùng hách liên tranh đối nghịch đại thần, đều bị đối phương tìm cái cớ lộng chết lộng chết, xét nhà xét nhà, nàng có điểm sợ. Liên nói kia tịch phi đi, không phải hách liên tranh sùng ái nhất phi tử sao. Hiện giờ cả ngày bị nhốt ở tịch phi cung, theo hạ thanh được đến tin tức, đối phương quá nhưng không tốt. Bạch tịch tính kế hoàng hậu, tính kế nàng, tính kế bốn phi, sợ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị hách liên tranh cấm ở tịch phi cung. A sân cầm ninh chỉ thanh tay, chỉ thanh không cần lo lắng, có ta ở đây, này thái hậu chi vị chỉ có thể đủ là của người, hách liên tranh không đáng sợ hãi, có thời gian này miền màn suy nghĩ, không bằng đi nhiều xem hai bổn tấu trương luyện tập. Ninh chỉ thanh ảo náo vô vô cái chán. Lại là tấu trương A. Có thể thấy được A-Sân nghiêm túc bộ dáng, nàng thật đúng là không nghĩ đối phương thất vọng, ngoan ngoắn đi xem tấu trương. Trong tay phiên tấu trương, nàng trong lòng liền buồn bực, nàng khi nào như vậy ngoan ngoan quá. Nhân ra nói cái gì liền làm cái đó, nàng tự hồ liền không có vi phạm quá A-Sân một sự kiện. Nga, có thể là nàng đã từng đáp ứng quá, về sau đều phải nghe A-Sân đi, này thật là một cái không quá mỹ rượu hứa hẹn, nàng lúc ấy là thật sự hoảng A, mới đưa chính mình cấp qua my diệu hua hen nang cái hoàn toàn. Nhưng mà nàng một chút nịch phản chi tâm cũng chưa, ngược lại còn có điểm mỹ tư tư là vì cái gì. Không hai ngày, Ninh chỉ thanh rốt cuộc minh Bạch Đa Sân vì cái gì muốn nàng chờ, Hạ Thanh không ngừng truyền đến tin tức, nàng là chấn kinh rồi. Hạch liên tranh triệu kiến nàng cha sau, ngày hôm sau thượng triều, không biết vì cái gì nổi trận lôi đình, lập tức xử trí vài cái đại thần. Rồi sau đó hắn thế nhưng mệnh Ninh Võ Nguyên cha rõ Bạch ra, nói Bạch ra rất có thể giáp tâm hại người, nhất định phải Ninh Võ Nguyên tìm được Bạch Gia chứng cứ. Cuối cùng Ninh Vọ Nguyên tìm được rồi Bạch Gia Hám Hại Mạnh Thừa tướng cùng Lâm Thái Phó chứng cứ, kỳ thật này đó đều là Hách Liên Tranh cố ý vô tình bày mưu đặt kế Bạch Gia đi làm. Nhưng Hách Liên Tranh ở nhìn đến này đó chứng cứ, hai lời chưa nói, chút nào không nghi ngờ, liền cấp Bạch Gia định rồi một cái hám hại trung lương tội. Phán chu sát Bạch Gia mãn môn, ngày hôm trước hạ chỉ, ngày hôm sau liền đem Bạch Gia mãn môn cấp kéo đi giết, hoàn toàn không cho người lưu lại đường sống. Ha ha. Giết hảo, giết hảo Hách Liên Tranh ở Tẩm cung cùng thiếu Chấm thật là không nghĩ tới, bạch ra trên giới đối chấm trung tâm giá trị đều không kịp 30, có thể thấy được này sớm đã có lòng không phục. Nhưng thật ra Ninh Võ Nguyên làm chấm thực ngoài ý mớn, 85 trung tâm giá trị, may mắn người cùng chấm chói định, chấm còn không có tới kịp xử trí Ninh Quý Phi, bằng không, trên triều đình như vậy nhiều đối chấm có tâm làm phản người, chấm còn tưởng rằng bọn họ là chấm cấp dưới đắc lực a những người này, thật là quá biết diễn kịch. Hành liên tranh khỏe miệng hoa cười lạnh. Khó trách lúc trước chấm muốn điều tra lâm thái phó cùng mạnh thừa tướng thời điểm, bọn họ một câu cũng không dám nói, nguyên lai là tưởng chấm tự mình chém giết Trung thần A có chút đáng tiếc, sớm biết rằng chấm liền không trước lộng chết bọn họ. Hệ thống âm thầm phun tạo, không dám ngăn cản, còn không bởi vì ngươi là cái bạo quân, ai dám đi ngăn cản A kia bạch ra sắc thật là ngươi chó săn, ngươi hỉ nộ không chừng, nhân ra đối với ngươi có 30 trung tâm giá trị liền không tồi, nếu không phải đi theo ngươi có chỗ lợi, phỏng chừng 30 đều không có. Bạch ra trung tâm giá trị cùng bạch tịch thiệt tình giá trị, hắn thật đúng là không có động qua tay chân, hoàn toàn là thật sự. Vị kia tà thần thủ đoạn, cũng làm hắn lạnh cam cam. Chiêu này thật là hay lắm, cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem những người đó trung tâm với thiệt tình bại lộ ra tới. Hách liên tranh hoàn toàn vô pháp chịu đựng thấp hơn 50 trung tâm giá trị cùng thiệt tình giá trị, những cái đó giúp hắn làm qua vô số ác sự cho săn, căn bản trốn bất quá hắn chu sát. Kế tiếp triều đình tựa hồ tiến hành quá một lần đại thanh tẩy ninh chỉ thanh liền như vậy trơ mắt nhìn hách liên tranh đem hắn sở hữu tâm phúc tiêu diệt chút nào không lưu tình cả người đều lạnh tấu. người này ninh chỉ thanh nhấp chặt ngôi thật đúng là chính là tàn bạo cực hạn. a sân quay đầu lại lại đây trước mắt là mặt không có chút máu môi sắc tráng bệnh ninh chỉ thanh nắm lấy nàng lạnh leo tay ngồi ở địa vị cao người rất ít không có không tàn bạo ngươi xem đến là bọn họ nguyện ý bại lộ cho ngươi xem ngươi nhìn không tới vĩnh viễn đều nhìn không tới chị thanh ngươi về sau đương thái hậu Cũng sẽ nằm giữ sinh sắt quyền to, nếu ngươi phát hiện người chung quanh đều đối với ngươi có nhị tâm, ngươi cũng sẽ nhìn không được đưa bọn họ đều giết, đổi thành nhất trung tâm người của ngươi. Không, ta sẽ không. Ninh chỉ thanh vội vàng lắp đầu, ta không có khả vang lac là cái loại này tàn bạo người. A sân đôi mắt cười con cong, nếu bọn họ yếu hại ngươi để ý người đâu. Bọn họ sẽ sâu chối lên, tính toán lộng chết ngươi cái này lấy nữ tử thân phận, ngồi ở triều đình buông rèm chấp chính thái hậu đâu. Ngươi muốn như thế nào làm? Lấy đức thu phục người sao? Ta Ninh chỉ thanh nói không nên lời lời nói Lại nghe A Sơn nói Ở hoàng quyền bối cảnh hạ Ngươi lại lấy một nữ tử khống chế quyền to Không giết hai cái cho bọn hắn nhìn xem Bọn họ sẽ không minh bạch ngươi là không dễ khi dễ Ta Ta đây không lo này Thái Hậu A Sơn rũ xuống con ngươi Nhẹ dọng, ngươi quên mới vừa tiến lánh cung ngày đầu tiên sao Dù cho ngươi ở trong cung chỉ đồ hưởng lạc Muốn hại ngươi ngươi vẫn là sẽ hại ngươi Ngươi nếu không khống chế quyền to Ngươi ngươi phụ thân. Nguy Ninh ra giường một chút, A Sân ngước mắt nhìn thẳng Ninh Chỉ Thanh đôi mắt, liền sẽ như ta lâm ra, mạnh Hoàng hậu mạnh ra giống nhau, này liền muốn so với ai khác các hơn, càng mau quyền lực lớn hơn nữa. Ninh Chỉ Thanh môi nhăn sắc liền không có khôi phục lại quá, nàng gắt gao mà nắm lấy nắm tay. Đúng vậy, nếu nàng không lo này Thái hậu không khống chế quyến to, vận mệnh chẳng phải là còn ở người khác khống chế chung. Chỉ Thanh, ngươi có thể thừa dịp thời gian này hảo hảo suy xét một chút, một sớm Thái hậu cũng không phải dễ dàng như vậy đường. Chờ ngươi chuẩn bị tốt, liền rôi tay lại đây A Sơn mỉm cười vươn tay, ta dắt ngươi đi lên, có ta ở đây, sẽ không làm ngươi té ngã, ta sẽ bồi ngươi trưởng thành, thẳng đến có một ngày ngươi có thể độc lập đối mặt hết thảy, một lần nữa ly giải quyền lực này hai chữ. Ninh chỉ thanh đứng ở tại chỗ, nhìn A Sơn rời đi bóng dáng, trong lòng căng thẳng, muốn nâng bước đuổi theo. Nàng không biết A Sơn lúc này suy nghĩ cái gì, nàng vĩnh viện vô pháp từ đối phương trên mặt nhìn ra này trong lòng suy nghĩ. A Sơn sẽ sinh nàng khí cho rằng nàng bất kham đại nhậm sao. Có thể hay không về sau đều không để ý tới nàng. Nhưng chờ nàng thành thái hậu, động bất động liền phải khống chế một người sinh tử, nàng thật sự còn không có thích ứng. Nàng tiến cung tới nay, liền không có hại quá một người, nàng là ở hương giã lớn lên đến 13 tuổi, không như thế nào gặp qua huyết tinh. Nàng cũng sẽ không trừng phạt nàng cung nữ, nhưng là, nàng nhớ tới lúc ấy bị biếm lánh cung lý do, nàng bên người đại cung nữ vẻ mặt đúng lý hợp tình lấy ra nàng tư tàng cấm dược. Nói là yếu hại tịch phi, không khỏi giật mình, nàng đối bên người nàng người thật tốt, vì cái gì lúc ấy không có một cái vì nàng chứng minh trong sạch đâu. Quý phi nương nương. À, Ninh chỉ thanh bừng tỉnh, liền thấy hách liên phục bưng tươi cười khuôn mặt nhỏ đang ở cùng nàng hành lễ, phục nhi à, làm sao vậy? Quý phi nương nương suy nghĩ cái gì? Ninh chỉ thanh mi môi, à sân nói, ta về sau đương thái hậu, khẳng định sẽ sát hai người cấp những cái đó không nghe lời người nhìn xem. Bằng không bọn họ sẽ cho rằng ta thực dễ khi dễ. Nàng do dự một chút, nói, nói thật, ta gà đều không có giết qua, cũng không có mệnh lệnh người xử phạt quá cung nữ bản tử. Này động động mồm mép liền phải mạng người, ta có chút không tiếp thu được. Ta có phải hay không thực vô dụng, A Sơn sẽ bởi vì cái này về sau đều không để ý tới ta sao. Ninh chỉ thanh có chút hoảng, so với giết người, nàng kỳ thật càng sợ A Sơn không để ý tới nàng, nàng cũng không biết vì cái gì. Nàng có chút hối hận. Ở vừa rồi vì cái gì không tiến lên một bước đi nắm lấy A sân tay, đều đi đến này một bước, nàng còn do dự cái gì đâu. A sân vì hôm nay hết thảy, tiêu phí vô số tâm huyết, nàng một cái do dự, khẳng định làm A sân thương tâm. Bạch gia bị giết, đó là xứng đáng, lâm thái phó chết liền có bạch gia tham dự. A sân muốn trả thù hách liên tranh, kia cũng là hẳn là, là hách liên tranh không chấp nhận được lâm thái phó, lâm thái phó mới có thể liền xác chết cũng chưa bảo toàn. Vẫn là lâm thái phó học sinh trộm cho hắn lập một cái mộ trôn di vật. Có thể là quý phi nương nương còn không có thể hội khuyết điểm đi. Hách liên phục suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói ra những lời này, mới cho rằng giết gà dọa khỉ là một kiện tàn nhẫn sự. Ninh chỉ thanh sửng sốt một chút, là nàng còn không có mất đi quá sao. Nàng trôn đầu trầm tư, cuối cùng có chút bừng tỉnh. Đúng vậy, nàng cũng không có mất đi quá nàng nhất để ý, tỉ như, nàng cha Ninh võ nguyên. Lúc ấy nàng đáp ứng muốn nghe A sân Còn không phải là bởi vì hách liên tranh sẽ giết nàng cha sao. Hiện tại hách liên tranh đem nàng cha kỳ vì tâm phúc, nàng liền có chút lùi bước. Phục nhi, cảm ơn ngươi. Ninh chỉ thanh vô vô hách liên phục đầu, ta muốn đi tìm A sân nàng không sợ, thật sự không sợ, nàng suy nghĩ cẩn thận, nàng muốn nắm A sân tay, cùng nhau đi hướng địa vị cao, bảo hộ nàng để ý, nàng cha ninh võ nguyên, còn có A sân. Ninh chỉ thanh trên mặt nhộn nhạo một mặt ý cười, bay nhanh ở lãnh cung chạy vội. Cuối cùng ở một cái góc tường biên phát hiện A-Sân thân ảnh. Bất quá, A-Sân trước mặt còn đứng ở một người khác, người kia không phải Hạ Thanh, mà là Hạ Thanh thuộc hạ một cái thị vệ, nguyên bản là Lâm Thái Phó học sinh, chính là cái kia trộm vì Lâm Thái Phó lập mộ trôn gì vật người. Hắn đến nơi đây tới tìm A-Sân làm cái gì? Chuyến tin tức không đều là Hạ Thanh tới sao? Ninh chỉ thanh to mày, trong lòng đặc biệt không thoải mái, cẩn thận bước bước chân, lạng lẽ tránh ở bùi hoa bên cạnh, tiêm lô thai nghe bên kia động tĩnh. Này đó là ngươi tử trước thích, lãnh cung cái gì đều không có, ngày đó lên phố thấy được, cho ngươi mang theo chút tới. A sân ngắm trước mặt giấy dầu bao các loại an vật nhì, còn có một chi xinh đẹp châu hoa, ánh mắt nhìn thẳng trước mặt nam tử, ngươi cho ta này đó, là muốn làm cái gì? Nam tử sửng sốt một chút, vội vang nói, chính là nhớ tới, mua cho ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Nói thật ra, A sân nhàn nhạt ngữ khí, làm trước mặt nam tử có chút luôn cuống. Tiểu sư muội vì cái gì so từ trước còn nếu không dễ nói chuyện a, ta. Ân. Ta. Tiểu sư muội, ta nam tử mặt đều đỏ lên, như thế nào đều không thể nói ra, A San mở miệng, còn có thể đủ thuận lợi biểu đạt ra tới ngươi trong lòng suy nghĩ sao? Nếu không thể đủ, ngươi có thể trở về tổ chức một chút ngôn ngữ, chuẩn bị tốt, tiếp theo lại nói. Một bên nghe lén Ninh Chỉ Thành cũng là trừng lớn mắt, che miệng, sợ chính mình cười ra tiếng. Gia Hỏa kia rõ ràng là đối A San có ý tứ tưởng cung a sân cho thấy tâm ý khả năng không nghĩ tới a sân là cái dạng này người đi đem tâm động đều cấp dọa đi trở về tiểu sư muội nam tử hít sâu một hơi căn chặt răng nói ta biết ngươi ở phụ tá ninh quý phi ở ngươi không có tiến cung phía trước ta liền tâm duyệt với ngươi đáng tiếc cuối cùng hoàng đế một đạo thánh chỉ đem ngươi tiếp vào cung lập tức hách liên tranh liền phải đổ chờ ninh quý phi thợ vị ngươi có không có không suy xét một chút ta nói xong câu đó hắn toàn thân máu phảng phất đều ở chảy ngược chính là thấy trước mắt nữ tử như cũ nhàn nhạt bộ dáng, hán tâm đều lạnh. Phần 35 Tiểu sư muội, ta đã biết. A sân trả lời, đẩy đẩy trước mặt giấy dầu bao an vặt, không suy xét. Nam tử sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây A sân ý tứ, hán thần sắc cảm đạm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi xa chạy cao bay, đi một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, rời xa cái này cho ngươi mang đến thương tổn thâm cung, ta có thể cả đời xuống ngươi, đau ngươi. Ta không nghĩ xa chạy cao bay, cũng không tính toán rời đi hoàng cung, càng không cần ngươi sủng ta, đau ta. A sân bình đạm trả lời, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, quá thực hảo. Nam tử còn muốn nói gì nữa, ninh chỉ thanh kìm nén không được, vọt tới A sân bên người, dùng sức lôi kéo A sân tay, nâng nâng cầm, ý đồ muốn cùng trước mắt nam tử so cao, A sân đều nói, không tiếp thu tâm ý của ngươi, hiện tại A sân vẫn là lầm quý nhân, vân thị vệ, nhớ kỹ thân phận của ngươi, còn có A sân thân phận. Lần đầu tiên. Ninh chỉ thanh lấy ra nàng quý phi khí chàng, ngươi nói những lời này, nếu là chuyển tới những người khác lô thai, sẽ cho A sân mang đến nhiều ít phiền thoái, nhiều ít mầm thai họa, ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả. Xin lỗi, tiểu sư muội, là ta xúc động, ta không nên tới. Tiểu sư muội muốn báo thù tâm tình ta có thể lý giải, ta vĩnh viễn sẽ đứng ở ngươi bên này. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng, có lẽ là chúng ta duyên phận không đủ, về sau ta chỉ là này trong hoàng cung một vị thị vệ chung với lâm quý nhân thị vệ. Hắn đem xinh đẹp châu hoa thu hồi tới, mang theo giấy dầu bao nhảy lên đầu tường, biến mất. Ninh chỉ thanh hứ một tiếng, hiện tại thị vệ lá gan là càng lúc càng lớn, lãnh cung đều tùy tiện tới, lần sau cùng hạ thị vệ nói nói, làm hắn quản quản thuộc hạ người. A sân. Ninh chỉ thanh nhớ tới chính mình là tới làm cái gì, nàng ngắm ngắm A sân tay vị trí, lúc này đây không có do dự cầm, còn dắt gắt đao, người nói tốt, muốn vẫn luôn bồi ta, có phải hay không? đương nhiên Ninh Chỉ Thanh nhớ tới vừa rồi nghe được nói, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, ngoài cũng có cái gì tốt, xa chạy cao bay không có chỗ ở cố định càng không tốt, về sau ta xuống người, ta đau người, ta cũng có thể chiếu cố người nha. Đối, nàng tương lai chính là Thái Hậu, so với kia cái nho nhỏ thị vệ địa vị cao nhiều, còn sợ chiếu cố không hảo A Sơn sao. A Sơn cười nhạt nhìn Ninh Chỉ Thanh, không sợ, không sợ. Ninh Chỉ Thanh ở vừa rồi minh bạch vì cái gì sợ A Sơn rời đi. Nàng lúc này nội tâm đều không thể bình tĩnh, nàng thực cảm tạ cái kia tiểu thị vệ xuất hiện, là hắn làm nàng minh bạch nàng đối A-Sân tâm tư. Chỉ cần nàng đương thái hậu, nắm giữ quyền to, A-Sân chính là nàng. Ai dám phản bác? Nàng diện đối phương. Ninh chỉ thanh khỏe miệng dương ý cười, A-Sân à, ngươi cũng đừng hối hận à, là ngươi làm ta minh bạch quyền lực có bao nhiêu tốt đẹp. mươi 33 lãnh cung hàng xóm, 6. Hách liên tranh dùng nửa năm thời gian, đem những cái đó bất chung với người của hắn giết đổi đổi. Hắn ngồi ở trên long ỷ, nhìn xuống quy lệ tại hạ phương các đại thần, tâm tình sung sướng. Chỉ vì hắn liếc mắt một cái nhìn lại, liền có thể nhìn đến mỗi người đỉnh đầu trung tâm giá trị đều vượt qua 50, phần lớn ở 60 trở lên. Hắn người bên cạnh, trong hoàng cung thị vệ cũng đều bị hắn thay đổi một lần, tất cả đều là trung tâm giá trị vượt qua 60. Toàn bộ hoàng cung, triều đình đều là chung với chấm người. Hánh liền tranh rất là tự đắc cùng hệ thống giao lưu về sau chấm mấy ngày tới thượng triều một lần cũng không sợ này đó có dị tâm chấm liền 5 ngày tới một lần xem bọn hắn trung tâm giá trị hay không giảm bớt nếu giảm bớt đừng trách chấm không lưu tình ai kêu bọn họ bất trùng với chấm đâu tan triều đi hách liên tranh nhớ tới còn phải đi về nghiên cứu trường sinh chi lộ gấp không chờ nổi nói không như vậy khẩn cấp sự hắn đều giao cho thập phần trung tâm người xử lý hắn tưởng rất tốt đẹp chỉ cần hắn sống lâu lâu cách mấy ngày đến xem này đó triều thần trung tâm giá trị này thiên hạ vĩnh viễn đều là hắn thiên hạ chỉ biết khống chế ở trong tay của hắn ai cũng đoạt không đi hệ thống tâm tình có điểm phức tạp đến tột cùng là hách liên tranh quá hảo lửa vẫn là hắn quá tự phụ đại hách liên tranh đi rồi không rõ nguyên nhân triều thần hai mặt nhìn nhau gần một năm thời gian hách liên tranh biểu hiện làm cho bọn họ thật sự sờ không chuẩn đầu óc. lúc trước lâm thái phó cùng mạnh thừa tướng sự bọn họ trong lòng minh bạch thực còn không phải là hách liên tranh không quen nhìn hai người bọn họ khoa tay múa chân lại có bạch ra hám hại, đem lâm mạnh hai nhà trừ bỏ sao Như thế nào sau lại lại cấp lâm mạnh hai nhà sửa lại án sự sai, không chỉ có như thế, còn đem bạch ra chu sát mãn môn. Này mấy tháng, hách liên tranh hung tàn trình độ đã vượt qua bọn họ tưởng tượng. Ở bọn họ xem ra là hách liên tranh tâm phúc người, giúp đỡ hách liên tranh làm không ít tổn hại sự, hại rất nhiều tiên đế thời kỳ trung thần. Kết quả hách liên tranh tìm cái cớ, liền đưa bọn họ cấp làm. Chẳng lẽ hách liên tranh dùng xong rồi, cho rằng bọn họ tồn tại uy hiếp đến hắn cho nên tính toán đưa bọn họ một khối cấp trừ bỏ cái này ý tưởng toát ra tới ở đây đại thần đều bị kinh ngạc một thân mồ hôi lạnh hoàng thượng gần một năm tu thân dưỡng tính đã hồi lâu không đi hậu cung có một lần ta trong lúc vô tình nghe được cung nhân nghị luận hoàng thượng giống như ở tu tiên hắn ăn mặc một thân thập phần mờ áo áo bào trắng đứng ở đài cao nói hắn tương lai hội trưởng sinh bất lao này thiên hạ vĩnh viễn đều sẽ ở hắn khống chế chung mấy cái thân cận đại thần trốn ở góc phòng nhỏ dọn nghị luận Các người nói này đến tổt cùng là chuyện như thế nào? Hoàng thượng còn không có con nối dòi à? Hách liên tranh không thích độc tài quyền lực, bọn họ ước gì? Hách liên tranh bất giận không chừng, ai biết ngày nào đó sẽ bị đối phương tìm cái cớ cấp làm. Nếu có tiểu hoàng tử đăng cơ, đó là không còn gì tốt hơn, một cái hài đồng có thể làm cái gì? Ninh võ nguyên thai mắt nhanh nhẹ, nghe được đại thần nhỏ giọng nghị luận, kia trương hàm hậu khuôn mặt mang theo cười, đi ra ngoài. Hán quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái hậu cung phương hướng. Hách liên tranh khi dệ hắn bảo bối nữ nhi, còn muốn hắn tánh mạng, liền không nên trách hắn. Cách mấy ngày, hách liên tranh lại tới thượng triều. Thượng triều trước tiên, hắn liền dùng sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm phía dưới đại thần nhìn, các đại thần chân đều ở run lên, sẽ không lại muốn tìm cái cớ làm người đi. Bọn họ nào biết đâu rằng, hách liên tranh là đang xem bọn họ trung tâm giá trị. Hắn nhìn đến ninh võ nguyên trung tâm giá trị đạt tới 87, tâm tình vui sướng, xem ninh võ nguyên ánh mắt càng ngày càng thiện ý tan chiều sau. Đem Ninh Võ Nguyên đơn độc gọi lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, Ninh Quý phi còn ở tại Lãnh Cung, tâm tư xoay chuyển, Ninh Võ Nguyên khẳng định biết Ninh Quý phi ở Lãnh Cung, hắn đến tìm một cái cớ, làm Ninh Võ Nguyên biết hắn đem Ninh Quý nhân biếm Lãnh Cung là vì nàng hảo. Hoàng thượng, Ninh tướng quân. Hách Liên tranh trên mặt mang cười, hôm nay gọi lại Ninh tướng quân, kỳ thật có một việc muốn cùng Ninh tướng quân nói một chút, gần chút thời gian Ninh tướng quân cũng thấy được, chấm vội vàng vì Lâm Thái phó cùng Mạnh thừa tướng sửa lại án xử sai. Tạm thời cố bất quá tới. Chấm tính toán tiếp Ninh Quý phi trở về hách liên tranh một bên quan sát Ninh Võ Nguyên trung tâm giá trị không có giảm bớt, đối Ninh Võ Nguyên càng vừa lòng, phía trước đem Ninh Quý phi biếm lén cùng, kỳ thật đó là chấm vì bảo hộ nàng. Ninh Quý phi tính tình đơn thuần, sao có thể tư tàng cấm dược hại tịch phi đâu. Chấm cho rằng trong đó có điểm đáng ngờ, cũng phát hiện tịch phi có chút không thích hợp mới đưa kế liên kế, làm Ninh Quý phi đi lén cùng, ngược lại có thể bảo hộ nàng. Ninh Võ Nguyên trên mặt lộ ra cảm kích trí sắc nội tâm không biết mắng nhiều ít thanh lương, đường đừng hắn làng lốc từ sao? nếu không phải lâm quý nhân giúp hắn bảo bối nữ nhi, hắn bảo bối nữ nhi sợ sớm đã bị hách liên tranh hại chết. nhưng ninh võ nguyên vội vàng quỳ xuống, tỏ vẻ thực cảm kích hách liên tranh đối ninh chỉ thanh giữ gìn, hệ thống có chút sống không còn gì liên tiếp, khống chế được ninh võ nguyên trung tâm giá trị giải quá tam điểm, luong đuong han la ngoc tới chín mươi. hách liên tranh ánh mắt sáng qua tam điem đat toi 90 muoi hach lien tranh anh mat sang len xem ninh võ nguyên ánh mắt càng thân thiện, vội vàng tiến lên đem ninh võ nguyên lâm dậy tới. Ninh tướng quân sợ là thực tưởng niệm ninh quý phi đi, chấm cho các người trông thấy như thế nào. Ninh võ nguyên đương nhiên nguyện ý, hắn sắc thật thật lâu không có nhìn thấy nhà hắn cái kia tiểu nha đầu. Không biết nàng quá thế nào, có hay không gầy, kia nha đầu đơn thuần thực, nếu không phải lâm quý nhân, hắn khả năng đời này đều không thấy được nàng, ngấm lại liền có chút chua sót, hốc mắt đỏ lên. Thấy vậy, hách liên tranh càng không nghi ngờ ninh võ nguyên có cái gì tâm tư, chỉ đương hắn đặc biệt kích động. Vì tỏ vẻ đối ninh chỉ thanh coi trọng. Hách liên tranh mang theo ninh võ nguyên đi lãnh cung, đương trưởng hạ chỉ khôi phục làm ninh chỉ thanh hồi quý phi cung, bàn tay vung lên, ban thưởng vô số. Lại nhìn đến A-sân, hắn nhớ tới đây là lâm thái phó nữ nhi, lâm thái phó nếu đã sửa lại án xử sai, nàng đương nhiên cũng không cần chịu liên lụy. Đây là hậu cung duy nhất hai cái đối hắn thiệt tình giá trị vượt qua 50 cung phi, cho nên hắn khôi cả A-sân lâm phi thân phận, cho vô số bổi thường. Hắn mang đến rất nhiều cung nhân, vì hai người thay hoa mị cung tràng sơ cung phi búi tóc, đeo tinh xảo vật trang sức trên tóc, tinh mỹ ngọc bội, giòng trống khuya chiêng đem các nàng tiếp ra lãnh cung. quý nhân, không, lâm phi nương nương, ngài này liền phải đi sao? hách liên phục chạy ra, nhìn thấy hách liên tranh cũng đội vàng quỳ xuống, bộ dáng thập phần tôn kính. sau đó dùng phi thường không tha ánh mắt nhìn a sơn cùng linh chỉ thanh. lớn như vậy một cái hải tử, đương nhiên khiến cho hách liên tranh chú ý, hắn đôi mắt híp lại hỏi, đứa nhỏ này là ai? đây là thiếp ở lãnh cung đoi vang quy xuong bo dang thap phan ton kinh sau đo dung phi thuong khong tha anh mat nhin a sân cung ninh chi thanh lon nhu vay mot cai được. Lúc ấy nhìn nàng đáng thương, liền nhiều cho chút chăm sóc, đến nỗi thân phận của hắn, thiếp liền không biết. A sân rũ xuống con người, thập phần bình đạm nói. Ninh chỉ thanh nhấp môi, A sân này phân chấn định thật đúng là chính là không người có thể cập, nàng cũng đi theo nói, đứa nhỏ này thực ngoan ngoãn, cũng thực thông tuệ, thiếp nhìn nhưng thật ra cùng mạnh hoàng hậu lớn lên có chút giống nhau. Hách liên tranh không khỏi nhớ tới, có một lần uống say tỉnh lại, bên người người là mạnh hoàng hậu, sau lại mạnh hoàng hậu cao ốm không thấy người. lại sau lại sau Chính là đối phương hám hại tịch phi bị bại lộ, hắn vẫn nộ dưới, ban nàng một cái bạch lăng. Đi cha cha. Hắn phân phó về công công, thật sâu mà nhìn mắt hách liên phục, như vậy vừa thấy xác thật rất giống mạnh hoàng hậu. Có lẽ là tâm lý tác dụng, hắn cho rằng đứa nhỏ này còn có vài phần giống hắn, hắn cũng không sinh khí, nếu thật là hắn hoàng tử, vẫn là một chuyện tốt. Hắn hiện giờ đi rồi trường sinh chi lộ, trước mắt không thể đủ gần nữ sắc, cứ thế mãi, những cái đó đại thần khẳng định sẽ thúc giục hắn. Nếu trước mắt đứa nhỏ này là con hắn, đúng là một chuyện tốt. Hách liên tranh tâm tình có chút hảo, nhớ tới còn có hệ thống tồn tại, hệ thống, người có biện pháp nghiệm chứng đứa nhỏ này có phải hay không chấm nhi từ sao? Có thể, ký chủ, bất quá phải tốn phí sang quý tích phân. Hách liên tranh cũng không để ý về điểm này tích phân, làm hệ thống hỗ trợ nghiệm chứng hách liên phục có phải hay không con của hắn, hệ thống đương nhiên thực mau liền xác định, hách liên phục xác thật là con hắn. Bên kia về công công cũng tra được hách liên phục thân thế. Hách liên tranh đương trường bật cười, đối với hách liên phục vây tay, chấm là ngươi phụ hoảng, ngươi là chấm nhi tử, duy nhất. Ninh chỉ thanh nhìn hách liên tranh kia khí phách hăng hái bộ dáng, trong lòng có vài phần buồn cười, hách liên tranh sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được, cái mũ này là hắn chủ động mang đi. Ngươi kêu gì? Lâm phi nương nương cùng quý phi nương nương kêu tà phục nhi. Phục nhi. Hách liên tranh niệm một lần, vậy ngươi về sau đã kêu hách liên phục đi, tới, cùng chấm đi. Hách Liên phục ngoan ngoãn thông minh đi theo Hách Liên tranh bên người, tựa hồ là minh bạch hắn thân thế. Xem Hách Liên tranh bộ dáng tràn ngập nho mộ chi tình, Hách Liên tranh nhịn không được tra xét một chút đứa nhỏ này thiệt tình giá trị. Không nghĩ tới thế nhưng có tám mươi nhiều, đối cái này đột nhiên xuất hiện nhi tử, liền càng thêm vừa lòng. Ninh Chỉ Thanh cùng A A-sân đi ở mặt sau, nàng vẫn là có chút khẩn trương, cẩn thận bắt được A Sơn tay, thấp giọng nói: A Sơn, ta chân mềm, vậy ngươi nắm ta đi. Ninh Chỉ Thanh khoe miệng dơ lên, ân. Nắm đâu? Nàng Dư Quang ngắm mắt A Sơn mặt, túi đầu cười, lại ngẩng đầu nhìn mắt ngoan ngoan đi theo hách liên tranh bên người, thường thường còn nói lời nói hách liên phủ, tiểu tử này, thật đúng là sẽ thuận côn hướng lên trên bò, lợi hại. Ninh Võ Nguyên nhìn nhà mình nữ nhi hồng quang đầy mặt bộ dáng, rõ ràng liền không có ăn nhiều ít đau khổ, đối A Sơn rất là cảm kích. Nhớ tới hách liên tranh hiện tại nắm không phải con hắn, đỉnh đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên, Ninh Võ Nguyên tâm tình cũng rất là vui sướng. Nếu là ở hắn thư phòng hắn khẳng định sẽ đương trường cười ha ha ra tới cười cái ba ngày đều không muốn đỉnh đáng tiếc mạnh thưa tướng lâm thái phó như vậy một lòng nguyện trung thành lao thần lâm thái phó nhất làm hắn tiếc hận hai bàn tay trắng đầy bụng tài hoa sát chết đều không dư thừa tiếp theo điểm này đó đều là hách liên tranh một tay thúc đẩy hách liên tranh có một đám trung tâm thần tử một cái thân nhi tử có hai cái thiệt tình đối hắn phi tần bảo hộ hoàng cung cũng tất cả đều là chung với hắn thị vệ hắn thượng triều thời gian nguyên bản là ba ngày một lần sau lại đổi thành 10 ngày một lần, cuối cùng thế nhưng biến thành nửa tháng một lần. Hắn đã trầm mê trường sinh chi đạo không thể tự kém chế, càng là tiến hành đi xuống, càng là minh bạch trong đó hảo diệu. Ở đại thần gián ngôn thời điểm, hách liên tranh rõ ràng không quá kiên nhẫn, hệ thống lúc ấy lại nhận được nhiệm vụ, sống không còn gì luyến tiếp cùng hách liên tranh nói, ký chủ, nếu ngươi có hoàng tử, không bằng làm hách liên phục giúp ngươi thượng chiều, ngươi liền không cần tới gặp này đó đại thần, có vấn đề trực tiếp tìm hách liên phục không phải có thể. phần 36 Ấn. Hách liên tranh đôi mắt níu lại, kia hải tử năm nay còn không đến 7 tuổi, thượng Triều sợ là sẽ chân mềm. Phía dưới những cái đó lao ra hỏa chung với chấm, cũng sẽ không nghe hắn một cái hải tử. Ký chủ có thể dùng lấy cớ làm hắn trước thời gian học tập chiều chính, lại phải một cái tín nhiệm người đi theo, không phải có thể sao. Hiện giờ ký chủ liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn thấu ai trung tâm với người, tìm một cái người như vậy thực dễ dàng. Nhưng liền tính hách liên tranh trầm mê với trường Sinh. Cũng không phải dễ dàng như vậy phong rất quyền lực người, cứ việc đối phương chung với hắn, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ không bởi vì quyền lực mà phản bội hắn. Chấm là không có khả năng tìm những cái đó lao ra hỏa phụ ta phục nhi, kia hài tử con nhỏ, làm cho bọn họ giáo vai làm sao bây giờ. Hiện tại hắn tu thân dưỡng tính, sẽ không gần nữ sắc, có như vậy một cái hài tử, đã là ngoài ý muốn chi hỉ. Cũng chính là tìm một người kinh sợ một chút này đó triều thần, thân phận cao, nhưng sẽ không đem khống quyền lực người không phải có thể. Hệ thống trong lòng có chút khổ, vị kia tà thần thật sự quá sẽ chơi Hệ thống, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng Kỳ thật là có như vậy một cái ý tưởng Hệ thống trả lời, chiều thần tìm không thấy Tại hậu cung tìm A, ta cho rằng lầm phi liền không tồi Rất có tài hoa một người Có nàng phụ tá hách liên phục, hách liên phục khẳng định sẽ không bị khi dễ Nàng đối ký chủ lại thiệt tình Về sau ký chủ chỉ cần nghiên cứu trường sinh chi đạo Này đó việc vật giao cho nàng không phải có thể sao Có ký chủ chấp thuận Lại có hách liên phục ở, triều thần cũng không dám nói cái gì. Hách liên tranh suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt sáng lên, không, lâm phi liền tính, chấm nhưng nghe nói qua, nàng có kinh thành đệ nhất tải nữ chi sưng. Lâm thai phó chết đến đế cùng chấm có quan hệ, khó bảo toàn nàng trong lòng sẽ không sinh ra cái gì ý tưởng. Làm lâm phi tới, còn không bằng làm ninh quý phi tới. Hệ thống, cấp tả thân quỳ. Chấm nghe nói ninh quý phi chữ to không biết mấy cái, tấu trương sợ là xem không hiểu. mỗi ngày nàng chỉ cần bồi phục nhi thượng triều, giám sát một chút những cái đó đại thần, ngồi ở mành mặt sau, cái gì đều không cần làm, can thiệp không được triều chính, là hoàn mỹ nhất người được chọn. Hách liên tranh quét mắt phía dưới đại thần, chấm quyết định, sách phong phục nhi vì thái tử, từ ngày mai khởi, từ hắn thay thế chấm thượng triều lý chính. triều thần hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra không có phản đối, sôi nổi khen ngợi hoàng thượng thánh minh, trong lòng ước gì Hách liên tranh ủy quyền, đối phó một cái hải tử, kia còn không dễ dàng sao? Còn có một việc. Thái tử vẫn là cái hài tử, chấm thập phần không an tâm, ngày mai bắt đầu ninh quý phi cùng đi thái tử cùng thượng triều. Hán quét mắt phía dưới người, khoe miệng cười lạnh nói, các vị ái khanh không cần sầu lo, ninh quý nhân thượng triều gần ngồi ở mảnh mặt sau, chiếu cô thái tử an nguy, cũng không sẽ can thiệp triều chính. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, không biết hách liên tranh sẽ như thế nào nào chiu nghĩ ra như vậy một cái chủ ý bất quá, nghe được là ninh quý phi, mà không phải lâm phi, bọn họ xác thật không thèm để ý. Ninh võ Nguyên Sơn giã mãng phu xuất thân, Ninh Quý Phi nằm đó vào kinh, bởi vì không biết hai chữ, còn nháo ra chê cười, xem ra xác thật là hách liên tranh lo lắng thái tử, mới có thể làm Ninh Quý Phi chăm sóc. Bằng không, hắn như thế nào không cho đã từng kinh thành đệ nhất tài nữ Lâm Phi đâu. Có thể thấy được, hách liên tranh đối Lâm Phi tài hoa vẫn là thực kiên kỵ, bọn họ cũng kiên kỵ à. Bởi vì các hoài tâm tư, hách liên tranh quyết định, thế nhưng không có bất luận cái gì một cái đại thần phản đối. Mơ hồ không ít người lẫn nhau ánh mắt giao lưu nháy mắt, còn có vài phần vui mừng. Hoàng thượng đây là, thật sự trầm mê trường sinh, liền quyền lực đều buông tha A. Nhanh như vậy. Ninh chỉ thanh sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không nghĩ tới là hách liên tranh tự mình mở miệng làm nàng thượng triều, hán. Hán thế nhưng tự mình hạ chỉ muốn ta thượng triều. Điên rồi đi, hách liên tranh là cái loại này sẽ làm nữ tử thượng triều đường người sao. A sân trong mắt hiện lên ý cười, hách liên tranh không có điên. Ở trường sinh trước mặt ở hệ thống giả dược đầu đi hạ đối phương đã không có như vậy bình tĩnh nếu là nguyên lai hách liên tranh khẳng định sẽ không đáp ứng như vậy hoang đường yêu cầu hiện giờ hách liên tranh hắn muốn nắm lấy quyền lực lại sợ lo lắng đi xử lý triều chính sẽ quáy nhiều hắn trường sinh hách liên phục ninh chỉ thanh cùng với trên triều đình những cái đó đại thần đều gần là hắn quân cờ thế hắn vận chuyển thiên hạ này quân cờ chỉ cần hắn xác định này đó quân cờ là chung với hắn hắn mới sẽ không quản cái gì kinh thế hai tục quyết định chỉ cần vì hắn khống chế là được. Ta, ta có chút khẩn trương a, còn không có chuẩn bị tốt. Ninh Chỉ thanh suốt ruột xoay quanh, chạy nhanh bắt lấy a sơn tay, cuối cùng dứt khoát ôm lấy a sơn, người đối phương trên người thành hương, nàng đầu vóc thanh tỉnh, đau góc tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Ân, ta không sợ. a sơn cười nhạt nói, nay chỉ là một cái bắt đầu. nàng kỳ thật có thể trước làm hách liên tranh đủ, lại đem ninh chỉ thanh đẩy đi lên, nhưng như vậy thế tất muốn phiền toái rất nhiều. nếu là hách liên tranh tự mình mở miệng. Những cái đó triều thần ngại với hách liên tranh dư uy, cùng với chính bọn họ ích lợi, tuyệt đối sẽ không phản đối. Chờ đến tương lai Ninh chỉ thanh thế lực lớn, mặc kệ là hách liên tranh vẫn là triều thần, hối hận cũng không kịp. Tương lai có người nhảy ra phản bác, Ninh chỉ thanh chỉ cần một câu, đây là hách liên tranh tự mình hạ chỉ làm nàng buông rèm chất chính, hiện tại không đồng ý, từ trước các ngươi như thế nào không phản đối đâu. Thật tốt lý do A, ai dám nói nửa câu không phải đâu. A Sơn. Ninh chỉ thanh không có buông ra A Sơn. Kỳ thật nàng trong lòng khẩn trương đến không được, liền tính là cách mảnh, nàng cũng đến đối mặt nhiều ít triều thần A. Sợ sao? Chính là có chút khẩn trương. Ninh chỉ thanh nói, ngày mai ngươi đưa ta qua đi được không? Hảo. Ninh chỉ thanh thoả mãn, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta sẽ sớm một chút làm những người đó tâm phục khẩu phục, đem hách liên tranh quyền lực bắt được trong tay. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. A sân, ngươi phải nói, chỉ thanh, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Ninh Chỉ Thanh sửa đúng, nàng liền thích nghe A Sân kêu nàng Chỉ Thanh, đây là các nàng chi gian mới có thể xưng hô tên húy. A Sân cười nhẹ, hảo, Chỉ Thanh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Ninh Chỉ Thanh thoả mãn, buông ra A Sân, nhìn thẳng nàng đôi mắt, ngươi đem lộ đều cho ta phô hảo, kế tiếp liền xem ta đi, A Sơn, về sau liền từ ta che chở ngươi. Nàng nói những lời này là nghiêm túc, về sau A Sân không bao giờ dùng giúp nàng vất vả mưu tính, dẫn tới thân thể như vậy gầy. Khẳng định là suy nghĩ nhiều, mới không giải thịt Này sau này nhật tự á, nàng muốn đem A sân uy trắng trẻo mập mạ vốt ôm đều đặc biệt thoải mái cái loại này. Khoe miệng nàng nhộn nhạo ý cười, ý cười hạ cất giấu chính là xích quả quả chiếm hữu dụng Quyền lực, ai không thích, bởi vì quyền lực có thể được đến nàng không dám đi từ người. Ngày thứ hai, là A sân đem ninh chỉ thanh đưa quá khứ, nàng liền đứng ở bên ngoài chờ Hạ thanh đứng ở nàng bên cạnh đương trị, thừa dịp người không chú ý, nhỏ giọng nói. Lâm Phi nương nương kế tiếp chúng ta muốn như thế nào? Thích Phi gần nhất có chút động tĩnh. A Sân trong mắt mang theo điểm điểm cười, cũng không quay đầu lại xem Hạ Thanh, nàng nghĩ ra được, giúp nàng một phen. Minh Bạch, nàng nghĩ muốn cái gì, cũng có thể giúp giúp nàng, chỉ cần không chết người cái loại này. Hạ Thanh nhỏ giọng trả lời, đúng vậy mỗi một lần cùng vị này Lâm Phi đối thoại, hắn đều cảm thấy cả người là mồ hôi lạnh, đừng nhìn nàng nói không chết người, trên thực tế so người chết còn đáng sợ. Từng bước một đi đến hôm nay, không biết nàng mưu hòa quá bao nhiêu lần. Mà hách liên tranh dị thường, nàng lại là như thế nào làm được. Này đó hạ thanh đều không đi suy nghĩ, trong lòng đã nhận định, Lâm Phi tuyệt đối không phải người. Hồi lâu, Ninh chỉ thanh cùng hách liên tái nhậm trước tới, hai người sắc mặt đều không đẹp. A Sơn vội vàng đi lên nắm lấy Ninh chỉ thanh, Ninh chỉ thanh cả người đều dựa vào ở nàng trên người, nhỏ giọng nói, nhưng cái đó tao láo nhân cũng thật khó ứng đối. Chịu trụ sao? Không thành vấn đề. Ta có thể Ninh Chỉ Thanh sợ nhìn đến A Sân thất vọng, chạy nhanh nói, hôm nay ta chính là có chút khẩn trường, không có chiếm thượng phòng, khá vậy không có làm cho bọn họ thảo nhân tiện nghi. A Sân, ngày mai thì tốt rồi. Ngày mai, nàng liền có chuẩn bị, lại nhiều vài lần, nàng liền sẽ thói quen. Ngày hôm sau, vẫn là A Sân đưa Ninh Chỉ Thanh tới, ra tới thời điểm, Ninh Chỉ Thanh sắc mặt tuy rằng không phải như vậy đẹp, nhưng trong mắt có chút ý cười. Ngày thứ năm, Ninh Chỉ Thanh nện bước nhẹ nhàng đi ra. Bộ dáng bình tĩnh tự nhiên, còn cung A-sân nói lên ở trên triều đỉnh rồi những cái đó lao nhân sự. Nửa tháng sau, Ninh chỉ thanh trên người, đã có một loại thượng vị giả uy nghiêm, cung A-sân nói lên rồi những cái đó lao nhân sự, đã không hề rào rạt đắc ý, mà là lặng lẽ cùng nàng phân tích, này mặt sau thâm ý. Hai tháng, Ninh chỉ thanh cả người đều lỗ xác, cặp mắt kia đã không thể đủ liếc mắt một cái nhìn thấu. Rất nhiều thời gian, nàng xem A-sân ánh mắt cũng ít chút thấp vọng, càng nhiều chút mặt khác hàng nghĩa. đối này. A sân cũng không để ý, cái kia ánh mắt. Nàng không chán ghét. Ninh chỉ thanh như vậy nhanh chóng đứng vững, nàng thực vừa lòng. Chỉ thanh đều có thể đủ một mình nhưng đối, về sau còn cần ta đưa người qua đi sao? A sân hỏi. Ninh chỉ thanh nhếch môi, A sân là phiền chán ta sao? Không phải. Kìa A sân vì cái gì muốn như vậy hỏi. A sân nhìn mắt Ninh chỉ thanh, cười nhạt nói, bởi vì chỉ thanh đã có thể một mình đảm đương một phía. Không Ninh chỉ thanh nắm lấy A sân tay, A sân. Vẫn là ngươi đưa ta qua đi được không? Ta sở dĩ có thể một mình đảm đương một phía, là biết ngươi ở phía sau à, ngươi nếu là không ở, lòng ta liền sẽ đặc biệt khẩn trương, hoàn toàn không biết đi lên nên cùng bọn họ nói như thế nào. Ninh chỉ thanh ở nói dối, A-san liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng nàng vẫn là gật đầu, hảo, ta đưa ngươi. A-san, chỉ cần ta đi một ngày, ngươi liền đưa ta một ngày, được chưa? Hành! Ninh chỉ thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút thoả mãn, A-san đã có rất nhiều triệu thần đối ta tâm phục khẩu bọn họ không thấy được hách Đương nhiên cũng có không ít người đối ta rất bất mãn, đáng tiếc bọn họ không thấy được hách liên tranh cũng cáo không được trạng. Lúc này, A Sơn bên người cùng nữ vội vàng đi vào nàng bên người, thấp giọng một ngữ, nương nương, tịch phi mang theo đổ vật lưu vào hoàng thượng tầm cung. A Sơn buông chén trả, Ninh chỉ thanh tươi cười cũng thu hồi, hai người lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, ngồi ngay ngắn đang ngồi vị, không có nói nữa, ánh mắt ngưng bên ngoài, phản phất đang chờ cái gì. Chương 34 lanh cung hàng xóm. 7. Quý phi nương nương, lâm phi nương nương về công công bên người tiểu thái giám sắc mặt tái nhợt thập phần hoảng loạn té ngã lộn nhào vọt vào tới quỷ trên mặt đất, không hảo, nương nương, hoàng thượng hắn. Ninh chỉ thanh nhìn mắt ra sân, nôn nóng hỏi, hoàng thượng hắn làm sao vậy? Quý phi nương nương, ngài mau qua bên kia nhìn xem đi. Tiểu thái giám rõ ràng là dọa, đầy đầu hãn, môi run, run run, nhớ tới vừa rồi nhìn đến hình ảnh, hắn cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Về công công làm hắn chạy nhanh thông chi Quý Phi nương nương, Hoàng thượng xảy ra chuyện, có thể chủ trì đại cục nhưng không chỉ có Quý Phi nương nương. Hảo, buồn cung này liền cùng Lâm Phi đi xem. Ninh chỉ thanh nắm lấy A sân tay, nắm gắt gao, đối A sân nói, Lâm Phi, chúng ta chạy nhanh đi xem đi, cũng không biết Hoàng thượng thế nào. Nếu xem nhẹ rất nàng khỏe môi giơ lên, thanh âm cùng ngự khí đều ở cho thấy nàng đối hách liên tranh để ý. A sân lừ một tiếng, Ninh chỉ thanh dắt nàng bay nhanh hướng hách liên tranh tẩm cung đi. Tiểu Thái Giám tuy rằng chân thực mềm, vẫn là bay nhanh bỏ dậy đi theo hai người phía sau. A Sân cùng Ninh Chỉ Thanh ở nhìn thấy Hách Liên tranh tẩm cung một màn cũng có chút kinh ngạc. Hách Liên tranh đầy mặt thống khổ nằm ở trên Long Sàng, trừng lớn con mắt muốn nói cái gì cũng không biết vì cái gì nói không nên lời. Bạch Tịch quỳ gối Long Sàng phía dưới, mặt trên treo hiếm, phía dưới của lót, khuôn mặt nhỏ tái nhợt kinh hoàng, hai tròng mắt chảy nước mắt run bần bật. Thấy Ninh Chỉ Thanh cùng A Sân tới, nàng vội văng nói, thiếp không biết sao lại thế này thiếp chỉ là hồi lâu không có nhìn thấy hoàng thượng, nhịn không được đến nơi đây, không nghĩ tới hoàng thượng nhìn thấy thiếp cũng rất là sung sướng, liền liền đem thiếp kéo lên giường. không bao lâu, thiếp chỉ nghe được hoàng thượng hét thảm một tiếng, phẫn nộ đem thiếp một chân đá hạ long sàng, thiếp hôn mê qua đi, chờ tỉnh lại chính là như vậy. bạch tịch khóc sướt mướt giải thích, nàng lộ ra tới phần eo có một khối ứ thanh, thuật nhìn sát thật bị đá, nàng rũ đầu gật lệ, cũng không mang trên người trật vật, vội vàng kêu thái y để tới sao. Nam ở trên long sàng hách liên tranh, một câu đều nói không nên lời, thân thể vô pháp lúc đích, ý thức điên cuồng ở kêu gọi hệ thống tồn tại, đáng tiếc mặc kệ hắn kêu gọi bao lâu, hệ thống đều không có động tĩnh. Nghe được Bạch Tịch đáng thương thuyết minh phía trước phát sinh sự, hắn hận không thể nhảy dựng lên một chân giẫm đoạn cái này rắn giết tâm nữ nhân cổ. Hoàng thượng đây là phát bệnh sao? Ninh Chỉ thanh ánh mắt lo lắng, bước nhanh đi vào long sàng, thấy hách liên tranh chỉ trừng mắt, bên trong lóe phẫn nộ cùng không cam lòng, trong lòng đều nhạt nở hoa rồi. Hách liên tranh cũng là không thể tưởng được, sẽ thua tại hắn đã từng sùng ái nhất cung phi trên người đi. Nàng dư quang ngắm mắt giống một con tiểu bạch thỏ bạch tịch, khỏe môi nhấp nhấp, này tịch phi cũng là không đơn giản nột. Có bản lĩnh lưu tiến hách liên tranh tầm cung, còn có thể đủ làm hách liên tranh động dụ. Quan trọng nhất chính là, nàng như thế nào đem hách liên tranh đong duc quan trong nhat chinh la nang nhu the nao đem hach lien tranh lam cho không thể đủ nhúc nhích. Tịch phi là một cái nguy hiểm người, nàng đột nhiên ngắm thấy tịch phi có chút dơ lên khỏe môi, mày một chọn, người như vậy nếu là không trừ bỏ. Về sau sẽ xúc phạm tới nàng A sân làm sao bây giờ? Phần 37. Hoàng thượng, thái y y lập tức liền tới rồi, ngài không cần lo lắng, thái y y nhất định sẽ giúp ngài chữa khỏi. Hành Liên tranh tròng mắt nhìn chằm chằm Ninh Chỉ Thanh, muốn từ nàng khuôn mặt quan sát ra lời này thật ừ. giả, cuối cùng xác định Ninh Chỉ Thanh hẳn là thiệt tình quan tâm hắn, trong lòng hơi hơi bưng lỏng. Bạch Tịch cái kia tiện nhân hại hắn, không nghĩ tới Ninh Chỉ Thanh đối hắn toàn tâm toàn ý đi. Chờ hắn hảo, muốn lộng buong long bach cái kia tiện nhân. Đến nỗi ninh quý phi như vậy đối hắn toàn tâm toàn ý người, liền cho nàng cái hoàng hậu đường đường, chỉ cần nàng vẫn luôn như vậy ngoan ngoan nghe lời, hắn không ngại nhiều cho nàng một chút chỗ tốt. Không bao lâu, về công công lanh thai y y đã đến, ninh chỉ thanh tránh ra vị trí, trên mặt lo lắng liền không có biến mất quá, nhìn lại như vậy một chuyện. Hách liên phục đã sớm tới, quy quy củ củ, khuôn mặt nhỏ tái nhật nhìn hách liên tranh, hai người biểu hiện làm hách liên tranh thực căn tâm, bình ổn nội tâm tức giận, từ thai y y giúp hắn trần bệnh. Đi cấp tịch phi lấy kiện quần áo đi. A sân nhàn nhạt nói. Thực nhanh có cung nữ cầm một kiện quần áo cấp bạch tịch phụ thêm, Ninh chỉ thanh trong lòng khó chịu. Tịch phi đều bại lộ lâu như vậy, nên xem đều nhìn, Nơi này trừ bỏ hách liên tranh, cùng hách liên phục cái này tiểu hoa nhi, Mặt khác không phải cung nữ chính là thái giám, bị nhìn cũng không có gì. Nàng ngắm thấy hư mắt cấp hách liên tranh chuẩn bệnh lao thai y yể. Hảo đi, còn có một cái. Nàng vẫn là thực khó chịu, tịch phi tiểu hồ ly tinh bộ dáng. Dễ dàng khiến cho ý muốn bảo hộ, A Sơn lại là như vậy onu khó bảo toàn sẽ không đối tịch phi sinh ra đồng tình. Nay chỉ hồ ly tinh cũng không phải là một cái thứ tốt, hách liên tranh đều có thể đủ chỉnh tê liệt. Ninh chỉ thanh hoạt động bước chân, che ở A Sơn tầm mắt, tịch phi, buồn cung khó bảo toàn ngươi nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối, hết thể chờ hoàng thượng mở miệng, lại luận đối với ngươi xử trí. Mặc kệ ngươi là vô tội vẫn là, tóm lại, muốn hoàng thượng tới định đoạn, là quý phi bon cung kho bao toan nguoi noi chinh la noi that van la loi noi doi het the cho hoang thuong mo mieng lai luan đoi nương. nương. Bạch Tịch chôn đầu đoán hận cắn răng, Hách Liên Tranh còn sủng nàng thời điểm, Ninh Chỉ Thanh tính cái thứ gì? Bất quá là Hách Liên Tranh cho nàng làm cho tấm mục, Ninh Chỉ Thanh cái này sơn dã nha đầu, đều có thể đủ kỵ đến nàng trên đầu, sớm biết rằng nàng phái những người khác đi lộng chết Ninh Chỉ Thanh. Hách Liên Tranh nghe được Ninh Chỉ Thanh nói trong mắt vừa lòng, không hổ là đối hắn nhất thiết tình nữ nhân, chờ hắn hảo, nhất định phải hảo hảo tưởng tượng. Nhớ tới vừa rồi tao nộ, hắn vẫn là tưởng nhảy dựng lên bóp chết Bạch Tịch. Lúc trước hắn đang ở Tẩm cung tu luyện trường sinh chi đạo, không biết như thế nào, thân thể khô nóng, sau đó liền có một khối mềm mại thân mình đảo lại. Trong lúc nhất thời làm hắn quên yêu cầu cấm dục, nên làm không nên làm đều làm, đang ở thời khắc mấu chốt, Bạch Tịch không biết rót cho hắn thứ gì, nuốt vào nháy mắt liền cảm thấy không thích hợp, dùng cuối cùng sức lực đem Bạch Tịch đá xuống giường. Rồi sau đó hắn nhúc nhích không được, tiêu người cũng tiêu không ra. Lúc này Bạch Tịch xoa eo đứng lên, đối hắn các loại cười nhạo châm trọng, nói muốn hắn sống không bằng chết cả đời chỉ có thể đủ nằm ở lòng sảng nàng sẽ nhất nhất trả thù hậu cùng sở hữu phi thần nàng muốn hủy diệt hắn giang sơn khi hắn phát run nghe được bên ngoài có người chạy vào thanh âm hắn tận mắt nhìn thấy đến cái này đối với hắn dương nanh múa vớt bộ dáng giữ tợn nữ nhân mặt lập tức trở nên tái nhuận đáng thương đối với hắn thật sâu cười mềm yếu vô lực ngã vào lòng sảng bên cạnh một loạt lưu sướng thuần thục động tác quả thực đổi mới hắn nhận chi hắn cho rằng những cái đó đại thần nhất biết diễn kịch không nghĩ tới đều không kịp tịch phi Từ Thái ý nghĩa, ta phụ hoàng thế nào? Hách Liên phục quan tâm hỏi, Hách Liên Tranh rất là an ủi, không hồ là hắn loại, trước tiên lo lắng hắn an nguy, đối Hách Liên phục càng ngày càng vừa lòng. Ninh Chỉ Thanh cũng không rơi sau, Từ Thái ý mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, nhất định phải đem Hoàng thượng cứu trị lại đây, mau chóng làm Hoàng thượng khôi phục. Hách Liên Tranh trong mắt mang theo chút ý cười, cũng bất chấp đau đớn trên người, Dư Quang ngắm mạch tịch, cái này tiện nữ nhân chủ ý muốn thất bại, chờ hắn có thể nói chuyện nhất định sẽ không làm bạch tịch tiện nhân này hảo quá các loại hình phạt hắn đều sẽ ở nàng trên người dùng một lần bạch tịch cảm giác được hách liên tranh ý tưởng thừa dịp những người khác không chú ý nàng ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn mắt hách liên tranh khỏe môi treo lên trào phúng tưởng mỹ nàng cấp hách liên tranh rót dược chính là cung đình bí dược là nàng từ một cái lão cung nữ trong tay bắt được Tiêu dược tên gọi cương thi mỹ nhân chuyên dụng tới đối phó phi tần sẽ không đem người đến chết nhưng sẽ lệnh đối phương thân thể vô pháp lúc đích, không thể đủ nói chuyện Lại có thể nghe thấy, đầu óc có thể tự hỏi, trong mắt cũng có thể đủ động. Hách liên tranh là hoàng đế, lộng chết đối phương nàng miễn không trách nhiệm, nếu hắn chỉ là tê liệt, cũng sẽ không nói chuyện đâu. tiệu cương thi mỹ nhân, thái y căn bản vô pháp điều tra ra. Cương thi mỹ nhân. A sân nghe được hệ thống giải thích, thấp thấp lẩm bẩm một tiếng, nàng nhưng thật ra rất có bản lĩnh, so với ta trong tưởng tượng còn muốn tàn nhẫn một ít. Tiểu nhân còn nghe bạch tịch nói, sẽ tìm một cơ hội cho ngài cùng ninh quý phi hạ cương thi mỹ nhân. Nàng trong tay còn có một đại bao Hệ thống vội vàng đem biết đến nói ra Quảng nàng là tà thần Vẫn là chính thống So với hắn lợi hại vuốt mông ngửa là được rồi Ngài nhưng phải cẩn thận ân ngươi có thể đi rồi Hệ thống sửng sốt một chút Thật sự muốn thả hắn đi sao Hắn cũng không phải là một cái hảo hệ thống A Hắn cẩn thận quan sát ra sân bộ mặt biểu tình Đối phương tựa hồ thật sự không chuẩn bị lộng chết hắn Trong lòng có chút cao hứng Nay tà thần Vẫn là rất giảng tín dụng Cùng hắn cái này hệ thống giống nhau, phẩm đức cũng không tệ lắm. Không biết ngại như thế nào xưng hô. Tên huy vẫn là phải biết rằng, miễn cho tương lai gặp được đắc tội, giống hắn loại này không phải chính bản hệ thống, chính tà lưỡng đạo đều hôn đến khai mới được. A sân trong mắt có chút cười trả lời, sân. Không biết tiểu nhân có cái gì còn có thể trợ giúp ngại sao. Hệ thống có chút liên tiếp, vị này kêu sân tà thần, rõ ràng rất lợi hại A, nếu là có thể đi theo đối phương bên người làm tiểu tùy tùng so với hắn một cái thống nơi nơi phiêu, nhật tử khẳng định sẽ hảo quá rất nhiều. a sơn cảm giác được hệ thống ý tưởng, nói, không có, ta không cần phụ trợ công cụ. hệ thống có chút tiến mới, cũng không có cưỡng cầu cường đại ta thần, xác thật không cần bất luận cái gì phụ trợ công cụ. chẳng sợ cái này quốc gia, nàng tưởng lộng suy sụp cũng là dễ như trở bàn tay. nàng vì cái gì sẽ áp dụng như vậy chết chung phương thức, hắn trộm ngắm ngắm, ngắm ninh chỉ thanh, sợ là cùng nàng có quan hệ. ninh chỉ thanh trên người có một loại thực thần bí cao quý hơi thở nhưng lấy hắn cấp bậc còn điều tra không đến là cái gì tóm lại không thế nào đơn giản hắn lại ngắm ngắm Hách Liên tranh cùng Bạch Tịch này hai người trên người tựa hồ cũng có Hách Liên tranh trên người càng nồng đậm Bạch Tịch trên người liền rất phai nhạt phảng phất cái loại này thần bí hơi thở đều không phải là là nàng bản thân kia tiểu nhân này liền đi rồi hy vọng có duyên phận tái kiến đi từ Thái Uy rốt cuộc thu hồi bắt mạch tay thần xác do dự về công công vừa thấy trong lòng liền rất là không ổn. Tử thái y y, hoàng thượng như thế nào? Ai tử thái y y lắc lắc đầu, hoàng thượng không chỉ có tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, thân thể cứng đờ như thạch, khẩu không thể đủ nôn, này chớ kỳ quái bệnh trạng hạ quan chưa bao giờ gặp qua, yêu cầu cùng các vị thái y cùng nghiên cứu chứng bệnh, nếu không không dám dễ dàng đối hoàng thượng dùng dược. Trên thực tế, tử thái y y trong lòng tưởng nói chính là vô giải, căn bản là không có manh mối. Hách liên tranh vừa nghe, liền rất kích động, đáng tiếc hắn căn bản vô phát động chỉ có thể đủ gắt gao trừng mắt bạch tịch phảng phất muốn ăn nàng dường như bạch tịch nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi chị không được tốt nhất kia tử thái y chạy nhanh trở về cùng mặt khác thái y thì thương nghị đi bổn cung hy vọng các ngươi sớm chút nghiên cứu ra trị liệu hoàng thượng phương pháp chờ hoàng thượng hảo đối với các ngươi nhất định có trọng thưởng ninh chỉ thanh vội vàng nói nàng nhìn mắt về công công lại nói về công công ngươi đi giúp bổn cung giám sát thái y y viện cần phải làm sở hữu thái y y đều đi nghiên cứu hoàng thượng chứng bệnh ai đều không thể đủ chậm trễ ngươi là hoàng thượng tín nhiệm nhất người bổn cung đối với ngươi thập phần yên tâm vệ công công vội vàng gật đầu nhìn hách liên tranh ánh mắt tựa hồ cũng rất là tán đồng đi theo từ thái ý ỉa rời đi ninh chỉ thanh khoe miệng nhẹ nhàng mà một loan thực hảo hiện tại là viên là bẹp liền tùy ý nàng tùy tiện xoa nàng đi vào hách liên tranh trước mặt hoàng thượng ngài tẫn nhưng yên tâm dưỡng thân mình thái ý ỉa viện thực mau sẽ có kết quả đến nỗi triều đình sự liền từ phục nhi cùng tiếp giúp ngài xem chờ ngài hảo lại hết thể giao từ ngài định đoạn, ngài xem đâu hách liên tranh tuy rằng nói không nên lời lời nói nhưng ánh mắt là cho phép ninh chỉ thanh khuôn mặt hiện lên tươi cười hoàng thượng thiếp thấy tịch phi cũng là tưởng niệm ngài hồi lâu lần này ngài đột nhiên phát bệnh cũng là đem nàng cấp dọa tuy rằng không phải nàng chủ yếu tội lỗi thiếp vẫn là có chút sinh khí lúc này đây liền phạt tịch phi bên người hầu hạ ngài nếu là nàng làm hoàng thượng chứng bệnh tăng thêm thiếp sẽ không tha nàng hoàng thượng từ trước thích nhất đó là tịch phi nghĩ đến là sẽ không phản đối. Nói xong, Ninh Chỉ Thanh xoay người, căn bản không đi xem hách liên tranh chừng lớn con mắt, hoàn toàn không muốn biểu tình, làm Tịch Phi cái kia tiện nhân hầu hạ hắn. Đối phương không lộng chết hắn mới là lạ. Hắn tưởng hô lên thanh âm, nói chấm một chút đều không muốn, chấm từ trước là đôi mắt mù mới có thể sủng ái Tịch Phi cái kia rắn rết tâm địa nữ nhân, trong lòng kêu to quý phi, đáng tiếc Ninh Chỉ Thanh hoàn toàn không có nhìn đến. Nàng mới sẽ không quay đầu lại đâu quay đầu lại không phải thấy được hách liên tranh khẩn cầu ánh mắt sao? nàng đi đến tịch phi trước mặt, tịch phi à, bổn cung niệm ở ngươi tưởng niệm hoàng thượng phần thượng, lúc này đây thái y đều chẩn bệnh ra là hoàng thượng thân thể ra trạng huống, có thể thấy được sai không ở ngươi, nhưng ngươi cần thiết đi phụng dưỡng hoàng thượng, cung coi như lập công chủ tội. hoàng thượng một ngày không khôi phục, ngươi liền một ngày không chuẩn bước ra nơi này một bước, đây là đối với ngươi trừng phạt. nguyên bản còn ở mưu tính, muốn như thế nào tìm cơ hội cấp ninh chỉ thành cùng a sơn hạ dược bạch tịch. Nghe được lời này đều trợn tròn mắt. Hầu Hạ Hách Liên Tranh. Hách Liên Tranh không khỏi hận, nàng liền không thể đủ bước ra nơi này một bước. Nàng tưởng Phan bác, nhưng chung quanh còn có nhiều người như vậy nhìn ở, nếu là biểu hiện ra dị thường, khẳng định sẽ bị hoài nghi, thật vất vả đem Hách Liên Tranh chỉnh tề liệt, nàng tuyệt đối không thể đủ lúc này bại lộ. Chỉ có thể đủ cắn nha, đem khổ hướng trong bụng ướt còn phải đối Ninh Chỉ thành cảm ơn rơi nước mắt. Hạ thị vệ, ngươi là hoàng thượng tín nhiệm nhất bên người người. Hoàng thượng tẩm cung an toàn sau này liền từ ngươi phụ trách, không nên ra tới người, tuyệt đối không thể đủ thả ra, không nên đi vào người, cũng không thể đủ bỏ vào đi, minh Bạch sao? Là, quý phi nương nương, hạ thanh mai phục đầu lĩnh mệnh, trong mắt có cười, còn có khoai ý, tường nhi, ngươi thấy được đi, hách liên tranh tê liệt, cả đời đều chỉ có thể đủ vây với long sàng. Liên tính hắn là hoàng đế lại như thế nào, không thể động, không thể nói chuyện, phẫn nộ sinh khi cao hứng đều chỉ có chừng lớn trong mắt tỏ vẻ, ai xem minh Bạch? Thật là buồn cười. Ninh chỉ thanh phân phó xong này đó, đi đến A sân trước mặt, khỏe miệng gợi lên tươi cười, còn ngươi chút nào không che giấu đối A sân cái loại này chiếm hữu, Lâm Phi đã chịu kinh hết đi, bổn cung đưa ngươi trở về. Ninh chỉ thanh kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương, bay nhanh nắm lấy A sân tay, nàng kỳ thật càng muốn nói chính là, A sân, hách liên tranh tê liệt, bạch tịch cũng bị vây nơi này, này hoàng cung, này thiên hạ đã dừng ở nàng trong tay. Nàng có phải hay không có thể có được người này Ninh chỉ thanh nhẹ nhấp môi, nàng nên như thế nào biểu lộ chính mình tâm tư đâu. Chờ biểu lộ tâm tư, A-sân sẽ tiếp thu nàng sao. Chờ tiếp thu lúc sau, nàng cùng A-sân là muốn vĩnh viễn trộm yêu nhau với thâm cung sao. Nàng phát hiện nàng thật là quá lòng tham, một khi có được người này, nàng thế nhưng còn nghĩ chiêu cáo thiên hạ, làm tất cả mọi người minh bạch nàng đối A-sân tâm ý. Ninh chỉ thanh vội vàng lắc lắc đầu, khít sâu một hơi, nắm chặt A-sân tay, đừng lại suy nghĩ. Nàng hiện tại tạm thời chỉ là một cái buông rèm chấp chính thái hậu, nếu làm người bắt lấy cái này nhược điểm, nàng hộ không được A Sơn. Kỳ thật, nếu A Sơn nguyện ý tiếp thu nàng, không bị những người khác biết được, nàng cũng nên thỏa mãn, ít nhất này thâm cung đều là nàng người. Hạ Thanh bởi vì Hách Liên Phục sẽ không vạch trần nàng, còn sẽ giúp nàng gạt. Hách Liên Phục kia tiểu tử càng sẽ không vạch trần này đó, hắn thân phận thật sự là không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng. Tương phản, Hạ Thanh, Hách Liên Phục khẳng định ước gì nàng cũng có một cái nhược điểm. Hai bên chế hành, Tường An không có việc gì. Chỉ Thanh, đã tới rồi. A sân nhắc nhở, Ninh Chỉ Thanh suy nghĩ cái gì, nàng không đi đoán, chỉ cần không phải ác ý, nàng sẽ không tùy tiện đi phỏng đoán cái này thú vị linh hồn tâm tư. Nàng cũng không biết vì cái gì, đối cái này thú vị linh hồn, chỉ nghĩ đi dung túng nàng. Ninh Chỉ Thanh vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên tới rồi A sân cung điện bên ngoài, nàng không cấm buồn cười. Mấy tháng trước, nàng vẫn là cái tùy tiện người, lúc này mới bao lâu à? Tâm cơ liền trở nên như thế thâm Nàng có chút lo lắng nhìn A Sơn Nàng tâm cơ thâm trầm Như thế tính kế Sẽ bị A Sơn chán ghét sao đương nhìn thẳng A Sơn ánh mắt thời điểm Nào nào Nàng chỉ ở cặp kia mang theo ý cười Con ngươi thấy được dung túng cùng ấm áp Kia dung túng cùng ấm áp gắt gào vây quanh ở nàng trên người Khiến cho nàng nhất thời thất ngữ Nàng rũ xuống con ngươi Nắm lấy A Sơn tay không buông ra Ngược lại càng là tới gần đối phương một bước A Sơn Như thế nào Ta ninh chỉ thanh không biết nên như thế nào hỏi, nàng lá gan kỳ thật rất lớn, từ trước cũng thích trực ngôn trực ngữ, vì thế đắc tội không ít người, đối mặt cái này lệnh nàng tâm luân hãm nữ tử, nàng thật không biết nên như thế nào mở miệng. Phần 38 A sân đối nàng dung túng, không nhất định chính là cùng nàng ý tưởng giống nhau, còn có khả năng là mặt khác tình ý, tỉ muội tình. Bằng hữu, lẫn nhau tín nhiệm người. Thế giới này có nữ tử cùng nữ tử chi gian câu chuyện tình yêu sao. Nàng chưa từng nghe qua. Nhưng nàng minh bạch này nếu là bại lộ ra đi, định sẽ không bị người dung hạ, cố tình nàng liền đối như vậy một người động tâm, người này vẫn là một nữ tử, nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng nội tâm là tràn đầy nóng cháy cùng chiếm hữu dục, mỗi ngày đều suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đủ chân chính có được người này. Nhưng nàng lại sợ, sợ A Sân sẽ chán ghét nàng. A Sân nhìn ra Ninh Chỉ Thanh có chút mâu thuẫn, cười nhạt hỏi, Chỉ Thanh, là gặp cái gì buồn rầu sao? Đúng vậy. Ninh Chỉ Thanh trả lời. Nhìn thằng A-Sân hai tróng mắt, nói nhỏ, A-Sân, ta gặp được một kiện rất là hoang mang sự, ta đang ở do dự, có nên hay không đi làm, ta sợ bán ra kia một bước, được đến kết quả không phải ta muốn. Nàng thật sự rất sợ mất đi, mất đi nàng trong tay nắm người. Ta cảm giác được chỉ thanh sợ hãi. Ninh chỉ thanh nhấp môi, diễm lệ khuôn mặt hiện lên chút cô đơn, ta đương nhiên sợ hãi. Còn không phải sợ hãi mất đi ngươi, A-Sân, ngươi có thể nào đủ như thế đạm nhiên, nếu ta nói tâm duyệt ngươi ngươi còn có thể đủ bảo trì như vậy bình tĩnh mà sẽ không lộ ra chán ghét biểu tình mặc kệ chỉ thanh muốn làm cái gì a sân con ngươi mang theo ôn ý đôi tay nắm lấy ninh chỉ thanh trên mặt đẩy ra một mạ sáng lạ cười tựa như một đoá tuyết liên hoa chậm rãi nở rộ không diễm lệ chỉ có cao quý cùng thanh nhã ta đều giúp ngươi ninh chỉ thanh trong lòng chấn động nhìn trước mắt nữ tử nhất thời không biết nên nói cái gì nàng có chút nói lắm nói mặc kệ là cái gì ngươi đều giúp ta sẽ không trách ta cũng sẽ không chán ghét ta càng sẽ không rời đi ta mặc kệ là cái gì ta đều giúp ngươi không trách ngươi không chán ghét ngươi cũng không rời đi ngươi chỉ thanh nhưng vừa lòng ninh chỉ thanh trên mặt tươi cười đều có chút không nín được đem mặt sườn đảo mặt khác một bên trong mắt tất cả đều là tươi cười cùng cảm động hốc mắt có như vậy một ít tấm áp chỉ bằng a sân này một câu nàng những cái đó tâm tư lại tính cái gì kia đang chết chiếm hữu dục lại là cái gì nàng như thế nào có thể làm ra thương tổn a sân sự đâu a sân ở nàng bên người bồi nàng nàng chẳng lẽ còn không biết đủ cố tình muốn đi mơ ước một ít có không làm ra thương tổn a sân cấp đối phương mang đến bối rối sự a sân đều nguyện ý bồi nàng tại đây thâm cung phí thời gian nàng hà tất yêu cầu nhiều như vậy chỉ cần a sân ở nàng trước mắt nàng nên thấy đủ ninh chỉ thanh sau khi suy nghĩ cẩn thận quay đầu lại lại đây nhìn a sân lộ ra một mạt sán lạ cười này cười không pha bất luận cái gì thực thuần túy rất tốt đẹp cặp kia con ngươi cũng là liếc mắt một cái vọng tân đế A sân tại đây xong sạch sẽ con người, thấy được nàng chính mình bóng dáng, chung quanh hết thể đều không có, bên trong gần chỉ có nàng một người bóng dáng. Nàng nhìn chầm chầm ninh chỉ thanh nhìn hồi lâu, trong lòng phảng phất có cái gì muốn lao tới, cũng không biết như thế nào lại vô pháp nắm lấy. Nàng không phải cái cưỡng cầu người, loại cảm giác này sẽ không biến mất, một ngày nào đó sẽ đột phá nàng nội tâm chạy ra nói cho nàng này hết thể là vì cái gì, nó xuất hiện, yêu cầu một cái khiết cơ. Cái này khiết cơ, liền ở ninh chỉ thanh trên người. A-Sân không cấm suy đoán, khó nàng cùng cái này thú vị linh hồn, chẳng lẽ còn có cái gì quá vắng sao? Hẳn là có, nếu không nàng sẽ không đến nơi đây tới. Chỉ thanh, ngươi còn không có nói ngươi muốn làm cái gì? A-Sân hỏi. Ninh chỉ thanh mi mắt con cong, nắm A-Sân đi vào cung điện, ngư khí nhẹ nhàng, không quan trọng, chúng ta trước nữa. đỡ. Nàng nghéo nghéo A-Sân gầy yếu thủ đoạn, A-Sân, ngươi quá gầy, về sau muốn ăn nhiều một chút. Nàng nhìn A-Sân giữa chán sẹo, không nhìn xuống sờ sờ Thấp giọng nói, ta đã làm người đi tìm thần y lì Đúng rồi, A Sơn, ngươi phía trước vì cái gì muốn cho người cấp bạch tịch khoác y phục. Nhớ tới cái này Ninh Chỉ Thanh liền đặc biệt không thoải mái. A Sơn thực bình đạm trả lời, một thân bệnh đỏ, nhìn không thoải mái. A Sơn ý tứ là, rất khó xem, thực xấu, đúng hay không? Ninh Chỉ Thanh vui sướng hỏi. A Sơn cảm giác được Ninh Chỉ Thanh sung sướng, gật đầu, đúng vậy. Ninh Chỉ Thanh cười, nguyên lai like không phải đồng tình, là xấu nhìn không được nha đối xấu đã chết che khuất cho thỏa đáng chương ba mươi lăm lãnh cung hàng xóm 8. Hách liên tranh bị bệnh sự căn bản giấu không được nguyên bản hẳn là cao hứng triều thần lúc này đứng ở trên triều đình tâm tình một chút đều không thoải mái chôn đầu dư quang ngắm phía trên nghiêm túc tiểu hoàng đế cùng với kia mảnh mặt sau trong truyền thuyết chữ to không biết một cái trước mắt ít ỏi vài câu đưa bọn họ rồi á khẩu không trả lời được ninh quý phi các đại thần nhớ tới này đó thời gian đối mặt tiểu hoàng đế thời điểm Bởi vì đối phương tuổi quá tiểu, tâm trí không thành thủ, học thức không đủ, bọn họ chiếm thượng phong thật sự đặc biệt dễ dàng. Rất nhiều thời điểm, tiểu hoàng đế mặt là mắt thường có thể thấy được biến hồng, biến mạch, mắt thấy bọn họ liền phải đặt thành mục đích, kia mảnh phía sau liền sẽ truyền đến một đạo thanh thục hoc thuc từ từ, buồn cung có nói mấy câu nói. Ngay từ đầu bọn họ cũng bien bach để ý, nhưng đương nàng kia chỉ mở miệng tu tu bon cung câu đầu tiên lời nói thời điểm, bọn họ trong lòng lột bột một chút, ninh quý phi thật là sơn dã nha đầu, không biết mấy chữ. Ngắn ngủn hơn 2 tháng, bọn họ chứng kiến Linh Quý Phi trưởng thành.